Chương 201, lại ngoan đạo huynh chính là chương 201, lại ngoan đạo huynh chính là Lao Hoàng Nưu, tự nhận là cẩn thận. Cái này mấy ngàn năm mưa gió đều đi tới. Mấy ngày gần đây đến, Đan Tiêu Hoa phủ ứng Nguyên quân không biết bởi vì cái gì tới tìm hắn, hắn đều tinh diệu tránh đi, không thấy không thấy. Gặp quán thái hổ, không thấy cũng. Mỗi lần có thể tránh thai kiếp tại chuyện xảy ra trước đó, có thể tránh thai nạn tại không thay đổi thời điểm. Thế nhân đều biết ta lão Nưu bằng hữu bạn cũ trải rộng thiên hạ, nhưng lại không biết chết đi bằng hữu bạn cũ càng nhiều, có thể sống đến hiện tại hoàn hảo tốt không có chuyện, dựa vào chính là tu gan, cẩn thận ra mặt dày bảy chữ này, thế nhưng là lão hoàng lưu chính mình là tuyệt đối không nghĩ tôi à, đều đã là như vậy coi chừng, có thể ngạnh sinh sinh là tại tuyệt không cũng có khả năng gặp được vấn đề địa phương cho lật ra xe. Mã thật tiền đề, châu cũng có chuyện này, á lão hoàng lưu trên mặt mỉm cười ngưng kết. Sau đó toàn bộ thân hình đều lập lại, nương theo lấy từng đợt cơn sóng, giống như là pháp thuật xảy ra vấn đề. Cái kia, cái kia, thậm vô hoặc bên này, tự hồ có, có pháp thuật. Qué nhiễu ta làm sao? Thấy không rõ lắm ngươi cái kia ta, chờ một lúc. Lại Lão Hoàng Nưu pháp thuật lưu quang liền muốn tiêu tán. Thiên Bồng Đại Chân Quân Ôn Hỏa nói, "Trở về. Ai, được rồi, ngài phân phó." Lão Hoàng Nưu dứt khoát nhận sự hãi, như thiểm điện trở về. Đại Chân Quân thân cao có 2m có thừa, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại Thiếu Niên đạo nhân đỉnh đầu, vừa khi Ôn Hỏa nói đây là Bắc cực khu, tạm biệt tổng Cửu phẩm phán quan kiêm khu, tạm biệt trợ lý, Bắc Đế tự mình ban kiếm, làm lệnh làm, hào đã ma, tường chém phạm tội chi đông hoa đệ quân. Lão Hoàng Nưu sắc mặt tê tê, quẹ miệng phát khổ. "Ta lão Mâu Nưu a, Đại Chân Quân ngài muốn hay không phòng khoáng như vậy?" Lão Ngưu ta không muốn biết những chuyện này a, thật không muốn." Thiên Bồng Đại Chân Quân ôn hòa nói, "Ngươi là đãng ma trưởng nối, việc này không nên giấu giếm ngươi, nhưng là khu tạ biện việc làm đều cực kỳ nguy hiểm, đãng ma lại đã hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, cho nên, Ngưu Kim, Ngưu Tinh Quân, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi." Lão Hoàng Ngưu thở dài, "Minh mạch." Thiên Bồng Đại Chân Quân mỉm cười nói, "Làm sạch sẽ chút." Lão Hoàng Ngưu khẽ miệng giật một cái, cười khổ một tiếng, kết thúc nguyên quang hiện hình chi pháp, mà mặt tính trong một chớp mắt biến thành ám trầm, Thiên Bồng Đại Chân Quân ngạo, "Đây là ta cho ngươi lên bài học thứ nhất, đãng ma, làm tam thanh đệ tử." Tất nhiên hành tẩu ở gian nan nhất con đường phía trên, chúng ta hẳn là thói quen tại đầu này gian nan chi lộ, nhưng là không cần đem chính mình thân bằng hảo hữu liên lụy nhập trong nguy hiểm, bọn hắn cùng chúng ta khác biệt. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem hắn, Thiên Bồng đại chân quân nhìn qua ôn hòa, không có cái gì sát khí. Nhưng là cuối cùng lại một câu, Thiếu niên đạo nhân lại phảng phất có thể cảm giác được, cho dù là danh hảo chi thịnh đã chấn nhiếp lục giới, sức một mình có thể tại u minh cùng thập đại diêm quân giao phong phong rong mà thối lui thiên giới 81 quân đại mên soái, cũng có thường nhân khó mà biết đến chuyện cũ, Thiên Bồng đại chân quân nói: Ta biết làng Nưu Kim Nưu tới tìm ngươi, cho nên yên tâm, tính tình của hắn cẩn thận, cũng biết việc này nên làm như thế nào. Hắn có đôi khiỷ bảo chính mình tính linh nhạy cảm, tại tự nhận an toàn phạm vi bên trong, rất nhiều làm sẵn làm vậy, như thế lâu dài xuống tới, ngày khác tất có tai họa, dưới mắt ta cũng là mượn nhờ ngươi đưa cho hắn chút ít giáo huấn nhỏ, dù sao cũng là đấu bộ lão nhân, ta cũng không muốn một ngày nào liền nghe đến hắn bất lạc tin tức. Bất quá ngươi cái này hai sợi tóc trắng, ngược lại là có chút dễ thấy, thanh kiếm kia sự tình, Bất Đế đã vì ngươi chế lóc, về phần bộ mặt của ngươi người như là đã nhập môn nguyên thủy tổ khí ngược lại là có che lớp bộ dáng pháp môn. Thiên Đồng Đại chân quân mỉm cười nói, thiên hạ vạn vật, chẳng lẽ một khí hiền hóa? Nguyên thủy tổ khí nếu là tu hành đến đại thành, có thể tự nhiên thông hiểu biến hóa chi đạo, tùy tâm tùy ý, lỏa lân ma vũ côn, tiên thần nhân vật quỷ, một ý niệm đều có thể biến hóa vô tận, không tầm thường đơn thuần pháp môn, là rồng thì là rồng, là yêu thì là yêu, đây là ngọc thanh nhất mạch độc lưu thủ đoạn, thái thượng, thượng thanh hai vị sư thúc đều không có. Người đã nhập môn, có thể làm sơ biến hóa. Yên tâm Này không phải thần thông, bất quá chỉ là nguyên thủy tổ khí vận chuyển cách thức. Thiên Bồng Đại Chân Quân lại đem như thế nào lấy tổ khí biến hóa nguyên lý truyền thụ. Thiếu Niên kia quả nhiên suy một ra ba, cấp tốc nắm giữ, thế là có chút vui mừng. Thiếu Niên đạo nhân nói lời cảm tạ nói đã ma cảm ơn chân quân không cần như vậy. Thiên Bồng Đại Chân Quân buông tay đè xuống Thiếu Niên đạo nhân hành lễ chấp tay, ôn hòa cười nói, ta nay tới đây, không phải là Trung Thiên Bất Cực Pháp Chủ, cũng không phải cái kia 81 quân đại nguyên soái, dưới mắt cái này Trung Thiên Bất Cực Pháp Chủ còn tại Bất Cực khu tản biện bên trong, giám sát thiên hạ lục giới lập đỉnh. Bây giờ tại nơi đây bất quá chỉ là Ngọc Thanh môn hạ, Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân thôi. Huyền Vi nếu là không bỏ, lại gọi ta một tiếng đạo huynh chính là. Thiếu niên đạo nhân biết trước mắt đại chân quân chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thủ đồ, địa vị cực cao, thực lực cực mạnh, biết mình chân thân cũng không tính là ngoài ý muốn. Thế là dừng một chút, năm ngón tay trái đầu ngón tay hướng lên trên, ngón giữa cùng ngón áp út thu công nhập lòng bàn tay, lấy tam thanh chỉ quyết, chào nói Huyền Vi, gặp qua đạo huynh. Ha ha ha ha, tốt, hảo hai tử. Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân bình nhiên thụ hắn thi lễ, thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu thời điểm, cũng đã không thấy vị này đại chân quân Duy trì có văn khí mịt mờ nhưng phiợt giật phong thái, vẫn có tiếng cười không dữ, lại hát lời nói, "Thư không vi rượu, an hồn định phách, công muốn 3000, đi tu 800." Một chi là vật phá tất cả. Đạo tượng vô hình, áp dương có biến, tạo hóa thành công, tuệ nhãn duy giảm. Chỉ cần trí chân chính là nhìn quanh. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt đã là không thấy Trần Quân hình thể hình dạng, sau đó lại hơi biến hóa, đưa tay nhặt một sợi tóc trắng, chỉ là tùy ý vất một cái, đã một lần nữa về tới màu đen. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, nguyên thủy tụ khí, biến hóa vô tận, nhưng vì vô biên biến hóa cách thức, lại nói tiến dưới. Lão Hoàng Nưu che mặt thở dài, bộc cái phát quyết, đem trong tay tấm gương còn về Vân Cầm Trỗ, sau đó lại làm một lần nữa tản bộ đi qua, tìm lần trước đụng qua cây cột, một tay vướn về, cây cột xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, lão Hoàng Nưu ngửa cổ đem Tử Thông Minh Điện bên trong thuận đi ra Thiên Cung Ngự Vụ trực tiếp một ngủ có chịu, lấy tay vướn về hung hang lột vào. Ngay một tiếng vang, toàn bộ khiên Nưu Tốc đều tựa hồ chấn động nhiều lần. Lần này tính linh vô cùng phối hợp, chớp mắt, về sau liền ngã. Động tính lớn như vậy, lại là đem cái kia lặng lẽ chạy ra ngoài Vân Cầm giật mình kêu lên, thiếu nữ lặng lẽ cầm tấm gương, tìm được căn ổn địa phương. Lúc này mới một lần nữa Hoàn Thiếu Niên kia lão nhân, trong lòng ngược lại là khẩn trương, là bởi vì mâu thân nàng vài ngày trước tựa hồ là có chút không thích nàng cùng giờ phút này thân ở hạ giới Thiếu Niên đạo nhân liên hệ, là muốn nhìn xem Thiếu Niên kia tâm tính, cho nên Vân Cầm cảm thấy chính mình đến nói trước một tiếng. Rất gấp gáp bên trong, lúc này mới nhìn thấy trên gương lưu quang biến hóa, thấy được Thiếu Niên kia lão nhân, giống nhau ngày xưa. Tóc đen một chùm, đạo bào thanh tịnh, trên bờ vai có lỗ nhỏ vết. Chỉ là lần này nàng còn chứng kiến một cái tiểu tiểu dược linh chui ra ngoài. Ai ai ai? Buông hoặc buông hoặc, nó là ai? Thiếu nữ con người một chút sáng lên, sau đó dịch lại gần đi xem, thiếu niên đạo nhân giới thiệu Dư Linh, sau đó lại trấn an nhỏ Dư Linh, nói cho nó biết thiếu nữ trước mắt không phải nhân vật nguy hiểm, mới chuyện phiếm vài câu, thiếu nữ đem chính mình mâu thân sự tình cùng Tề Vô hỏi nói, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hai tay chống cằm nói thật là, mâu thân bọn hắn, là định đem ta tại ngày này bên trên một mực đang đóng sao. Thiếu niên đạo nhân cũng không cảm thấy cái gì, cho dù là Trần Thế đáng người, đều sẽ đối với Hải Tử Dao Du người quan tâm, lo lắng giao hữu vô ý, trêu già thai hoạ vẫn cầm thân phận khác biệt cha mẹ của nàng mặc dù là thiên quân nhưng là ái tử nữ chi tâm cùng nhân gian phụ mẫu cũng không có gì khác nhau, thiếu niên đạo nhân nghị nghĩ nghĩ, vươn tay tại trên ngọc bội nhẹ nhàng điểm một cái, thế là trong tay thêm ra chút điểm tâm, nói lúc trước có cơ hội đi hạ châu, một đường trở về thời điểm, ta mua chút hạ châu nơi đó mới có điểm tâm. Nơi đó có cắt chảy điểm tâm, lấy trứng mặn vàng bỏ nhật bạn sữa làm nhân rồi, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, lại là một loại khác phong vị. Người muốn ăn sao? Thiếu niên đạo nhân một đường hành tẩu tới thời điểm, đã từng mua thật nhiều điểm tâm, thiếu nữ con ngươi một chút hơi sáng đứng lên, thế là thiếu niên đạo nhân một bên trên mặt đất tùy ý lên đàn, một bên tán go những ngày này kiến thức, Hạ Châu chi địa, cùng Trung Châu, Cẩm Châu phong quang đều có khác biệt, riêng phần mình có nó tuyệt diệu chỗ, thế là thông qua truyền tiếng, Vân Cẩm vừa lòng thoái ý, liền cảm giác đã từng du lãm thiên hạ này. Thiếu nữ bỗng nhiên nói đúng rồi, vô hoặc người vươn tay, Tề vô hoặc liền giật mình, hắn đưa tay ra, lúc trước chạm nhân đạo khí vận bị phản vệ vết thương đã khỏi hẳn, sau đó hắn thấy thiếu nữ tựa hồ rất cố gắng đưa tay, sau đó nhìn thấy Bắc Đế kính phía trên, đột nhiên sáng lên. Sau đó có một chút một chút như là giống như tinh thần lưu quang tiêu tán đi ra, tựa như là thiếu nữ ở thiên giới đưa tay ra mở rộng, sau đó nhẹ nhàng khoác lên thiếu niên đạo nhân mạch bên trên. Thiếu niên không có chống đi, ngón tay khoác lên hắn mạch bên trên, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ố lương. Thiếu niên nhìn xem trong gương thiếu nữ, người sau hôm nay mặc màu hồng cánh sen áo, váy trắng, đôi tóc dường như phức tạp chút, nhưng lại không lộ vẻ buồn ríu, con ngươi đen bóng, làn da trắng nõn giờ phút này chính một tay nhặt thái dương rủ xuống tóc đen, một bên như nhân gian danh y bọn họ bình thường bắt mạch, nói nô Liên do bản luận vũ tốc văn cầm tiên tử đến vị ngươi bắt mạch chẩn bệnh nhìn xem, ngày xưa thương thế cũng không thể mặc kệ thiếu niên đạo nhân liền theo nàng chơi đùa. Nhưng là trên mặt thiếu nữ ý cười cũng bị trầm lại, sau đó nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, ngốc trẻ nói vô hoặc, ngươi căn cơ của ngươi. Thế vô hoặc ngưng ngẩn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, thiếu nữ trước mắt đúng là thông hiểu y thuật, theo bản năng tay phải chấn động, thu hồi lại, ôn hòa nói, vô sự. Thế nhưng là sau một khắc, tấm gương kia đột nhiên lưu quang biến hóa, trời chiều u ám, trên gương lưu quang biến hóa, hướng phía bên ngoài tiêu tán, tựa như là mồi. Không không không ngôi sao rơi vào trong nhân thế. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy những tinh quang này hóa thành thiếu nữ, tựa như là vân cầm rượi vào tấm gương này từ khiên mưu tốc đi vào nhân gian. Lấy tinh huy hóa thành thân hình, là vị viên quan hiện hình chi pháp, lọn tóc khẽ nhấc lên, thiên ý cẩm tú. Hai tay chững hai, cổ tay trắng non như tuyết, lỗ nhỏ tức đều bị đồ đoạn. Soạt thanh âm, đạo bào hơi dung, ngồi ở trên tảng đá thiếu niên đạo nhân trông con ngươi phản chiếu lấy thiếu nữ hoàn mỹ khuôn mặt, nàng giống như là nhảo tới giống như lập tức trở nên rất gần, bởi vì mới là cẩm tấm gương nhìn, kỳ thật khoảng cách rất gần, biến hóa như thế, thiếu niên đạo nhân trong lòng giật mình, vô ý thức lui lại. Tốn phi phi sao nga xuống, trời chiều như trước, dáng mây khắp trời, từ ngồi đến ngã xuống phía sau, mã tay áo nhẹ nhàng, ánh mắt biến hóa, cây cối, hoa cỏ bay lên bầu trời, mà trời chiều, dáng mây thì rơi vào đại địa, thiếu nữ giống như là từ trên chín tầng trời bay em nhà mà đến, con ngươi tròng vắt, khuôn mặt trắng nõn tú mỹ, thiếu niên đạo nhân trái tim đều ngừng lại một cái giống như, dừng một chút, nữ khí giống như quả thứ, nói ngươi thật dọa ta. Vân Cẩm Trừng phất mắt, mới không phải vô sự. Tê Vô hoặc nói chỉ là tu hành ra chút đường dễ mà thôi. Hắn hướng phía một bên xoay người ngồi xuống, lướt lướt vừa mới đâm vào trên tảng đá đầu. Nhìn xem một mện tinh quang lưu chuyển biến hóa mà thành thiếu nữ, nói đây là Vân Cầm nói viên quang hiện hình chi pháp, cũng là dắt cơ khoe khoang, kỹ xảo chi thuật, là mẫu thân năm đó tự sáng tạo thần thông. Bởi vì rất thú vị, cho nên học xong. "Hừ hừ, lợi hại đi." Thiếu niên đạo nhân thành tâm đồng ý nói, là rất lợi hại. Thiếu nữ tựa hồ rất hài lòng tề vô hoặc đánh giá, mà tề vô hoặc cũng là cảm giác mới lạ. Thiếu nữ hữu tâm quấy quàng, một bàn tay nhặt lên mấy, có chút nhất chuyện, tinh quang lượn xuống, biểu hiện ra thần thông của mình. Thiếu niên đạo nhân là bằng hữu cảnh giới tăng lên mà phát ra từ nội tâm vui vẻ. Thiếu nữ tâm thần trong suốt, cũng có vẻ quang cảm giác, tinh quang biến hóa, dáng mây trải rộng, nghĩ nghĩ, nàng có chút nhẹ sau, lớn tiếng cười nói, "Tiểu tiểu vô hoặc, lại đến xem bộ tiên. Thử cho ngươi kiến thức một chút thần thông." Quang gương điện ngọc nữ tỷ tỷ dạy qua ta khiêu vũ, có thể để ngươi xem một chút." Thiếu niên đạo nhân mỉm cười, "Nghĩ nghĩ, ở xuống phía sau đàn, đàn này không lấy sát cơ động, thì cũng sẽ không tiết lộ bí năng, thế là chỉ coi tiếng đàn đánh đàn." Thiếu nữ ngảy múa, ngay từ đầu động tác, quả thật là có như thế thần vận, con ngươi của xuống, ẩn ẩn thậm chí có chút phong hoa tuyệt đại khí chất. Thiếu niên đánh đàn, mà nàng ngậy múa, tiếng đàn du dương, giăng múa biệt truyện, chỉ là mây múa đến một nửa, thiếu nữ động tác liền dừng lại, sau đó bắt đầu biến dạng đưa tay rộng trần, không có lúc trước bị cảm. Thiếu niên đạo nhân ngữ khí ôn hòa, làm sao không ngậy? Thiếu nữ há hốc mồm, không biết nên nói thế nào, ta, ta đang muốn tìm cách lừa gạt qua chính mình lúc đó học trời múa, nhưng lại cảm thấy rất nham chán, cho nên chạy tới ăn trăm hoa mật sự tỉnh, lại lại thiếu niên đạo nhân ngáy mắt nhìn thấy một chút ý cười, thế là khẽ giật mình, giận dữ nói tốt, ngươi chê cười ta. Thiếu nữ thẹn quá hóa giận nói ngươi đến ngậy, ta đến đạn. Thiếu niên đạo nhân khó được mà cười. Thế nhưng là ta không biết a. Thế không? Cái này có cái gì khó đâu? Chẳng lẽ nói đường đường vô hoặc chân quân không hiểu được sao? Thiếu nữ cũng mặc kệ hắn, một chút lôi kéo thiếu niên đạo nhân đứng dậy, sau đó nhất định phải dạy bảo hắn cái gì mới gọi là thiên cung trời múa, đây là pháp môn, là thần thông, cũng là huyền truyện võ đạo, thiếu niên đạo nhân cũng sẽ không cũng khó có thể nảy múa, học giống như là học theo hàm đan giống như dẫn tới thiếu nữ kia ôm bụng cười vui cười. Nhân thế chi vũ, nam tử cũng có, nhưng là phần lớn múa kiếm, thiếu niên đạo nhân bất đắc dĩ, chẳng biết tại sao, gặp được Vân Cẩm thời điểm, sẽ khó được đứng lên, cái này tụi tác sẽ có chơi bùa chi tâm, dứt khoát liền vò cầm kiếm. Tiểu tiểu không tức trên không trung nhảy múa, thiếu niên một kiếm, vân cầm quên đi quát hương điện vũ đạo tư thái, dứt khoát liền tùy ý cùng nói là nhảy múa, không bằng nói là khó được cùng một chỗ chơi bùa. Chỉ là cuối cùng, thiếu niên bước chân hơi đạp, tay phải cài lại lấy kiếm, hơi xoay người, đạo bào như thủy nguyệt, thiếu nữ nghĩ đến ngọc nữ dạy bạo dáng múa, bước chân nhẹ nhàng, cũng theo hô ứng, sau đó tại thiếu niên đạo nhân tu kiếm lưng đeo sau lưng thời điểm, vân cầm lại là thần thông hao hết, thân này tư thế tại thiếu niên đạo nhân trước người hóa thành tình quang sáng lạ vượt qua hai má của hắn Thái Dương, trên trời giáng chiều, ánh bảo dòng suối, lư hỏa tại trên đại địa, cũng có ba phần sung sướng đằng sau cô đơn cảm giác. Đáng giận, ta nên học tiểu học. Bất quá dạng này ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau chơi bựa. Thiếu nữ đối với mình không có đem thần thông học được nhà, có chút nghiến răng nghiến lợi, có thể đằng sau nhưng lại là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Thiếu niên đạo nhân gật đầu ừ một tiếng. Đầu chương xong, chương 202, cùng Bác Đế luận đạo thuyết pháp chương 202, cùng Bác Đế luận đạo thuyết pháp Bác Đế kính phía trên, lưu quang chậm rãi tan dần ra, thôi phục nguyên bản bộ dáng. Tiểu niên đạo nhân trong lòng hơi nhẹ nhàng trở ra, cuối cùng là đem vấn cầm ứng phó, nếu không thương thế lai lịch, giải thích lại phải rất nhiều thời gian, năm ngón tay khẽ nhếch, tự thân tiên tiên một khí lưu chuyển, liền thử dựa sát vào tổ khí. Tu trì nguyên thủy tổ khí là dài dàng giật cơm vu. Liên như là thiên bồng lời nói, tiểu niên đạo nhân dưới mắt chỉ là nhập môn mà thôi. 12 thánh thật to lớn nhiều đều, đều là tại cao hơn cấp độ này, cũng hoặc là tam hoa tu đỉnh, thậm chí chân quân cấp bậc thời kỳ, trái lại đi nghiên cứu môn này pháp môn, so mà khác tới nhẹ nhõm rất nhiều, nghiêm nặng trên ý nghĩa đối nói, cái này căn bản liền không phải tu hành điện tịch mà Lăng Nguyên Thủy Tiên tôn luận thuật khí vân tự. Thiếu niên đạo nhân nhìn lên trời bên cạnh tinh thần dần dần dâng lên, tâm thần điên ổn. Đêm xuống, nghỉ ngơi một đêm, tiếp qua chút thời gian, liền có thể trở về. Ráng pháp một lần, khai lò luyện đan, sau đó đem kỳ thân phận trả lại cho trong núi sinh linh, liền nên đi Cẩm Châu. Trên bầu trời, thiếu nữ Vân Cẩm trước mắt tấm gương tán đi lưu quang, sau đó một tay trong cảm, vô hoặc cần cơ thủ thương. Kỳ quái, hắn gần nhất lại cùng ai đánh nhau sao? Vân Cẩm suy tư nửa ngày, sau đó đem tấm gương thu lại, đương nhiên cẩn thận từng ly từng tí, khống chế pháp bảo rời đi nơi này. Bay lên đã đi xa, lại chưa từng chú ý tới, giờ khác này ở Mew Tốc trong hành cung, có rung mạo rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, thái dương thủy phát tiêu sái, lấy ngân quan buộc tóc nữ tử ngước mắt, căn cơ bị hao tổn, đại rách nát, số tuổi thọ bị cắt giảm ba giác, là làm sự tình gì. Bất quá, thôi. Lúc đầu không còn sống lâu nữa, nhưng cũng không cần phải đi làm cái gì ngăn cản, tránh khỏi để ta làm ác nhân. Trung quanh thị nữ đều là phối kiếm. Một thân, chính là chức nữ tốt. Bác đế ngoại tôn nữ, trước đây có bác đế con danh hiệu tinh quân. 16 tuổi lúc có thể chức vân gấm là dáng mây, Triều Hà cùng dáng Triều khái niệm là nàng bệnh thành pháp bảo, chỉ là pháp bảo này bạn thể lại tại trước nữ tinh quân trong tay, sau từng biếm trích nhập thế gian, một lần nữa tu chỉ, đã từng giải trừ qua một lần đại kiếp, lấy gấp 10 lần công vân, trọng chứng tinh quân thiên hào. Nghiêm ngặt trên ý niệm, trước nữ tộc là võ thần. Báp đế trong huyết mạch, liền không có không am hiểu giết chóc chinh chiến. Báp đế bản thân thiên địa tinh khí biến thành, theo hầu lai lịch, yêu ngạo tam thành. Từng có đấu Mâu Nguyên quân tự xưng là quần tinh chí mẫu, đệ nhị kiếp kỳ bị Báp đế đánh sát, thần hồn câu diệt. Liên ngay cả thần thức cùng căn cơ đều trở thành Bắc Đế sáng tạo đấu bộ cơ sở. Nó thời tuổi trẻ hung hãn bá đạo, có thể thấy được luống lũm, bây giờ chỉ là đi qua ba cái cơ kỷ, thời gian dần trôi qua tu thân dưỡng tính, không dễ dàng động sát cơ chỉ là nó trong huyết mạch ẩn giấu đấu chiến bản tính, chưa từng có đi ra vấn đề, chẳng đến thế hệ này, ra cái mỗi ngày chỉ muốn muốn nằm nhìn mây bay tới bay lui bất cầm. Chỉ có thể nói cái này hai vợ chồng năm đó chính khiến thời điểm, đem nữ nhi giao cho lão hoàng lưu nuôi lớn chính là cái sai lầm. Tứ nhỏ liền bị lão hoàng lưu ôm đi cùng tứ đại thiên vương Văn Tú tỷ tiểu gia hỏa, làm sao lại có Bắc Đế giết chóc bản tính mà chức nữ tóc lại là khác biệt, nó nguyên thần cường đại. Toàn bộ nhu tốc chuyện phát sinh đều tại trong lòng bàn tay của nàng, khi nữ nhi lặng lẽ lúc rời đi, nàng thần niệm liền một cách tự nhiên đi, gặp thiếu niên kia đạo nhân bộ dáng, nhìn thấy thiếu nữ học xong chính mình năm đó thần thông, trong lòng có phần mừng rỡ, nhưng lại bởi vì một chút nhìn ra hai tên thiếu niên người bên trong, còn không từng có chữ bỏ hảo hữu bên ngoài cảm giác, cũng là yên lòng, uống trà thản nhiên nói, cho nên người thiếu niên này, đến cùng là thân phận gì? Nhu tốc tinh quân đang muốn trả lời, nhưng lại chẳng biết tại sao, lại là nói không nên lời, cẩn thận suy nghĩ lời nói. Thậm chí ngay cả thiếu niên này đạo hiệu cùng theo hầu cũng nhớ không được giống như còn lại rất nhiều suy nghĩ, không có khả năng thêm nữa lấy được phần, nhưng là tính linh nhưng lại bản năng ôm lấy rất lớn thiện ý, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, là thuận thiên hà ngẫu nhiên tới đây nhân gia người, là cái hảo hải tử, chính là có thể ăn chút. Cầm Nhi không có cùng tụi bằng hữu, cho nên chơi tốt hơn một chút. Trước nữa Tinh Quân nói không sao, nàng là tâm cảnh tự nhiên mà thành, vạn sự vạn vật không ngừng trệ tại tâm, cũng là không ngại. Lại nói Vân cần khống chế pháp bảo, thẳng đi tìm một vị nhận ra thiên ý đi. Hề. Vốn là dự định lấy chính mình những năm gần đây mỗi năm bị ban thượng độ đổ bật độ có chút linh đan rượu rượi, đi đem thiếu niên đạo nhân căn cơ bổ túc, thiếu nữ từ nhỏ bỏ Nhật Bản thúc cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa, nhận ra rất nhiều thần tiền, tiểu thuật, độ thuật, trời múa, ý thuật, nhiều vô số thủ đoạn học được không biết, lại đều không thể nào tinh thông. Nhận được thiếu niên đạo nhân căn cơ vấn đề, lại vô giải quyết cách thức. Vị Tiêu Thiên Y Lye để nàng giảng thuật một lần khí cơ triệu chứng đằng sau, trên mặt thần sắc từ hờ hở trở nên kinh ngạc, cuối cùng liên tục phất tay, xoay người rời đi, thiếu nữ một chút giữ chặt nàng ống tay áo, trừng to mắt nói ai. Tiên bối Tiền đối ngươi còn không có thuyết phục bên dưới đan dược gì đâu. Ngày đó y hồi đáp, ngươi cho hắn ăn chút đồ ăn ngon ăn ngon uống sướng ngủ ngon. Muốn ăn cái gì liền ăn chút gì, muốn chơi cái gì liền chơi thứ gì. Như vậy cũng được." Thiếu nữ giật mình nói, "A, là tâm tình tốt đằng sau, thương thế sẽ tự nhiên khỏi hẳn sao?" Thiên y thì tức giận nói, "Đương nhiên là như vậy căn cơ vấn đề, thần tiên có cứu. Trừ phi ngươi đi Huyền đều trong quan, có thể đi Tiểu Linh xem lại Đế rượu Yên vui tôn, cầu lấy một viên linh đan, hoặc là liền đi Thái ớt cứu khổ tiên tổ chỗ, cầu lấy căn lộ." Bàng không mà nói, căn cơ này Chờ chết đi, chúng ta là Thiên Y Liệp viện, không phải huyền điều xem, chủ trì chính là chữa trị tần ổn, đối với lớn như vậy căn cơ phá thoái, thật sự là bất lực, bất lực. Vân Cẩm nê a, mời Cao Minh các đi, đi hỏi một chút cái kia lão hoàng ưu, có lẽ là có thể đi trong tiên cung tìm một vị đan dược đến, bổ một chút căn cơ. Vân Cẩm phục lại đi tìm một số người, nhưng là nghe chút căn cơ bị hao tổn trình độ, liền biết cái này không biết là gặp cái gì. Chẳng lẽ lấy phàm nhân thân thể, ngự sử thiên đế cấp bậc lực lượng sao? Không có ngay tại chỗ chết mất đã là chuyện rất kỳ quái chỉ là căn cơ bị khí cơ này va chạm phá thành mà nhỏ, đã là đại từ bi. Thế là thiếu nữ tìm một đường, chúng tiên nhân đều tựa hồ lắc đầu liên tục, liền ngay cả nhất là oang nên nàng tiến đến ăn nhờ phúc lộc thọ ba vị cũng không có cách nào lắc đầu, nói chuyện này bọn hắn cũng xử lý không được, ba người chúng ta cũng chính là tình quan, chỉ là chấp trưởng lấy đồ vật tương đối đặc thù mà thôi, địa vị siêu phàm chút, cha mẹ ngươi đều là nhị thập bát tú tiên quân, vị cách nhưng so với chúng ta cao. Lại nói, thuật nghiệp lưu chuyên công, thiên y y viện đều xoay người rời đi, ba người chúng ta không còn biện pháp nào. Căn cơ này chi trọng sáng tạo, cắt giảm pháp vàng Đó cũng không phải là đạo mừng tọ có thể giải quyết, nhưng là Vân Cầm tìm nửa ngày, cuối cùng nhưng lại không biết vì sao, tìm không được Lao Hoàng Nưu, lại trở về trong nhà, trong lòng náo náo, cảm thấy hảo hữu tình huống so với chính mình đánh trước còn luôn khó khăn chút, chính tự hỏi, nhưng là một viên đạo tâm cũng không nhẽ nổi, chưa từng cảm thấy đây là việc khó gì, cũng không có để tâm thần luôn nóng bất an, nàng thần hồn tâm cảnh tới nói, lại cùng suy nghĩ bình thường một chuyện, cũng không có quan hệ, lại là bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Trong ngậm vô hoặc lấy ra thật nhiều đồ ăn ngon. Ăn ăn, vui vẻ không thôi. Không nhẽ ngủ đi. Trong lồng dống nhiên nghe được một trận ôn nhu an bình thanh âm. Quả nhiên không hổ là người, tâm cảnh quá sáng long lanh, lần này đều có thể ngủ được. Thiếu nữ mơ mơ màng màng lấy mở to mắt, chính mình nằm nhoài trên mặt bàn, nhìn thấy phía trước một tên ôn nhu người, mặt mày cực nhu hòa, khẽ miệng ngậm lấy ý cười. Vũ Văn cũng không phải là thuộc lệ, cũng không phải tuấn mỹ, chỉ là nhu hòa, tựa hồ không có chút nào nửa điểm tính công kích, tướng mạo cũng chia không ra nam nữ, chính ngậm lấy ý cười nhìn nàng. Thiếu nữ nhận ra người, liền vội vàng đứng lên, vô ý thức lao đi khẽ miệng, mới cung kính chào nói gặp qua toàn thế hâm một tát. Ngài sao lại tới đây? Nga, quan thế âm chính là Phật muôn một tên rất có giác ngộ từ bi ngợi, cũng không tán thành bây giờ Phật mạch từ viên kia bộ đệ thụ bên trên sơ cầu, mà hẳn là tại trong trần thế thấy, cho nên phát hào quan thế âm, trải rộng từ bi, nó tại Nam Hải bên trong phủ Đa Sơn tự chúc lâm bên trong, bốn là trúc nữ Túc tinh quân phái người mời đến, sơ giải nữ nhi trong lòng hoang mang, lại không từng nói như thế, chỉ là mỉm cười nói, hữu duyên pháp tới đây, gặp vị kia từ hàng tiền cô chân nhân triệu tiếm, lại cùng mấy vị đạo hữu được hẹn, nghĩ đến hồi lâu chưa từng gặp qua ngươi cho nên mới tới gặp gặp ngươi. Lập ngươi dường như trong lòng có vây khốn nghi ngờ, tới đây cùng ngươi nói một chút Vân Cầm tuổi nhỏ thời điểm từng bị Lao Hoàng Như mang theo bốn chỗ ăn nhờ ở đậu, đã từng đi tự trúc lâm bên trong, nơi đó từng nuôi một cái ăn sát thú, cũng là tụi nhỏ, bị con nhỏ Vân Cầm đánh té xuống đất, loài ăn sát thú chi mang, nhất thời ăn sát thú khóc lớn, nữ đồng cũng khóc lớn, ngược lại là trêu đến Lao Hoàng Như cùng Quan Thế Âm hai cái trợ khắp trợ cười, chỉ có thể nói, trừ bỏ cùng cái tiếc quyết tâm muốn độ hóa cái này, lão Như Ma dược sư phạt không đối phó bên ngoài, Lao Hoàng Như cùng Phật môn rất nhiều tổn tại quan hệ rất tốt. Dù sao cũng là thừa thiếu thời đợi ôm qua trưởng bối của nàng, thế là thiếu nữ đem ngày xưa sự tình đều nói rồi một lần. Quan Thế Âm đạo, Vân Cầm muốn giúp hắn. "Đúng vậy a, là bạn tốt gặp được vấn đề." Quan Thế Âm nghĩ nghĩ, dò hỏi, "Nhưng là ngươi muốn trợ giúp hắn chỉnh độ gì đâu?" Vân Cầm, "Bây giờ xem như một tiếp, hắn về sau nếu là lại xông xáo ra rất nhiều vấn đề lời nói, ngươi còn có thể trợ giúp hắn sao? Hôm nay căn cơ phá toái, ngày khác đạm hạnh nông cạn, lại ngày khác xông ra di thiên đại họa, cũng hoặc là sát thân tri tiếp, ngã chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn giúp hắn đến đâu một bước?" Tiểu nữ ngơ ngẩn, nàng cũng sẽ không nghĩ tới đây. Quan thế âm đạo, ngươi là tiên tiên sinh linh, bác đế với mạnh, cũng không phải là hai hóa thành ba người, vừa xuất thế, căn cơ của ngươi cảnh giới sẽ cùng tại Tam Hoa Tụ Đỉnh nhân tiên, chỉ là tu chỉ đạo hạnh không có khả năng trống rỗng mà đến, như cũng cần từ, từ từ từng bước từng bước học tập, nhưng là ngươi thọ nguyên ngay từ đầu chính là 3000 năm tất bước, đạt hạnh đến lập tức liền có thể hóa thành thực lực cùng thủ đoạn. Mà hắn là người, tam đại toàn đến người chi toàn thọ là 120 tuổi, lại vì tiên tiên một khí là hơn 200 tuổi. Luyện khí chi thuần, những phải 500 năm, Tam Hoa Tụ Đỉnh chính là thành nhân tiền, cũng chỉ là ngàn năm ung dung chi số tuổi thọ. Hôm nay gặp hai kiếp tương trợ, ngày khác tương trợ, như vậy mãi mãi không kết thúc, như dây thường giằng buộc, là cái gọi là nhập tiếp, nhưng lại cũng không phải là để cho ngươi buông xuống, không bằng dị thái bên trên vong tình, chỉ cần không thẹn lương tâm chính là, ngã có thể chuyển cho ngươi một môn pháp môn, có thể để ngươi tìm được hắn chuyển thế chi thân, cuối cùng có gặp lại một ngày. Vân Tâm đạo, chuyển thế đằng sau, là một người sao? Quan Thế Âm ôn hòa nói, Đạm Tâm không thay đổi, Chân Linh không thay đổi, đó chính là một người. Thái thượng đạo tổ từng chỉ điểm tại ngã, cho nên ngã biết Xem thế thế âm, lại không nên trầm luân trong đó. Chúng sinh đều có nó duyên phận, Vân Cầm ngươi cùng tương giao, nên muốn trí tình chí nghĩa, cũng không che lấp cùng giữ lại, nhưng lại cũng không thể để cái này trí tình chí nghĩa kiềm chế lại ngươi, đại hải thế gian vận luật, chí công như vong tình, thế là chưa cấp không thể thêm. Hắn đem pháp môn này truyền thụ thiếu nữ, Vân Cầm như có điều suy nghĩ, tâm thần thư giãn, tâm cảnh trong suốt, sau đó dùng sức gật đầu, nói ta hiểu được. Cảm ơn đại sư. Ừm, đây cũng là tốt. Diện mạo nhu hòa, nhìn không ra nam nữ quan thế âm đại sư nhìn xem tiểu nữ. Hàn Quốc Tha Tâm Thùng biết nàng quả nhiên là buông xuống, không có hoang mang, cho nên mỉm cười đưa nàng rời đi. Bên cạnh là có sườn trái tùy tùng tăng nhân, dò hỏi: "Đại sư, vì sao tự mình hiện thân quên giải? Là lo lắng nàng nhập bát nạn sao?" Quan Thế Âm Đại sư lắc đầu nói: "Bát nạn, tâm cảnh của nàng trong suối, làm sao lại bị bát nạn kiềm chế lại? Thế nhưng là tình yêu nam nữ, tuổi còn trẻ, đạo tâm hoàn mỹ không uốn, tình yêu nam nữ cũng không phải. Đó là có thể nàng mặc dù bản vật không ngừng trẻ tại tâm, nhưng là người như vậy lại khổ sở bên ngoài cước." Bất kỳ cũng sẽ nhận biết kiếp nạn quấn thân hàng người, thế là chính mình cũng liên lụy trong đó, như hành tàu ở góc đuổi gai bên trong, khẽ động chính là toàn thân nhoi nhói, ngã cũng chỉ là quên giải mà thôi, Thái thượng vương tình đại lý cũng đã nói cho nàng biết. Cô đương kia Phúc duyên thật là tốt, chức nữ tốc tinh quân vốn là bắc đế với mạch, giết chóc cực nặng, nhu tốc tinh quân chủ bình mâu, trong nhân thế có hào khí đều là vân khí sông đấu bỏ, tại nhị thập bát tú bên trong, là thứ hai người thiệt chiến, nữ nhi của bọn hắn tại sao sẽ lại như vậy một vị không buồn không lo hại tử. Phúc duyên sao? Quan Thề âm thở dài, nói là kiếp phi phúc à, ngươi lại không biết nàng theo họ ốn là cha mẹ của nàng bị giáng chức chức là Phạm Lục Sinh hạ nữ nhi, lại bởi vì phụ mẫu mâu thân phận, dẫn tới kiếp nạn, suýt nữa chết bởi con nhỏ, bị phong tại Cửu Thiên trong Huyền Băng, sau bọn hắn đắc đạo phi thăng, đứa nhỏ này mới lấy hòa hoãn, một thân tiên thể, thần hồn, lại vẫn cư vốn liền một viên Thất Khiếu Linh Lung làm người. Hy vọng nhưng phải bình ổn. Quan Thế Âm đại sĩ chân đạp tường vân rời đi. Bắc Đế tử vi ở người, chính là Tử Vi Biên, đạo tăng từng nói, Tử Vi Bắc Cực Ngọc hư lại đế, bên trên thống chư tinh, bên trong Ngự Bạt Pháp, bên dưới trị Phong Đồ, chính là Chư Thiên tinh tú chi chủ, Bắc Cực khu tả viện là nó chính trường cũng nó bị trí, không tầm thường tiên nhân nhưng phải bài kiến, đều có tinh quan phòng thủ. Có thể hôm nay giá trị tuệ Công Tảo đã thấy một đạo hào quang mã động, trận hào quang thu liễm, một tên buộc tóc thiếu nữ rơi xuống. Công Tảo kinh ngạc, bị người nói nói nguyên là Vân Cẩm tới đây, khó được gặp ngươi. Bắc Đế dòng dõi cũng không nhiều, nhưng lại cũng có chút, phần lớn khát vọng từ Bắc Đế nơi đây đạt được chỗ tốt, tới có phần gần, trước mắt thiếu nữ này lại là bởi vì tính tình tản mạn, rất ít tới đây, thân là Bắc Đế nhất mạch lại không tu hành Bắc Đế pháp, chạy tới tu hành thượng thành pháp mạch. Những cái này tưởng tượng tới đây giá trị tuổi công tạo chưa chắc có cái gì ấn tượng, cái này bao nhiêu năm không đến một chuyến, ngược lại là nhỡ rõ. Thiếu nữ nói ta muốn cầu kiến Bắc đế. A, người khó được tới một lần, ná lại đi vì ngươi hỏi thăm đế quân. Một lát sau, Bắc đế tử vi viên mở ra, thiếu nữ Thu Liễm tỉnh tỉnh, nhu thuận đi vào bái kiến. Bắc đế chưa hiện chân thân, mà tử vi viên bên trong, cực kỳ trống trải cao lớn, duy trì có mênh mông thanh âm, nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm, sợ cầu người gì? Thiếu nữ nhu thuận phi thường, nhưng là nói ra, lại làm cho bên cạnh tình quan đều khẽ mắt nhảy lên, nói vân cầm tới đây, muốn điểm tự vi đế khí trấn kinh. Bắc Đế chưa từng tức giận, chỉ là thản nhiên nói, "Vì sao?" Thế là thiếu nữ đành phải đem rất nhiều sự tình giải thích một lần, cuối cùng nói mình nghĩ đến nếu như căn cơ đan dược không có cách nào đủ đáp nói, như vậy chỉ cần tu hành điệu đem cái này căn cơ một lần nữa bổ sung không liền có thể lợi sao. Tuổi nhỏ thời điểm từng nghe nghe một bệnh này công pháp, là đến nay hỏi thầm, Bắc Đế tâm niệm ngộ động, mọi việc đã biết, ánh mắt rủ xuống, nói quan thiên âm tựa hồ cùng ngươi nói thứ gì. Ngươi không phải rõ chưa?" Thiếu nữ sắc mặt ngây người bên dưới, sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng nhanh chóng đảo đạo, "Ngã diễn." Cái gì? Diễn đoa à, lão sư luôn luôn khảo hỏi ngã, ngã liền gật đầu gật đầu, thu Liễm Môn Thần, giả bộ như rất vô tội nhưng là ngã nghe hiểu. Lão sư liền cho rằng ngã thật đã hiểu. Thiếu nữ sắc mặt tường đỏ, tựa hồ thật không tốt ý tứ ở chỗ này nói mình lơ điếng. Thế là bốn giá trị công tạo cũng nhịn không được muốn cười lên tiếng, chỉ là kịp phà lửng, nơi này là Bắc Đế chỗ, vừa rồi đang hoàng đình chỉ Bắc Đế tựa hồ không ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nói, có gì hoang mang? Rất nhiều a, cảm giác chỗ nào cũng không lớn hiểu. Đại sư giảng quá việc nào? Phu một tiếng, chụp Nhật Công Tạo rốt cục nhịn không được cười ra tiếng bị giá trị tuổi công tảo một tuổi chỗ đất khô đau hai bên sườn khí thở, lúc này mới thành thành thật thật định trị người. Thật sự là cái này mỹ danh truyền khắp thiên giới lười nhác tiên tử quả nhiên là không phụ danh tiếng của nó hảo. Vẫn cầm nghĩ nghĩ, hồi đáp, quan thế âm đại sư là tại thuyết phục ngã không sẽ giúp bạn điu, nhưng là ngã kỳ thật không rõ, vì cái gì như là em ngại giống như. Bắc đế thản nhiên nói, bởi vì cùng người kết giao, chính là nhân quả, dù là ngươi tại thành tu ngàn năm, chỉ cần ngươi nhận biết hảo hữu gặp tai kiếp, ngươi liền cũng nhập kiếp. Hán Như vẫn, ngươi báo thủ không? Hán Như cầu ngươi, ngươi có giúp hay không? Nếu là rút chính là nhập tiếp, nếu là không rút, nó vẫn lạc, sẽ hối là không. Đệ tam kiếp kỳ từng bởi vậy liên lụy rất nhiều tiên thần vẫn lạc. Thư không trung tinh quang như là từng kia từng sợi sợi tơ, lưu chuyển biến hóa. Bắc Đế nói là lấy cầu thái thượng băng đình. Thiếu nữ nghi ngờ nói, cho nên nói, hảo hữu chí giao, kỳ thật cũng không như khả năng tồn tại nguy hiểm trọng yếu. Bằng hữu đối với ngã có lợi ích là bằng hữu của ta, bằng hữu khả năng mang đến tiếp nạn không phải ta bằng hữu. Su lợi chính hại, để tránh mở hại tiếp. Tu đạo cầu ngã, cái này ngã chẳng lẽ là ích kỳ sao? Chú Nhật Công Tào dáng tươi cười nụ trẻ. Hinh, hinh. Bất Địch khở được lên tiếng lần nữa giải thích, ngữ khí bình thản, "Không phải như nhân quả vận vận, đã có thể thấy được nó kết cục, không bằng không bắt đầu. Cho nên Bồ Tát không dính nhân quả." Thiếu nữ nghi nghi, nghi ngờ nói, "Cho nên nói là e ngại sao? Đã có tâm mang sợ hãi, như vậy tu đạo tu ngã, là tu e ngại hoảng sợ chi tâm sao? Ham sống mà sợ chết, chính là tiên nhân sao? Cầu tiên vấn đạo, chính là cầu một cái không chết sao? Vậy tại sao không trực tiếp hóa thành Tạng đã đâu? Giá trị tuổi công tạo thần sắc biến hóa." Trợ hồ là nghe được một loại nào đó đinh thai nhức góc chi bẩn, ẩn ẩn mà mịt. Bắc đế trong thanh âm trợ hồ mang theo có chút ý cười, ngữ khí lại như cũng bình thản, nói nho nhỏ đứng đốc, bụt cười bụt cười. Ngươi hỏi cái này hỏi cái kia, ngã cũng hỏi ngươi, nên như thế nào? Thiếu nữ nghi nghi, miễn miễn cưỡng cưỡng dùng vẻ nho nhã ngữ khí hồi đáp, đến thì không tránh, không giấu nhân quả. Dừng một chút, nói thẳng, sự tình tới liền giải quyết không liền có thể lấy sao? Như không giải quyết được đâu. Nếu ngươi bỏ mình đâu? Thiếu nữ nghi nghi trả lời, như vậy thì muốn nhìn, là người sống trọng yếuu hay là tâm còn sống trọng yếuu? Tu đạo, cầu ngã, thân dù chết, ngã không thay đổi, là cầu đạo. Thân mặc dù sống, ngã lại chết, phi đạo, cầu sống mà thôi. Bác đế cung bên trong có tiên quan tình quan thần sắco biến. Bốn giá trị câu thảo, các đầu tư mệnh đều là ẩn ẩn độ dung. A, những này là lý do của ngươi, là vì người khác mà cầu pháp. Thiếu nữ thành thành thật thật quý gói phía trước, hồi đáp, không phải, là vì ngã. Là bởi vì ngã không nguyện ý nhìn thấy bằng Lữu Chi đi, nếu như vô hoặc hắn cư như vậy gặp được nguy hiểm, mà ngã không hề làm gì lời nói, ta cảm thấy ngã liền không giống như là ngã a. Bởi vì tránh đi nhân quả mà để cho ta không giống ngã, bởi vì cầu trưởng sinh mà để cho ta không giống ngã. Như vậy, bác đế, ngã không biết, cuối cùng tu ra tới là ngã hay là trưởng sinh thể xác. Ngã không rõ thái thượng công tình, ngã khả năng rất dần là được. Cho nên, nếu như ta cảm thấy trong lòng không chơi chạy, liền muốn giải khai ta không chơi chạy, nếu như ta tâm niệm phất tạm, liền muốn chém đứt phất tạm, bởi vì bằng hữu sự tình để cho ta trong lòng có làm bất tâm, như vậy ná liền muốn giải quyết dạng này lo lắng cùng vấn đề, dạng này ngã mới có thể tiếp tục vui vẻ nhìn mây nhìn mưa. Đại sư nói cho ta biết không phải liền là dạng ngày sau. Sau một hồi, Bác Đế nói Tử Vi Đế khí chân kinh có thể cho ngươi, có thể truyền ra ngoài. Nhưng lại Bác Đế đưa tay, một thanh kiếm trực tiếp đánh lấy xoé rơi vào trước mặt của nàng, phong duệ băng lãnh, Bác Đế thanh âm bình thản hờ hững, ngươi mặc dù là ta dòng dõi, nhưng là không có công lao, nay có thể mở một mặt lưới, cầm kiếm tu hành, mỗi ngày tới đây, nếu có thể đấu bại ngang nhau cảnh giới 10 tên phụ thiên tinh đấu, số ngân bảy thật có thể cho ngươi. Yên tâm, ở chỗ này chết, chỉ là đau nhức, thần hồn không được gì. Giá trị tuổi công tào biến sắc. Bác Đế pháp mạch khẳng nhiệt, đây là đại biểu cho thiếu nữ nên chiến ở đây là thật sẽ cảm nhận được sinh tử đau đớn, mà cái kia phổ thiên tinh đấu, sông ngân bảy thật tám chữ lớn, thì là đại biểu cho từ bắt đầu bảy nguyên, tạ phụ hữu bận, ba đại tinh quân, nam đấu lục kỳ, bên trong đấu tam chân bắt đầu mãi cho đến tiên cương địa sát, nhị thập bát tú toàn bộ ở bên trong tinh quang. Liên muốn đứng dậy quên Bắc Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng là thiếu nữ cũng đã nhấc lên kiếm, năm ngón tay năm kiếm, nhấc lên kiếm thời điểm, cũng không một chút chần chờ, thế là chơi này vốn là dùng để khảo nghiệm đạo tâm kiếm đã tại trong lòng bàn tay, thân kiếm minh thiếu, trên đó có bắt đầu rất tinh lưu chuyển biến hóa, phong mang sông nhiên. Công tạo chỉ chế Nàng nhắc lên thanh tiếng này, nàng cũng không biết cái gì là sợ sẽ sao. Đả Tạ Bất Đế thiếu nữ phất tay, Thái Dương tóc đen đã kéo lên cột thành cao đôn ngựa. So với đợi ở nơi nào hoang mang, so với lo lắng lo lắng này cái kia, so với làm nhìn hết thảy phát sinh, đối với nàng mà nói, biết nên như thế nào làm mới là đúng, biết nên làm như thế nào cũng chỉ cần phải đi làm liền có thể, cho nên nhận biết nàng người đều biết, nàng luôn luôn theo tâm tính của mình đi làm việc, xưa nay như vậy, có chuyện liền muốn giải quyết, giải quyết mới có thể mượn thơm. Chẳng lẽ không phải cậu ta sao? Nếu có cướp, cầm kiếm cắt đứt không liền có thể lấy sao? Không phải tính thiên đạo, không phải bóy thiên đạo, phi đạo duy ta, đạo thuần tâm ta. Vô hoặc vô hoặc, điểm tâm ăn ngon a, trừ hư. Quay quay chờ lấy bốn tiên tử mang cho ngươi đến tốt hơn công pháp, sau đó chữa thương cho ngươi đi. Thượng Thanh Vân Cẩm mời. Đỗ S Linh Bảo kinh lịch đại Trần Tiên Thông giám có tự hàng chân nhân. Sưng từ hàng tiên cô chân nhân, từ hàng phổ độ tiên tôn, từ hàng phổ độ viên thông tự tại tiên tôn, cũng sưng từ hàng đại sĩ. Đấu chương xong, chương 203, đó là của ta sư minh chương 203. Đó là của ta sư Minh Sơn ngoại sơn, ngoài lầu lầu. Thanh Sơn lúc qua có Thanh Sơn, trong đạo môn là Thật Tiên. Đạo tông ẩn tàng tại dãy núi bạn linh bên trong, thường nhân vô duyên nhìn thấy, nhạc sĩ nho chạy phế đi mấy đạo giáp ngựa phù, lúc này mới từ trùng châu phủ thành một hơi về tới bên trong sơn môn, nếu là tiên tiên nhất khí lời nói, chí ít có thể biết được có chút ngữ phong thủ đoạn, bất quá chỉ là ngữ phong thủ đoạn lời nói, cũng chính là đẹp mắt chút. Tiêu Sái phiêu giận, thật luận tốc độ hay là hai cái đuổi này dựa vào giáp ngựa phù phi nước đại tới đáng tin chút. Nan Dâm Tiêu Hao có thể hai tấm phù, một tấm bánh nướng Còn có thể gián tiếp rèn luyện nguyên khí của mình cùng nguyên tinh. Nhạc sĩ Nho gõ sơn môn sau, cùng đạo tông hôm nay thủ sơn các sư đệ nói chuyện phía đằng sau, nhìn thấy một tên tóc đen râu đen, khuôn mặt đi nghiêm, mặt chữ quốc đạo nhân nhanh chân đi đến, trên mặt hiện ra vui mừng, tiến lên chào, nói lão sư. Trung niên đạo nhân kia đến gần đến, hai tay một chút đè lại nhạc sĩ Nho bà bay, nheo nheo bà bay, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, trên mặt có mừng rỡ, "Tốt, tốt, trở về liền tốt. Ta nghe nói Trung Châu gặp nguy hiểm, lúc đó muốn đi thời điểm, cũng đã là trễ, chỉ lo lắng ngươi xảy ra chuyện." "Ha ha, tốt, không có việc gì liền tốt." cũng có việc gì liền tốt. Nhạc sĩ nho tuổi nhỏ thời điểm liền đã bị mang lên núi đến tu hành, trước mắt lão sư cùng phụ thân không có khác nhau. Cái này duy nghiêm đạo nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, chuyến này xuống núi, ngươi có thể có ghi chép. Đạo tông đệ tử xuống núi du lịch thiên hạ, phần lớn phải làm cho tốt kiến thức, thấy chi kỳ nhân dị sự, rất nhiều pháp môn đều sẽ ghi chép thành sách, phóng tới tàng kinh các tầng thứ nhất, lấy để những đệ tử kia biết thiên hạ có thứ gì người như vậy vật, để các đệ tử biết đi qua phát sinh sự tình. Nhạc sĩ nho gật đầu nói, có. Cái này trẻ tuổi đạo nhân thần sắc trên mặt cực thán thở thấy rất nhiều, cuối cùng biết, sơn ngoại lưu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tốt, tốt, như vậy mới là dạo chơi. Nếu chỉ muốn đi ngắm phong cảnh, dù Lãm rất nhiều cảnh vật, tại tính mệnh vô ích, vậy liền phi đạo cửa dạo chơi. Trung nhân đạo nhân tán thưởng, mang theo đệ tử trở lại trong tông môn, lại trở về trong núi, Nhạc Sĩ Nho đi chấp sự đường bên trong, đem Trung Châu chi tiếp sự tình miêu tả một phen, lúc đó không chỉ hắn một người ở Trung Châu, cũng có đệ tử còn lại, cảnh giới hoặc cao hoặc thấp, đều là từng cẩm kiếm mà chiến, cũng bị tổn thương, lấy cái này rất nhiều lệ tử kiến thức, hoàn thiện được này, đi chép nơi này. Các vị nghiêm đạo nhân nói sĩ nho ngươi lần này du lịch, đoạt được tương đối khá dày. Xem ra, ít ngày nữa ngươi liền có thể đi trong động tiên phúc địa, đến thử phá cảnh thành tiên tiên nhách khí. Đạo môn phá tiên tiên nhách khí có thượng trung hạ tam thừa pháp môn, nhưng là thượng thừa vô thượng diệu pháp quá huyền diệu vi bí, mà tiểu thừa mượn nhờ ngoại lực thì là đoạn tuyệt con đường phía trước, phần lớn sẽ chọn trung thừa pháp môn, tiến về linh khí rồi rảo chi địa. Dựa vào tồn tại tại những phúc địa kia bên trong rất nhiều trận pháp phụ trợ đột phá cảnh giới, để tự thân nguyên khí cùng nguyên tinh hội tụ, hóa thành khí. Từ đó chính là một phái chân truyền, xuống núi du lịch có thể được xưng hô là đạo trưởng. Nếu là nguyện ý phổ độ thế nhân, cũng có thể tìm một chỗ trên núi, khai sơn xây xem, tu luyện tự đi bảo. Càng không cần nâng cao tinh thần thông pháp thuật, số tuổi thọ kéo dài, đây là tất cả đạo môn đệ tử đều khát vọng cảnh giới, nhưng là Nhạc sĩ Nho lại là chần chừ một lúc, lắc đầu, nói đệ tử muốn nhiều lịch luyện một đoạn thời gian, cái kia uy nghiêm đạo nhân liền giật mình ở, chợt đáy mắt có tin mừng vui mừng, mừng, lại là đè lại cảm xúc này, chỉ là hỏi, vì sao? Nhạc sĩ Nho hồi ức đoạn thời gian này kinh lịch, hồi ức thiếu niên kia lão nhân, còn có tiểu đạo sĩ Minh Tâm, không khỏi thở dài nói, lần này ra ngoài gặp được kỳ nhân dị sự, cũng biết tu hành chi là tu hành ý tứ. Cầu chư ta mới là tu đạo a." Đệ tử luôn cảm thấy, nếu là dựa vào dạng này phát môn, đạt chân tiên tiên nhất khí lời nói, liền sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa. Về sau còn thế nào đến đó ăn hắn ba vàng gà đâu?" Nhạc sĩ nho mở cái nơi này chỉ là chính mình nghe hiểu được trò đùa, ngược lại là thoải mái. "Lão sư của hắn bỗ tay cười to nói, "Đến vậy, xi nhỏ rõ chưa? Những ngày thấy ngươi, chố kinh lịch sự tỉnh, mới là nệ ta ở trong núi khô tọa ngàn năm cũng không chiếm được tầm mắt ta, trên đời này bất kỳ một người nào" Nhưng vị thầy ta, từ trên thân nó có thể thấy con đường của ta, người tu đạo nói muốn thanh tịnh tự tại, nhưng lại không phải tránh xa phàm trần, đại ẩn ẩn tại thành thị, là như vậy cũng. Ha ha ha, tốt, tốt, muốn ăn ba vàng gà. Vì sư cái này liền cho ngươi đi bắt. Nhã sĩ nho trợ khóc trợ cười. Chợt lại nghĩ tới thiếu niên kia đạo nhân Phó Thác, nói còn còn có một bật, là vị Tiên Tế chân nhân Phó Thác đệ tử truyện giao tổ sư hắn tựa hồ là cùng chúng ta đạo tông có chỗ liên quan, đệ tử không dám thất lễ, cho nên mới buông xuống tìm kiếm tổ sư ra hướng của ngươi, cấp tốc trở về. Hắn lấy ra thẻ vô hoặc lúc đó biết xuống giấy biết hư. Sau đó đối với chấp sự Đường đệ tử nói, đệ tử hy vọng có thể đem vật này chuyển giao cho tổ sư. Ân, nhất mạch nào tổ sư? La La tổ chấp sự Đường trong một chớp mắt an tính lại. Có một tên lớn mập đạo nhân đi tới, nghe vậy nhíu mày, nói gặp La tổ. Người cũng đã biết, tổ sư ra dưới mắt bế quan ngồi xuống, chính là tu hành thời điểm then chốt, há lại ngươi nói gặp liền đạo. Chỉ là một đạo nhân, ngay cả tiên tiên nhất khí đều chưa từng bước vào, liền nói vừa tổ sư sự tình, ngươi nhưng biết một uy. Nhạc sĩ Nho không tiêu ngạo không tự ti nói, đệ tử biết nhưng luyện dương xem là tổ sư thân truyền. Vị kia thể chân nhân tại Trung Châu chi kiếp cũng xuất lực rất nhiều, nó mặc dù to nhỏ, nhưng là phong thái siêu phàm, ẩn ẩn nhưng đã có chân nhân khí tượng, nó sư tổ giống như cùng đạo của ta tông lão tổ có giao tình, cho nên muốn truyền tin. Hừ, thể chân nhân. Cái kia lớn mập đạo nhân vươn tay lật xem nhà sĩ nhỏ đệ trình đi lên kiến thức. Nhìn thấy phía trên miêu tả người, độc năm 16, đã tiên tiên nhất khí, tam tài đã toán, căn cơ hòa hợp, tấm lòng rộng mở, cùng người giao như gió quét qua mặt, từng phá dịch bệnh, kiếm thuật siêu phàm chắc tuyệt có thể khiến luyện dương kiếm gia khỏi vỏ liếc mắt qua, mày nhăn lại, chợt tay phải trùng điệp đặt tại trên mặt bàn. Quá lớn, chỉ là Tiên Tiên nhất khí, ngươi làm sao dám xưng hô chân nhân? Chuyến đi, thế nhưng là làm trò cười cho người khác, đạo môn ta lại mới 16 tuổi, tổ tiên hắn nếu thật là cùng lão tổ có biết, cái kia tự có tổ tiên hắn tới được tin. Chỗ nào đến phiên chỉ là một tên Tiên Tiên nhất khí làm chủ? huống chi, mặc dù bọn hắn mạch này là cùng lão tổ có chỗ liên hệ, thì như thế nào? Nhưng đạo của ta tông cỡ nào thân phận? Ta phái lão tổ lại là cỡ nào tuyệt diệu? Hắn nếu muốn đến, liền nên sớm nửa tháng đưa lên mái tiếp. Sau đó tự mình trang phục lộng lẫy bái sơn, mới phù hợp văn buổi bái kiến tiền bối cấp bậc lên nghĩa, liền để ngươi một cái chỉ là đạo nhân đưa lời nhắn, chẳng phải là xem thường đạo của ta tông, khinh mạn đạo một ta, khinh mạn ta lão tổ sao? Cái này lớn mập đạo nhân cùng nhà sĩ nho mạch này thường hay bất hòa, chỉ là ngày xưa không có phát tiết cơ hội, bây giờ bắt được cơ hội, tất nhiên là một trận quát lớn, ba phần thật không tin, ba phần thì là thừa cơ nổi lên, truyền ra đạo tông cùng lão tổ danh hiệu, lại cau mày nói, "Thú tri, nhà sĩ nho, ngươi cái này kiến thức biết, thực sự hoang đường. Cái gì ở Trung Châu chi kiếp bên trong, nhiều đất ruộng đó?" Ta nhìn nguyên là An Gan hồn mà báo. Chúng ta thế nhưng lại đi đến Trung Châu chi địa, quả thật là thiên địa lại kiếp, hình như có đại đế xuất thủ, một kiếm minh ngông ngang qua mấy ngàn dặm, chém giết yêu ma quỷ quái, làm sao đến mức mấy triệu số lượng, lũ người vô số, đại quốc nước, cái này sao có thể là chỉ là một tên tiên tiên nhất khí làm đến? Còn tấm lòng rộng mở, thế thế độ người. Hừ, ta nhìn, cũng chỉ là một cái lừa đời lợi tiếng, Newton leo lên đạo của ta tô người thôi. Lớn hợp đạo nhân giận dữ, tay áo quét qua, liền trực tiếp đem nhạc sĩ nho đệ lên những cái kia du lịch ghi chép đều từ trên mặt bàn quét xuống. Tung bay như tuyết, mà chúng cũng không dám nói, cho dù là cái kia áo đen tóc đen duy nghiêm đạo nhân đều cảm thấy trong lúc nhất thời không phản bác được, hắn dù cho là tin tưởng mình đệ tử tuyệt không phải là sẽ làm loại chuyện như vậy người, nhưng là trước mắt cánh cửa này chấp sự nói tới, nhưng cũng hợp đạo lý. Chấp sự kia chộp túm lấy thẻ vô hoặc viết xuống tin, nói việc này ta tự sẽ bẩm báo mấy vị phong chủ, mà ngươi thì lập tức đi đem những này du lịch đi chép một lần nữa viết xuống, chợt tới nơi đây tiếp nhận chữ phạt. Hắn nhíu mày, sự dự ảnh hưởng còn rất, liền muốn đem thẻ vô hoặc lời nhắm đệ xuống, nhà sư nho rót cục nhịn không được tức giận, nói dư thuốc không thể Bước ra một bước, bản năng vươn tay ra bắt, cái kia lớn mập đạo nhân giật mình, tựa hồ là không thể tin được cái này nho nhỏ nhỏ bán bối cũng dám ra tay với mình, vô ý thức đưa tay vung lên, tiên tiên nhất khí lưu chuyển, nhạc si nho vốn không phải đối thủ, lại đột nhiên nghĩ đến Tiếu Niên, kia đạo nhân nói chuyện phiếm từng nói lời nói, đã từng chỉ điểm. Tự thân nguyên khí biến đổi, lôi kéo đạo sĩ béo ống tay áo, cảm giác được nguyên khí chuyển động. Học thiếu niên kia đạo nhân tại luyện dương xem tùy ý đánh quyền lúc động tác, chấn động mạnh một cái, không đi phản kháng, mà là thuận nguyên khí lưu động mà xuất lực, chân phải triệt thoái phía sau, tay trái lôi kéo cái kia bản đạo nhân kéo một cái tay phải ấn ở tại trên lưng, nguyên khí phun một cái, xoẹt một tiếng, cái kia tiên thiên nhất khí bản đạo nhân vậy mà ngạnh sinh sinh bị thấp chính mình một cấp bập nhạc sĩ nho cho ném đi ra ngoài. Tất cả mọi người kinh. Nhạc sĩ nho lão sư càng là không dám tin, không biết mình cái này vốn chỉ là trung nhân chi tứ đệ tử đến tuật cùng là gặp qua người nào, đã trải qua chuyện gì. Vô luận là tâm tính hay là căn cơ, thậm chí là vận chuyển nguyên khí tốc cảnh, đều cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Lại có này thoát thai hoàn cốt biểu hiện. Cái kia bản đạo nhân lại là tức giận, đường đường chấp sự bị một tên đệ tử như vậy khi mạ, Về sau còn như thế nào đi chấp hành đạo tông quý cụ, thân thể nhất truyện, ngự phong mà động, khoát tay, tiên tiên nhất khí chấn động, trực tiếp đem nhạc sĩ nho bắt, nhạc sĩ nho dù sao chỉ là dưỡng khí cấp độ, tu hành thần thông đều thuộc về thuộc về pháp đàn loại, lúc này từ không phải là đối thủ. Vừa rồi giao thủ thời điểm khí cơ chấn động, lúc trước giấy biết thư kia cũng theo gió đứng lên, bàn đạo nhân đưa tay nắm, trở ngại nhạc sĩ nho lão sư, hay là bươm lòng ra hắn, chỉ là nắm bút giấy biết thư này, làm sư trưởng, giáo huấn đệ tử thời điểm, đệ tử này vậy mà không phục chính mình quy ngật luyện, vậy mà phản bác, huynh bị quét mặt mũi, không khỏi tức giận cười lạnh nói, "Tuất thẹn quá thành giận, ta nhìn, cái này cái gì tề vô hoặc, cũng chỉ là một cái lừa đợi lấy tiếng, một cái tập." Hân, đạo nhân méo này chính giận dữ thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy nhẹ buông tay, trong tay giấy viết thư bị lấy đi. Trong nội tâm vừa mới còn tại áp chế hỏa khí một chút nộ tung, quay đầu quát lớn, "Ai muốn lãnh phạt?" La Tổ. Hắn nhìn thấy người mặc một mạc đạo bào nam tử đứng ở phía sau, trên mặt râu ria sồm soảng, trong tóc đen có tơ trắng rủ xuống bên hông, nhìn qua có chút bờ buồn, hai mắt băng lặng, cũng không trong truyền thuyết tiêu sái kiếm tiên phong thái, nhưng là loại kia sâu thẳm đậm đặc vậy lại không hề nghi ngờ, chính là đạo môn còn sống truyền thuyết, thiên cổ vô song kiếm tiên. Lã, Lã tổ đệ, đệ tử gặp qua Lã tổ. Nam tử không đáp, đầu tiên là mở ra, thấy được cái kia luyện dương kiếm ba chữ là cuốn, cái kia vắng lặng hai mắt hiện hiện một tia lưu quang, nói thì ra là thế, luyện dương kiếm đã đi. Mấy trăm năm trước, ta còn nhớ rõ ta đang ngồi thời điểm, nó đột nhiên bạo khởi, tầm sắt tại ta bất đắc dĩ rời núi, đem nó treo móc ở luyện dương quan chi bên trong. Năm đó nhận lấy đạo đồng cũng đã toạ mà a. Nhạc sĩ Nho vừa rồi bị tóm, động khí cơ, ho khan không thôi, lại như cũ đứng dậy, chắp tay nói đệ tử gặp qua tổ sư. Nay là đệ tử tại luyện Dương Quan chi bên trong, cùng một tên kỳ nhân tương giao, hắn nói có giấy viết thư cho tổ sư. Sắp nhận nó tổ sư tiền bối cùng tổ sư có gia đình. Lã Tuấn Dương thấy được giấy viết thư, đương nhiên có chút ngưng ngẩn, sau đó trong một chớp mắt, trực tiếp xuất hiện tại nhạc sĩ nho trước người, nhấc lên lưu phong, sợi tóc giơ lên, hai mắt trừng lớn, tay phải ấn tại nhạc sĩ nho trên bờ vai, trong một chớp mắt khí cơ biến hóa để nhạc sĩ nho trái tim đều suýt nửa ngừng lại, nhìn thấy vị kia vắng lặng ngàn năm tổ sư hai mắt trừng lớn, tự tự tích bên trong khôi phục sinh cơ, thân thể có chút rung động, nói hắn ở đâu? Tổ sư nói là: "Tệ chân nhân." Nhạc sĩ Nho cảm thấy mình bả vai đều rơi đầu, trong lòng kinh ngạc không thôi nói hắn, hắn đã rời đi trung châu. Đệ tử cũng không biết hắn đi chỗ nào không biết, không biết đạo nhân lui lại mấy bước, nghỉ non hồi lâu. Trên mặt có cực kỳ rõ ràng thất vọng. Nhạc sĩ Nho đánh bạo nói "Tệ chân nhân là tổ sư quen biết cũ hậu bối đệ tử sao?" Quen biết cũ? Dĩ nhiên không phải. Đạm này trong tông người nhìn thấy vị kia cái tên lôi toilet thiết đạo nhân lúc đầu, cầm cái này một tấm giấy viết thư, nghe được hắn trả lời như vậy nói hắn là của ta sư mình. Thế là trong một chớp mắt, chỉ còn lại tên mình. Phản phất toàn bộ đạo tông đều đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Nhạc sĩ Nho cảm thấy tay chân run nhẹ nhẹ xuống, có một loại như trùng ngộ cảm giác, hắn phản phất lại nghĩ tới chính mình ly biệt lúc hỏi Tam thiếu niên kia đạo nhân thời điểm lưỡi nói, hỏi hắn tổ sư phải chăng cùng đạo môn lão tổ có giao tình, thời điểm đó thiếu niên đạo nhân chỉ là cười cười, hai bên tóc mai hòa râm, nói câu nói kia, hắn đố nhiên có thể minh bạch thiếu niên ý tứ, như nói mê nỉ non. Nếu là đoán không sai, sắp nhận có giao tình. Tổ sư sư minh toàn bộ đạo tông, ít nhất phải biết tin tức như vậy người đều lâm vào mờ mịt, hồi lâu sau đều hòa hoan cùng đến, đến ngày thứ 2. Nhạc sĩ Nho hay là ngơ ngác, ngồi tại trên đán núi, nhìn xem Vân Khởi vẫn thường, trong đầu đột hoàng thẳng đến trên ót bị lão sư đánh một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn lại nói lão sư nghĩ gì thế? Còn đang suy nghĩ kỳ ngộ của ngươi. Đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến, tệ cho nhân, đó là tổ sư Già sư Minh. Vậy có phải hay không cũng phải muốn gọi hắn tổ sư? Huy Nghiêm đạo nhân trả lời, nào chỉ là ngươi a, đạo tông đều muốn tôn hắn là tổ sư. Nhạc sĩ Nho lịn lòn, nấc trẻ ngồi lâu, lão sư của hắn biết đệ tử tâm tính, biết chính hắn sẽ điều chỉnh trở về, chỉ là nghĩ đến đệ tử kỳ ngộ. Cuối cùng là than thở nói, cũng không biết dạng này nhân vật như thế, hiện tại là ở nơi nào, nhìn thấy người nào a, dù sao cũng nên là muốn đẳng quân giáp vũ. Triều du Bắc Hải Mộ Thường Ngô Tiêu Sái xuất trận, mới xứng với là như vậy tiên nhân khí độ đi. Ha ha ha, tiểu đạo trưởng, thế nào, chúng ta con lửa này xe, cũng là không kém đi. Ngồi rẽ chịu sao? Tạ ngã. Ha ha ha, Tạ ngã làm cái gì? Nếu như không phải ngươi tự dịp xảo đi ra, đã chạy cái kia bại thất sói lời nói, ta hiện tại còn không biết làm sao bây giờ đâu, mang hộ ngươi một đoạn đường mà tôi, đáng là gì? Ngươi không cần ghét bỏ đây là xe lừa là được." Một vị nam nhân trung niên ngồi lớn, vuông vẻ roi. Con lừa chậm rãi hướng phía trước, lôi kéo xe, trên xe là đặc tủ xử lý qua của khô, màu vàng nóng mềm mại có khô chất đầy, thiếu niên đạo nhân hai tay gối lên sau đầu, nằm tại trong sân cỏ, kẹt kẹt kẹt kẹt trong thanh âm, khép mắt, cứ như vậy phơi ánh nắng, gối lên râm rạng, ngồi xe lừa, chậm rãi đi tại trong sân đạo. Bên hai nghe được nam tử trung niên này hát dụ dương phong cách cổ xưa sơ ca. Có lẽ từ ngữ tao nhã, nhưng là dùng nông thôn từ địa phương hát lên, tự có phóng khoáng cùng thô cuồng. Mặt trời mọc thì làm này mặt trời lặng thì nghỉ, độc giếng mà cuốn này, canh điền mà ăn, đế lực tại ta gì có quá thay. Phía trước đã loang thoảng thấy được hạt ngay cả dưới núi thôn trấn. Sơn thần bệ. Đầu chương xong, chương 204, Hạc Liên Sơn thần đệ vô hoặc chương 204, Hạc Liên Sơn thần đệ vô hoặc ha ha, nơi này chính là cái này Hạc Liên Sơn tiểu huynh đệ, ta cũng chỉ đem ngươi đến nơi này, ta còn phải đem những vật này đưa đến trước mặt trên thị trấn, liền không bảo đi, ha ha ha, về sau có cơ hội, ngươi lại đến ngồi ta xe lừa, không thu ngươi tiền đồ mà. Đi. Ngội vàng xe lừa nam nhân cười to bài tiếng. Sau đó dơ roi con, con lửa kêu bài tiếng, rơi tăng nhanh chút, sau đó thừa dịp mặt trời không rơi, phải đi đường, thê lương phòng giam tiếng vang lên, thiếu niên đạo nhân đưa mắt nhìn vị này đường xá ngẫu nhiên gặp người rời đi, vừa rồi nhìn xem chính mình cư ngụ rất nhiều năm tổn chấn. Xa xa Hạc Liên Sơn như cũ như trước, cùng hắn lúc rời đi đợi không có quá lớn khác nhau. Thiếu niên đạo nhân cất bước mấy bước, lại đột nhiên ngừng. Nhìn một chút trên người mình đạo bào quần áo, còn có cái nhìn kia nhìn lại liền có phần đang chú ý lộ nhỏ ước. Nghĩ nghĩ, để tránh phiền phức, tay áo quét qua, tự thân chi khí chuyển hóa làm thổ khí, lại nói một tiếng biến hóa. Trên người một mạc đạo bảo hóa thành năm đó thường mặc một mạc quần áo, một châm biến thành cái bình thường những cây, lại có chút dậm chân, trên chân giày cũng như ngày xưa, lại đưa tay dẫn tổ khí biến hóa, đem cái kia vừa mới nuốt ở chính mình trong tay áo, sáng sủa như kim lỗ nhỏ tức vị vụ giấu đi. Nhìn qua tựa như là cái ba vàng gà con non mùa dạng. Lỗ nhỏ tức để Vân Tôn Hiếu Kỳ, "A tệ a tệ nễ làm cái gì a?" Thiếu niên đạo nhân nói tránh khỏi chút phi phức. "A tệ ngươi sẽ để ý những ngày sao? Mặc cái gì quần áo, là ta vẫn là ta, nhưng là nhập gia thì phải tùy tục." Ta muốn lấy những y phục này lại biết để người bên ngoài cảm thấy xa cách, hay là mặc trước kia còn áo tốt. Lỗ nhỏ tức không để ý dù sao mặc tơ lụa, hay là đảm bảo bộ mặt, hay là như bây giờ màu nâu đằng đẵng. Tề Bố hoặc tổng liền hay là Tề Bố hoặc. Chỉ là tò mò vùng vậy chính mình bí bủ, vậy mà thật không thấy giống như, nhưng lại lại cảm thấy đến nếu như chính mình vận chuyển lên chính mình khí, là có thể đem thiếu niên đạo nhân biến hóa chi thuật đánh vỡ, nhưng là Tề Bố hoặc đương nhiên cảm giác được tay áo bị lôi kéo, cúi đầu xuống, thấy được tiểu dược linh mặt mũi tràn đầy hâm mộ, chỉ chỉ tiểu vẫn uất, vừa chỉ chỉ chính mình, ý ý nhia nhia nói cái gì? ngươi cũng mơ biến. Thiếu Niên đạo nhân nhịn không được cười lên, thế là lấy nguyên thủy tổ khí cách thức, cũng đem không chống cự tiểu dược linh hóa thành nhỏ nhỏ có màu vàng nhạt dung mạo con gà con, hai cái tiểu gia hỏa song song ngồi tại Thiếu Niên đạo nhân trên bờ bay, chỉ là một cái đầu đỉnh có trưởng vũ đón gió tu bay, một cái dưới cánh còn cất giấu cây tối cảnh lá giống như làm phân chia. Tốt, về nhà. Kê Bồ hoặc đi về tới thôn trấn, trong lòng vẫn còn có chút hoài niệm, con đường, những gian phòng này, còn có dơi núi kia không khí, tựa hồ hoàn toàn như trước đây, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, cũng không có biến hóa gì đâm đầu đi tới cái kia mặc y phục giảnh canh phu, bây giờ không phải là lúc làm việc, muốn đi đánh chút liều rượu, đang nghĩ ngợi hôm nay lại nói. Người thiếu niên một cách tự nhiên lên tiếng chào, hỏi hôm nay đánh rượu có thể sớm. Phu canh kia nhìn thấy thiếu niên kia, vô ý thức trả lời, "Tự nhiên, hôm nay không có việc gì mà." Vòng tang nghĩ ngơi, cái kia lão tiểu phượng mở một vò rượu mới, tự nhiên muốn uống chút nếm thử. Tiểu tử không hiểu được mùi rượu, "Ha ha, đợi đến ngươi lớn chút liền tốt." Canh phu vô ý thức cái lại, đi qua vài chục bước, bỗng nhiên kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu, nghẹn ngào hô, "Trễ vô hoạch. Ngươi trở về." Tiểu tử ngươi Không chết ở bên ngoài. Thiếu niên kia đạo nhân đã đi xa, canh phu nhìn thấy hắn đưa lưng về phía chính mình khoát tay áo, sau đó cười hồi đáp, "Vận khí tốt, trở về." Canh phu nhỉ non vài câu, sau đó liền không nhịn được, chính mình cũng không biết vì cái gì gọi lên, lúc nói chuyện vẫn là như vậy không xuôi tai, nói bên ngoài không tốt xong đúng không? Trở về là được, trên núi này dưới núi làm sao cũng có người một miệng ăn. Tại gia tộc ở lại là được, đường không có chuyện bên ngoài tản bộ đi một đường đi bộ về nhà, còn cắt hai lượng thịt đầu heo, đắc ý trong nhà bà nương trừng to mắt, không hài lòng nói, "Không phải chỉ nói uống một chút chút rượu sao?" Đây là một chút dĩu." Canh Phu cười nói, "Hại, không nói cái này, ngươi biết ta hôm nay thấy người nào?" "Ai vậy?" "Lão Vương nhà bà Di lại thông đồng láu lý, hay là thế nào?" Canh Phu cười nói, "Ta thấy Tề Vô hoặc trở về." Canh Phu lão bà kinh ngạc, "Nói trở về?" "Đúng vậy a, ha ha, uống chút. Hắn trở về chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Là không làm ta cái gì vậy, đã cảm thấy tiểu tử này năm đó đột nhiên liền không có bóng hình không chết bên ngoài, thật tốt à, cũng nói không ra thế nào tâm tình cũng không tệ." Tề Vô hoặc một đường đi tới cả trấn Tít ngoài rìa địa phương, chính mình căn phòng nhỏ của tại bên ngoài viện ly bên trên áo lơi sắp cỏ tại, lang sư biến hóa ra hoa mai năm nay sớm tàn lụi, hoa mai rơi trên mặt đất, bày khắp toàn bộ sân nhỏ, thiếu niên đạo nhân từ trong tay áo, lấy ra chính mình chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, nương theo lấy không lắm thanh âm thanh thúy, ổ khóa này mở ra, người thiếu niên đem xiển xích nhấc lên, nhận được bên cạnh đồng đá, sau đó đẩy cửa ra. Cửa đẩy ra thời điểm, mang theo một cỗ không lớn gió. Thế là trong sân rơi xuống đầy đất hoa mai bị quét sạch đứng lên, tràn đầy thiếu niên đạo nhân thái dương giữa lông mày, tay áo khẽ miết, lỗ nhỏ tức nhịn không được từ thiếu niên bả bay rơi xuống, triển khai hai cánh hoạt động. Tiểu Dược Linh sốt ruột ý ý liể nhia nhia, ý là ta còn không có ngồi lên đâu. Nhưng làm dũng nhiên ý thức được mình bây giờ bị biến thành chú chim non, thế là cũng cố gắng trấn lập cánh. Sau đó trực tiếp ngã lộn nhào cắm xuống đi, xoay một vòng, rơi vào thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay. Tróng mặt ngồi ở nơi đó, cánh ngăng lên đè xuống đầu, con mắt đều mở hốt. Thiếu niên cười một tiếng, nói trở về a. Hắn đi tới, mở cửa, trong phòng rơi xuống chút cho bụi, nhưng là trừ ngoài ra, cũng là cùng hắn còn tại thời điểm không có quá lớn khác biệt, chỉ là đệm chân cái gì bao nhiêu là có chút ẩm ướt lỗ nhỏ tức bay vào được. Quan sát bốn phía, nói ý điệ, "A tê, A tê, người trước kia liền ở lại đây sao? Lại chật hẹp, lại âm u, còn ở bước. So với Luyện Dương xem nơi đó còn nuốn nhỏ rất nhiều đâu." Người thiếu niên mỉm cười nói, "Có đúng không? Ta cảm thấy rất tốt." Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thấy được xa xa san núi, thấy được bầu trời xanh thẳm, thế là trong phòng tràn đầy hương hoa mai, nói rằng này không liền có thể lấy sao. Lỗ nhỏ tức cùng tiểu dược linh ngồi trên vai của hắn, nhìn xem Hạc Liên Sơn, thiếu niên đạo nhân tâm cảnh bình thản đáp áp, cũng không cảm thấy mình phòng ở có chỗ nào kém. Tin buồn hoặc trở về tin tức rất nhanh liền ở phụ cận đây truyền ra. Dù sao cũng là thị trấn nhỏ xa xôi nhất nơi tầm thường, rất nhanh liền có người đến cửa quay tham gia náo nhiệt, nhìn xem người thiếu niên này tình huống, chủ yếu là thiếu kỳ, thiếu kỳ hắn hơn 1 năm nay đến cùng muốn đi chỗ nào, làm sao không rên một tiếng đã không thấy tâm hơi. Lại bởi vì cái gì đột nhiên trở về? A, nguyên lai like là ra ngoài muốn thấy chút việc đời a. Đã qua 1 năm, kiếm tiền sao? Cũng không có a. Hại, cũng không có gì, người trẻ tuổi thấy chút việc đời, kiếm không đến tiền cũng là tốt sự tình. Đại chú này sáng nay đi chợ mua chút đồ ăn, ngươi vừa trở về, đoán chừng trong nhà không có cái gì, đây chính là đồ tốt, trong thành nhưng so sánh cái này quý một cái đồng tiền lớn một cân, cũng không, có như thế tôi mới, đều dùng thuốc. Nói đến ngươi con gà con này con non chỗ nào mua? Đại đương ta gần nhất cũng muốn nuôi điểm gà đẻ trứng, đều không có làm sao nhìn thấy có bán. Mọi người tới chỗ này, ngồi một chút sau đó phần lớn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đằng sau, cũng đều sẽ hơi lưu lại ít đồ. Là ưa thích nói cho người trẻ tuổi muốn làm sao thế nào làm nhưng là cũng sẽ rất tự nhiên mà nhưng cảm thấy người gái này vừa trở về đều không mở được lò, cho người gọi món ăn, dù ngươi ăn 3 năm bỗng nhiên cũng rất bình thường, thế là thiếu niên đạo nhân trong phòng liền có thêm mấy cái rau cải trắng, có lớp một vỏ dưa muối, còn có chút ít muối ăn, một chén nhỏ dầu, một bọc nhỏ mết, ba cái trứng gà nhiều vô số đầy đủ hắn một người ăn 7-8 ngày số lượng. Tề Vân Thuôn bị vừa mới bác gái cầm trong tay lật qua lật lại nhào nặn, nói gà này tệ không đủ mập, trực tiếp cầm lá rau cùng tiểu mễ tốt một trận rót, tiểu Vân nuốt lần thứ nhất cảm thấy mình kỳ thật không phải như vậy thích ăn đồ bẩn. Diệu Dược Linh ở bên cạnh nhìn nó cho cười, kết quả chính mình cũng không thể chạy thoát. Đây chính là người sao? Thật kỳ quái a. Người vốn là rất kỳ quái. Người thiếu niên mà cười. Nguyên Thần của hắn biết, những ngày trải qua phổ thông sinh hoạt mọi người đối với mình chỉ là hiếu kỳ cùng đối với hàng xóm láng giềng trở về có chút thiện ý, mà có chút phú hộ gia đình giàu có, lại dường như bởi vì chính mình trở về mà có chút sợ hai lần trừng, nhưng là cũng không nhiều, người thiếu niên có thể nghe được bọn hắn lý do thoái thác, nói cái gì biến mất hơn 1 năm, trở về hay là mặc rách dưới, muốn tới Cùng Sơn Thần có giao tình, chỉ là cái nghe nhầm đồn bậy sự tình thôi. Lỗ nhỏ tức trừng vào mắt, nói a tệ a tệ, ngươi nhận ra sơ thần. Ừm, kỳ thật ngươi cũng nhận ra. Y việc, ta, ta nhận ra sao? Lỗ nhỏ tức tề Vân thôn nhi hoặc, người thiếu niên cười lên, vo gạo, nấu cơm, làm nô ăn, cơm, thịt khô đổi biệt cải trắng, nhiều thả chút dầu chân, lại có một đống nước dưa chuột, hương vị rất tốt. Thu dọn nhà, sắt qua cho bụi, tựa như là quá khứ tuế nguyệt trôi qua chưa từng tồn tại. Mãi cho đến trong nhà khôi phục lại, tựa như là thiếu niên chưa từng rời đi như thế, người thiếu niên mới cất bước, nhấc lên bên cạnh cái gùi. Hướng Hạc Liên Sơn phương hướng đi đến, những người bên cạnh sẽ cùng hắn chào hỏi, hỏi hắn dạng này chịu khó, lại muốn đi trong núi lớn tuổi, Thiếu Niên đạo nhân liền nói đúng vậy à, vừa trở về, cho nên bọn họ cười nói muốn Thiếu Niên đạo nhân đằng sau mang củi lửa đưa tới, chúng ta định ra một chút. Người Thiếu Niên cười đáp ứng. Đường núi quen thuộc, một năm chưa từng đi qua, cũng không có nửa điểm lạ lẫm. Lần theo khí tức hướng phía trước đi, hái chút trái cây, đem rơi xuống tủi đặt ở phía sau trong cái gối mặt, lại là thuận lộ đi xem một chút chính mình lúc đó gieo xuống tới thảo dược, nhưng là tề vô hoặc đi qua, lại phát hiện lúc đó chính mình gieo xuống tới địa phương, lại là đã dâu tuyết có chút kinh ngạc. Không có, lại lần nữa tìm được mấy cái địa phương, vẫn là không có. Những ngày là lúc đó chính mình trở thành sơn thần thời điểm, chung quanh đào thái cung các vùng kỳ đưa tới lấy vật. Thiếu niên đạo nhân đem những linh thảo này trồng ở Hạc Liên Sơn bên trên, lấy hy vọng có thể để cả toàn núi nguyên khí trở nên càng tốt hơn một chút hơn, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà biến mất không thấy gì nữa là có hái thuốc người phát hiện sao? Hay là nói, Tề Vô hoặc đưa tay rất khí, tâm niệm động chỗ, đã tìm được khí tức quen thuộc. Là một cái kia tiểu Lộc Linh. Tiểu Lộc Linh thở dài, trên đỉnh đầu là đang ngồi tiểu hoàng tinh, cũng là hai tay chống cằm, thở dài. Hắn làm sao còn không trở lại đâu? Chính là A đáng giận à, cái kia đại hắc cá mà, thua thiệt chúng ta còn tưởng rằng hắn thật là khách nhân đâu, không nghĩ tới, mấy ngày nay vậy mà vào ở Hạc Liên Sơn Sơn Thần trong phủ không chịu đi ra đào thái công đi lý luận đều không có có thể thành đâu hai cái tiểu gia hỏa nghĩ đến gia hỏa kia, lại là cùng nhau thở dài. Châm miệng một lời, Hắn làm sao còn không trở lại đâu? Bên hai nghe được cười ôn hòa âm thanh, ai trở về đâu? Tiểu Lộc linh lổn hai một chút động, con mắt trừng lớn, Tiểu Hoàng Tinh cũng lạ, truyền đứng lên, nói ai ai ai. Hai cái tiểu gia hỏa quay đầu, nhìn thấy trong rừng chẳng biết lúc nào ngồi một tên thiếu niên đạo nhân, tóc đen lấy nhánh cây điền, miệng hơi cười, một thân màu nâu lằn đả, màu lam vải thô buộc lên eo, từ một bên rủ xuống, con người ôn hòa. Sơ Thần, ngươi rốt cục trở về. Tiểu Hoàng Tinh một cái chạy lấy đà, sau đó bay nhào hướng thiếu niên đạo nhân, cuối cùng bị Tề Vân Tuôn một chút lăng không ôm lấy ngã xuống. Ai, có thể ăn. Lỗ nhỏ tức nhìn về phía thiếu niên đạo nhân. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu lúc này mới buông ra, ngược lại là tiểu dược linh trừng to mắt, phàm là cỏ cây thông linh đều là rất khó, khả năng từ thông linh đến chết đi cũng sẽ không gặp được một cái khác dược linh, một chút bắt đầu đuôi bẻ, chỉ chỉ cái kia tiểu hoàng tinh, vừa chỉ chỉ chính mình, i i địa nha nha, mặt mũi tràn đầy vui vẻ bộ dáng. Tiểu Lộc Linh, đương nhiên, tự nhận là là giả hiệu tiểu gia ngoại tới, ngược lại là rất thủ cấp bậc lên nghĩa, nói sơn thần, rất trang trọng, rất lão thành. Đáng tin, ngắn ngủi cái đuôi siêu cao tốc lay động đều muốn bung ra tàn ảnh. Bọn chúng đều rất rõ ràng vui vẻ hỏi thăm thiếu niên đạo nhân muốn đi chỗ nào. Hôm nay mới trở về, thiếu niên đạo nhân từng cái trả lời, ngồi dưới tảng cây trên tảng đá, tiểu hoàng tinh cùng tiểu dược linh ngồi tại trên đầu gối, trên bờ vai là lỗ nhỏ tước, vươn tay vuốt ve tiểu lộc linh đầu nói ngươi vừa mới nói, cái nào đại hắc cá mã? Lần này, hai cái tiểu gia hỏa đều khí nói là chính là hắn. Tên bu lại, Đoạt Sơn tòa nhà. Ân. Từ từ nói thiếu niên đạo nhân trông thanh nhã, tự nhiên mà vậy mang theo một sợi Phật môn thi không sợ ân biến hóa, để hai tiểu gia hỏa này tỉnh táo lại. Từ từ tự thuận, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, lại là một đoạn thời gian trước, Trung Châu chi kiếp thời điểm, khi đó kỳ tổn thất rất nhiều, mà kỳ vị trí nghiên cứu, nói ít là 3 năm 500 phòng nguyên, nhiều có thể là tu hành địa mạch chi pháp. Tất nhiên là bị người nhìn chằm chằm. Liền có một đầu đại hắc hùng, tự xưng nói là mang theo trước đây sơn thần mãnh hổ giấy biết hư, đi vào Trung Châu, không dám đi bị kiếp này tác động đến quá lớn giải đất trung tâm, tới cái này cũng không có nhận quá nhiều ảnh hưởng vùng đất xa xôi, ngay từ đầu là hỗ trợ đánh chạy lan đến gần nơi này, một chút yêu ma trong núi đám tinh quái đều cảm thấy là bằng hữu, rất nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng là từ từ gia hỏa này liền triển lộ ra hết án lại nằm bản tính, án được nhiều lĩnh vực. Lại chạy tới chiếm cứ sơn thần địa phương, không biết từ nơi nào tìm tới thật là nhiều tình quái đám yêu quái, nói là sơn thần vẫn luôn không ra mặt, Trung Châu đại kiếp chuyện lớn như vậy, đều chưa từng xuất thủ, nhát gan sợ phiền phức, không bằng liền đem sơn thần giao cho hắn tới làm, tốt xấu che chở một ngọn núi này sinh linh, cho các ngươi ăn ngon uống sướng, làm chủ làm tổ. Nói lên nơi này thời điểm, tiểu hoàng tinh tức giận đến rất lợi hại, nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, nói sơn thần, ngươi khẳng định có hỗ trợ giải quyết đi, kia cái gì Trung Châu đại kiếp, mới không phải hắn nói như vậy chạy. Nó đối với Thiếu Niên đạo nhân có rất lớn tín nhiệm, nhìn thấy Thiếu Niên là đồng, lúc này mới bắt đầu vui vẻ, nói Đào Thái công muốn đi để hắn rời ra ngoài, hắn cũng không chịu. Thái công nói hắn là cái gì rất lợi hại và mạnh, đều có thể cùng chân nhân đánh nhau. Là như thế này a, Thiếu Niên đạo nhân ngược lại là không nghĩ tới, tự mình giải quyết Trung Châu kiếp nạn, nhưng lại có người nhìn thấy chính mình không ở trong núi, tới đây muốn cưỡng chiếm núi này, nghe nói nói chuyện hành động, tựa hồ không phải đáng giá đem Sơn thần vị cách phó thác tính tình, bất quá, Đào Thái công bọn người không có lấy nền đán pháp liên hệ chính mình, hẳn là sự tình không nghiêm trọng lắm. Thiếu Niên đạo nhân trong lòng ngày nấy Cảm thấy mình thân là sơn thần, lại không thể đủ làm đến sơn thần chức trách, kiên định đem ấn này truyền ra ý nghĩ. Nhưng lại nghĩ đến, nếu là truyền ra sơn thần bị cách, người bên ngoài dù cho là đạt được ấn ký này, cũng chỉ là tiên tiên một khí thủ đoạn, chưa hẳn mạnh hơn đạo thái công. Mà đạo thái công cũng nói khó giải quyết, xem ra gia hỏa này đúng là phi phàm. Như vậy xem ra, là có yêu muốn thừa dịp linh rượu công không rảnh bận tâm thời điểm, đến chút kỳ chỗ tốt, chỉ là vừa lúc lựa chọn Hạc Liên Sơn, cảm thấy không có sơn thần, cái này tu hú chiếm tổ chim khách sự tình làm thiếu chút được càng. Thiếu niên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình trước khi đi, ngược lại là vừa lúc giải quyết việc này. Nếu là mình sớm hơn mấy ngày trở về, đem ấn ký chuyển giao người bên ngoài rời đi, Hắc Liên Sơn hay là sẽ bị ức hiếp. Lúc này trở về, ngược lại là vừa lúc. Đứng lên nói, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Hay, hắn nói có tin, ta đi xem một chút. Còn có, khách nhân tới hơn nên, dạng này không hiếu khách người, liền bị đánh ra. Ngày xưa Manh Hổ Sơn quân luyện đan dạng pháp trên bình đài, lại phần lớn là chút yêu quái, mặc dù không phải thôn phệ huyết thực tu hành nhưng lại cũng đều nhìn lại dữ tợn. Cũng ngày xưa trong núi tinh quái hình dáng tướng mạo khác biệt, người cầm đầu là cái có phần tráng đại hán, xếp bằng ở nơi đó, Makassar, tóc đen ngắn mũi một góc dạng, có chút ung dung ung trả. Chúng yêu đều khen ngợi nó pháp lực, nói tôn giả từng tại Nam Hải nghe nói pháp, về sau rời đi, lại đang điều quốc rèn luyện. Bình thường chân nhân cũng không phải đối thủ. Dưới mắt Bất Bồ Phật cầu đạo, tới này trong núi, cầu một cái kỳ theo học, tu một cái tiêu giao tự tại, cũng lạ rất tốt sự tình. Gấu đen cười to nói, nên như vậy cũng, cái này Hạc Liên Sơn không sai, vừa nên vị ta địa phương. Chính ngươi, Dương Dương nắm ý thời điểm, Đông nhiên nghe nói có tiếng bước chân, trong sáng thanh âm từ đuôi đến đầu, chậm chậm mà đến, thanh âm hình như có một loại huyền bí hư vị, để bọn này yêu tâm thần an tĩnh, để bọn hắn đều vô ý thức an tĩnh lắng nghe. Xem, Cờ Kha nát, phần mục trên trên, bên bên cạnh cốc khẩu tự hành, bán tuổi pha trà, đẽ ngạn từ lão tỉnh. Thương kính thúc cao, đối nguyệt gối dễ thông, một rấp thiên minh. Nhận cũ rừng, trèo lên sườn núi Qua Lĩnh, cầm nửa đoạn dây leo khô. Thu lại thành một gánh đi ca trên chợ, dễ mét ba lít. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường, sẽ không cơ ngu xảo tính, không có bí nủ, không màn danh lợi sinh trưởng. Hạ Nguyên Văn Hỏa, chúng yêu nhìn thấy một người, mà dáng nâu đồn đả, đối đối cái sọ, một bên là cái kia tiểu lục linh, trên bờ vai có chim chóc, thần sắc ôn hòa, dường như bình thường trẻ tuổi thiếu niên lang, nhưng lạ bình thường thiếu niên lang lại làm sao có thể tới nơi đây? Như thế nào nhìn thấy bọn này yêu bộ dáng mà không biến sắc? Gấu đen kia biến thành người, đứng dậy trừng 3m, một đôi mắt nhìn lại, hất tục nói nguyên là cái tu đạo. Thiếu niên lang, nơi đây chính là ta Hạc Liên Sơn thần đạo tràng, không biết tới đây như thế nào. Bảy yêu đều nóng nảy lên thanh âm đến la lên, bởi khắp chốn chói tai. Thiếu niên lang mỉm cười trả lời, vân đạo Hạc Liên Sơn Thần, tề bộ hoặc. Thế là bầy yêu một chút an tĩnh lại. Đầu chương xong, chương 205, Nương Nương Quốc Đấu chương 205, Nương Nương Quốc Đấu sát Na An tĩnh tĩnh mịch số tới, cái này mười mấy cái yêu quái trùng to mắt, nhìn một chút nhà mình lão đại, lại nhìn một chút bên kia người Triệu Nghiên, lại nhìn nhìn nhà mình lão đại, trong không khí không hiểu tấu tràn ngập một loại nào đó có thể lấy tên là không khí luồn nặng, ngược lại là có một cái không hiểu được nhìn bầu không khí cười lên ha ha, ngươi là Hạc Liên Sơn Thần, vậy chúng ta lão đại là cái? Gì? Giả mạo sao? Bên cạnh một con yêu quái đưa tay một bản tay dán lên đi. Ngươi có thể im miệng đi ngươi." Nam tử cao lớn này nói nẽ là Sơn Thần nhìn nhìn bên kia tiểu tiểu Lộc Linh cùng Hoàng Tinh, dừng dừng lại lẽ thẳng khí hùng nói, "Xem ra là hai tiểu gia hỏa này cho ngươi báo tin ngươi tìm đến chàng tử đúng không?" "Ừ, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện chúng ta cũng liền không cần thiết nói thêm cái gì, một câu, món nợ này, ta nhìn ngươi nói xem, muốn hay không đem núi này thần vị chí nhường cho ta." Cái gọi là phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta, ngươi núi này chẳng mỗi năm không ở nhà, hay là ta đem mấy yêu ma kia cho đổi chạy thế nào, chẳng lẽ ta không thể so với ngươi có tư cách hơn ngồi ở chỗ này sao? Khi đó ở Trung Châu phủ thành triết, đoạn tuyệt thai kiếp, không để cho kiếp nạn lan đến gần nơi này thiếu niên đạo nhân an tĩnh bên dưới, hồi đáp, ta xác thực thất trách. Nhưng là ngươi dạng này mạnh mẽ bắt lấy cớ loạn, khi dê trong núi tính linh cũng thật sự là không lạm được sơn thận. Nam tử cao lớn không để ý, nói ra chỉ ăn chút dư liệu, không sợ tính mạng bọn họ thì thế nào? Nhìn ngươi nói như vậy không rõ ràng, tìm lại mặt mũi lời nói, vậy liền lựa binh khí đi. Nói đưa tay nâng khối kia tự thạch, giống như ném một mảnh lá rụng, đem cái này mấy ngàn cân tự thạch hướng phía thiếu niên đạo nhân ném đi, trong tiếng hét phẫn nộ rút ra một thanh cỡ khoảng cái chén năng cương vậy sát, liền nắm trong lòng bàn tay, cự thạch kia mang một mảnh áp phong, thiếu niên đạo nhân trong tay một cây leo núi nhân ngẫu người biết dùng cây gậy trúc, đưa tay chống đỡ lấy cự thạch kia, nhân độc tu giả không sợ trưởng ma lực, tiên tiên một khí lưu chuyển, cự thạch này chết đi, đập xuống một bên. Sau đó cái kia 3 mét có thừa đại hán đã nguyên lãnh đánh giết đi lên, trong lòng bàn tay binh khí cơ múa, một hồi lâu áp phong. Thật lớn hán, võ nghệ thuần thục, gen luyện lục thân, đi nhục thân kia con đường thành tiên số. Quyền cước bên trong ngàn vạn cân khí lực, vung đẩy binh khí đều có thể đánh tan chút bình thường thần thông, thân cao thân dài, cánh tay giương thẳng ra dài, một thanh trường côn nắm trong tay, thi triển ra, phương viên 10 mét đều là từng mảnh nhỏ đen nhánh côn ảnh, khẩu lộ như vậy binh khí nhanh chóng huy động, thanh âm trầm hồn để cho người ta tê cả da đầu, cái này lực đạo kinh khủng, tăng thêm thần thông phụ trợ, bình thường tiên tiên một khí tuyệt đối không phải là đối thủ, còn muốn tưởng nó theo hầu bản thể, chỉ sợ coi là thật chân nhân đều đến phế chút thủ đoạn mới được. Ha ha ha ha, sợ sao? Sợ cũng nhanh ngoi lui lại đi. Ta có các ngươi mãnh hổ sơn của tin, tới chỗ này chiếm chỗ, đó là đương nhiên. Ta xem ngươi bất quá là cái tiên tiên một khí, lão tử thế nhưng là đấu bại qua cái gọi là chân nhân cũng coi là đại yêu, cũng không nên khinh người ta." Đại hán cười ha ha, bỗng nhiên bỗng nhiên hư phòng, trước mắt một đạo mâu xanh truy ảnh hiện lên, một cây cây gậy trúc vừa đúng địa điểm tại bụng của hắn, lưu chuyển quanh thân biến hóa vô tận khí vậy mà lúc này chấn động tầng ra, cái này cấp tốc biến hóa thời điểm, đột nhiên chỉ trệ, trực tiếp liên nối quanh thân khí cơ đều là trì trệ, trong một chớp mắt đều có chút khí chứng, lão đạo lui lại mấy bước. "Ngươi thiếu niên đạo nhân tu về bản tay gậy trúc, trong con ngươi ẩn ẩn có lưu quang tầng vận." Cảnh giới, thực lực thì thật không phải một chuyện. Nam tử cao lớn kia không tin, lùi lại mấy bước, đột nhiên gầm thét, một cỗ áp phong nộ tung, sau lưng của hắn có một đầu thuần túy tiên thiên một khí hóa thành hắc hùng, cao có 10 trượng, ngẩng đầu thách giải, thanh chấn rừng cây, chật bá đạo đến cực điểm, trên minh khí lôi cuốn tiên thiên một khí, chơn hồn bá đạo yêu tộc thủ đoạn, đã là đến chân nhân thủ đoạn. Thiếu niên đạo nhân thể nội, tiên thiên một khí lưu chuyển biến hóa, tụ hợp là tụ khí. Trước đó loại cảm giác kia lại lần nữa nổi lên. Tê vô hoặc cảm giác mình trong hai mắt vạn vật đều biến thành thuần khi khí. Có thể nhìn thấy bầu trời khí đang lưu động, có thể cảm giác được trong lòng đất khí đang biến hóa, nhìn thấy trước mắt nam tử trên thân bảng bạc chi khí động tĩnh, nếu muốn công kích, xuất ra chiêu liền sẽ dẫn dắt khí nhanh chóng biến hóa, còn nếu là hư chiêu lời nói, như vậy khí biến hóa liền sẽ rất nhỏ mao lệ, nếu có hậu thủ nói, khí biến hóa thì sẽ trầm hậu ngang ngược. Thì ra là thế. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ. Vạn vật đều là một khí mà thôi. Ngọc Thanh nhất mạch pháp môn, căn bản không cần thần thông gì. Thiên hạ hết thảy, vạn pháp văn vật, đều chẳng qua chỉ là khí biến hóa, ra chỗ người xem, không phải tam sinh vạn vật. Không phải nan bạn thần thông, chính là một chi phiến hay, hết thệ thần thông, không rời một gốc, mà lấy quá để tâm, người xem suy thí đều là như xem vân tay trên bàn tay, lại chỗ nào cần gì thần thông đâu. Xem khí đằng sau, tự nhiên đột trì, kê bộ hoặc bản năng đưa ra trong lòng bàn tay chi cây vậy chút, phía trên chỉ có một điểm tiên tiên một khí. Yêu hao đối với nguyên thủy tổ khí khủng bố sức khôi phục tới nói cơ hội là không. Lại vừa đúng đánh gãy thần thông hội tụ, xoáy nhiễu nguyên bản tiên tiên một khí hội tụ thần thông quá trình. Truntong pháp thuật biến hóa ở chỗ tinh diệu vận chuyển, mà quá trình này trực tiếp bị tổ khí loại này đối còn lại khí có cực mạnh lực phá hoại lực lượng phá hủy, không những thần thông khó mà thành hình, ngược lại là để nam tử kia thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy thần thông thất bại, suýt nữa phản phệ chính mình. Cắn răng một cái, đột nhiên tiến lên trước, xoay người, chưởng côn quất ngang. Thế là bầy yêu liền gặp được nam tử cao lớn kia công kích bảng mạc đáng sợ, có chân nhân khí tượng, dính dấp trong núi này đều là chấn động, nhưng là thiếu niên kia đạo nhân một tay cầm một cây cây gậy trúc, hoặc là đâm thẳng, hoặc là chém ngang, phong khinh vấn đạm, như cầm một kiếm, mỗi lần phóng ra Liên đà bức bạch đó cũng là một đầu đại yêu nam tử bó tay bó chân, biệt cốt phi thường. Nam tử bỗng nhiên lui lại, trực tiếp đem cả sa ném một cái, lộ ra tráng kiện cơ bắp, hô lớn, biết gặp phải cường địch. Cùng một chỗ bên trên, bảy yêu cùng nhau bỏ tới trước, lại thi thần thông hướng phía thiếu niên kia đạo nhân phía sau lưng đánh tới. Một cỗ áp phong mang theo lôi đình đè xuống. Thiếu niên đạo nhân cũng không quay đầu lại. Tự thân chi khí lưu chuyển, cái này một cỗ thần thông trực tiếp bị đánh tan thành nhất nguyên bản thiên địa nguyên lý, sau đó bị thiếu niên đạo nhân trong tay cây gậy chúc quét qua, cái này một cỗ khí bỏ tới trước điểm tại một tên khác đầu heo yêu mi tâm nhưng cũng chưa từng dùng sát tâm, mấy chục cái yêu quái xú lên, thiếu niên đạo nhân lại ngược lại so với lúc trước càng thêm tùy ý tổ khí hộ thân, thần thông khó thương hắn một tia nửa điểm, lại có thể mượn nhờ người khác chi khí mà. Động, Ngọc Thanh nhất mạch, lại là quân chiến. Nhân số càng nhiều, càng là ung dung cũng đội. Định chi khí, chúng ta chi khí cũng, nếu là tu vi đầy đủ lời nói, dù có 100, không không không binh mã, cũng có thể giết xuyên vừa đi vừa về. Cuối cùng thiếu niên đạo nhân đắm chìm ở như vậy huyền bí trong cảnh ngộ, rứt khoát nhắm mắt lại, nam tử kia giận dữ đến cực hạn, kinh sợ phát xung quan, thân thể đều tỏa ra Hai tay nắm nặng nề binh khí, hung hăng đập xuống, thiếu niên đạo nhân nhắm mắt lại, lại tựa hồ như nhìn càng thêm thêm rõ ràng, chỉ là màu nâu đờ đả, lại chỉ là những người, tránh đi cái này phàm mang, khí vừa lúc chưa từng chạm tới hắn. Ma hậu chiêu cổ tay khẽ động, cây gậy trúc mượn đại hán kia chi lực lượng đè xuống. Ầm ầm nổ vang, cả toàn núi tựa hồ cũng chấn động kịch liệt mấy lần, cái kia to lớn binh khí lại ngược lại bị cây gậy trúc khắc chế. Cây gậy trúc thuần thế sát cái này côn sát hướng phía phía trên quân ngang. Tựa hồ có vô hình chi kiếm khí phàm mang, đại hán không thể không lui lại, mấy chục cái yêu quái cuồn lên lại ngược lại là bị một cây cây gậy trúc quét đến té ra quần, đánh cho trên mông ra chốc thì bong, đại hán kia tiến lên trước một bước, đã thấy thiếu niên Thái Dương tóc đen khảnh khít, hai mắt đóng chặt, vi tâm lại tựa hồ như ẩn ẩn có một loại xanh thảm thuần túy chi khí lưu chuyển biến hóa, tựa hồ lam y tâm có mắt giống như động tác của mình đều bị khả phá, trong lòng chỉ trệ. Vội yêu tránh lui muốn chạy trốn. Thiếu niên đạo nhân tiến lên trước nửa bước. Thế là chỗ này khí đều trong lòng ta. Trong lòng bàn tay cây gậy trúc hướng phía phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Một chút tổ khí lưu chuyển. Trong miệng thản nhiên nói, "Định." Trong một chớp mắt, tổ khí trực tiếp đào qua đem những này yêu quái thể nội nguyên khí đều cho ngưng trệ ở, để bọn hắn khí huyết không thông, thân thể cứng ngắc, không thể lập lại, có còn tại làm bộ muốn nào, có ôm đầu liền chạy, tư thái khác nhau, đều không giống nhau, lại đều ở chỗ này dừng lại, cứng ngắc không thôi, khó mà lại cử động, ngược lại là như là mở cái pho tượng dương, nhìn xem một người. Đại hắn đã kinh lại giận, hô lớn, ngươi cái này thi yêu phàm gì? Cam Minh đệ lại chớ lo lắng, ta tới. Tức giận ở giữa, trực tiếp hóa thành một cái trọn bện cao mười mấy mét tự hùng. Lông tóc đứng dựng, đáng sợ đến cực điểm. Từ nhỏ sinh ra Du Khí hảo, từng tại Nam Hải nghe Phật pháp, Lắc đầu đạp đổ Nam Sơn, giẫm chân một cái làm cho nước suối ngân nước. Thật sự là thật lớn yêu quái. Mà hậu nhân lập mà lên, hướng thẳng đến thiếu niên đạo nhân đánh giết xuống tới, nho nhỏ không tức hai cánh chấn động, dần dần lôi kéo cả số uất sắc hoa ánh sáng, thiếu niên đạo nhân đưa tay trong lòng bàn tay cây gậy trúc đưa ra, tại đưa ra thời điểm bị tổ khí một kích, trực tiếp giải ra, chống đỡ lấy yêu quái kia bản tướng, trong lòng khẽ nhúc nhích, là nguyên thủy tổ khí khí cơ bỗng nhiên quét tán. Nguyên thủy thiên tôn, giam canh bên trong, bá đạo nhất. Một chút tổ khí, diễn hóa tam thiên thế giới vô số diệu pháp, cũng có thể nuốt hết hết thảy khí cơ lục giới nguyên bản đạo cầm đầu. Gấu đen kia thân thể cứng đờ, trong một chớp mắt quanh thân tiên tiên một khí cấp bập yêu lực đều cho bao trọn. Bị nguyên thủy tổ khí cho nút tận. Sau đó thiếu niên đạo nhân chỉ đứng lên cái phát quyết, miệng nói một câu biến. Cái này nguyên thủy tổ khí trực tiếp tại cự hùng này thể nội biến hóa lưu chuyển. Cái này cao mười mấy mét cự hùng trực tiếp biến thành cá nhân đứng lên đều không có 1 mét gấu nhỏ con non, ngốc trợ ở. Sau đó bị thiếu niên đạo nhân một bàn tay hao ở gáy mao nhi cho nhấc lên, giận dữ, tứ chi loạn động, hư không chao truyền, nhưng là nó trực tiếp cho thiếu niên đạo nhân nguyên thủy tổ khí cho ngắn mũi đánh tan tu vi thì như thế nào có thể gánh vác được cái này có thể xưng ngọc thanh diệu pháp biến hóa chi thuật. Thứ chi hư không chẻo thuyền. Cái dám dùng đều không. Tiếu niên đạo nhân quay người, thấy được vừa rồi bởi vì phát giác được động tĩnh mà chạy tới Đào Thái công các vùng kỳ. Mấy vị này lúc trước nghe gấu đen này gào hét, đội đội vàng vàng chạy đến, đã thấy đến thiếu niên kia đạo nhân một cây cây gậy trúc rút kích bẩy yêu, lại một câu chữ định đem những loài yêu quái đều định trụ liền ngay cả cái kia mấy trăm năm đạo hạch đại hắc hùng đều biến thành cái gấu nhỏ con non, thủ đoạn như vậy, Huyền Diệu môn phu, Đào Thái công đều ngốc trợn, nuốt dâu đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì. Thiếu niên đạo nhân tại tinh hà một năm trước hồi xuống, lại đang Trung Châu phụ thành mấy tháng, qua cái năm, tại những này kỳ trắc mắt, cũng liền rời đi Trung Châu khoảng 1 năm rưỡi. Thế nhưng là cái này đưa tay nhấc chân, cũng đã là bọn hắn nghe đều không có nghe qua thần tiên giống như thủ đoạn. Thiếu niên đạo nhân dẫn theo đầu đà yêu này, một tay chống cây gậy trúc, bị người cũng như ngài rùa, nói chư vị, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vẫn rất tốt. Chư điệu kỳ hai mặt nhìn nhau, đều không có thể nuốt ngữ. Những cái này yêu quái đều bị trong núi tinh linh đám tinh quế dùng dây thường buộc dẫn tới Hạc Liên Sơn kỳ trong phủ đệ. Hỏi thăm qua đạo thái công bọn hắn, biết cái này hất lên cả sa đại hắc hùng chỉ là muốn chiếm nơi này, trừ bỏ ăn nhiều hơn chút, ngược lại là cũng không có làm ra thương thiên hại lý sự tình. Thiếu niên đạo nhân nói ngươi ăn cái này rất nhiều dưỡng liệu, ngay cả cái này hắc liên sơn bên trong, đem những này dược chủng trở về là được. Bị hắn biến hóa đứng thẳng người lên đều không có 1 mét, nhìn qua cùng một đầu đại cẩu giống như hắc hùng thật bại. Ăn nhiều đồ như vậy, ít nhất phải ở chỗ này chủng cái mấy trăm năm. Thiếu niên đạo nhân hỏi thăm hắn lai lịch. Gấu đen này thở dài, mới lên tiếng, ta cuội nhỏ thời điểm đã từng bị mang đến Nam Hải, nghe qua quan thế âm bộ tát coi trọng vật phác. Chỉ là gia nghị đến bức hắn môi dưỡng ở hồ sen con bên trong cá chép lớn, luôn luôn bị hắn phạt ta chép Phật kinh, tại Ca Sa, một ngày tức giận, lại gặp có cái tiểu bất điểm tới đây, đem một cái thực thiết thú đánh cho khóc, ta vẫn sống mây trong năm, lần đầu tiên gặp qua thực thiết thú đều khóc. Về sau nghĩ đến, tiếp tục như vậy, chung quy không phải tốt kết cục, liền có một ngày, trợ dịp cái kia quan thế âm lại sĩ tiến đến Phật pháp đại hội, cho nên trộm hắn Ca Sa, bay ra Nam Hải, đi yêu cô đi, trải qua tranh đấu, ngược lại là xông ra cái danh hào, nguyên lai sao chép Phật kinh, ma luyện tâm tính, lại từng rèn luyện kỹ lực căn cơ lại so với những cái này đại yêu quái đều lợi hại chút. Cái gì chân nhân, đại yêu đều không phải là đối thủ của ta, thế mới biết nhà mình chủ quan đánh mất tốt cơ duyên. Còn muốn trở về Nam Hải, tại quan thê âm đại sĩ muôn hạ nghe giảng từng nói pháp, lại là vô luận như thế nào, tìm không đến con đường. Sóng gió to lớn, mỗi lần ra biển đều được đưa về bên bờ. Lại nhìn Casa, cũng chỉ là một kiện vải rách mà thôi, thế mới biết, đại sĩ rời đi chỉ là cố ý, đáng tiếc ta ngu dốt, ngược lại là đánh mất cơ duyên, về sau gặp mãnh hổ kia, ngược lại là có chút cơ duyên, hắn nghe nói ta muốn cầu cái chính đạo, du lịch thiên hạ, liền để cho ta đến trung châu đưa tin, đáng tiếc ta gặp nơi này thoải mái, trong lúc nhất thời nghĩ đến liền ông cầu cái kỳ chí ngạo. Gấu đen kia đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, lại lấy ra một phong thư, phía trên có mảnh hổ kia sơn quân ký cỡ, lúc này mới chứng minh không có giả. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy phía trên viết Ngô Hữu vô hoặc, thần sắc ôn hòa, đem giấy viết thư này thu hồi, không có lập tức đi xem, chỉ là dò hỏi, hắn bây giờ tốt chớ sao? Hắc hùng thành thật trả lời, "Hắn vốn là Tam Hoa tụ định tiên nhân căn cơ, lại có hảo tâm tính, một đường tự có kỳ ngộ, dưới mắt dường như cứu được hộ tộc một vị đại nhân vật." Một đường hộ tống nàng trở về trong yêu quốc, một cây trường thương tung hành tới lui, trong vòng một ngày đã từng chu sát ba đường yêu vương, kỳ danh đã lên. Thiếu niên đạo nhân cười nói, không hổ là hắn kỳ bọn họ mang đến trái cây lúc sơ, tới đây chúc mừng thiếu niên đạo nhân trở về, chỉ là trà qua ba chén, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nói lần này trở về ta chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi đợi một thời gian ngắn, chẳng mấy chốc sẽ rời đi lần này đi cầm châu, ta cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, mà bây giờ ta cũng đã đến tiền tiên thiên một khí. Dựa theo trước đó Sơn Vân Phó thác, tại ta du lịch thời điểm, là nên muốn một lần nữa tìm một vị kỳ Cho nên, ta rất nhanh liền không phải nơi này sơn thần. Trước lúc rời đi, ta sẽ cuối cùng khai lò luân đan, dạng phát một lần. Thuật pháp này để tất cả mọi người kinh, những người còn lại đều thuyết phục, thế nhưng là tận mắt nhìn đến một ý chuyện đạo thái công lại chỉ là thở dài, nói ta đã biết, như vậy, lão phu ngày họp đợi tiểu hữu ngươi giảng đạo. Tất cả mọi người kinh, thế nhưng là đạo thái công như vậy, bọn hắn cũng không thể lại nói cái gì, đành phải tiếp nhận sự thật. Tiểu Hoang Tinh cùng tiểu Lộc Linh không bỏ, nhưng là thiếu niên đạo nhân nói chỉ là không làm kỳ, cũng không phải không trở lại. Hai cái tiểu gia hỏa liền không có khó chịu như vậy. Một lần nữa bắt đầu vui vẻ. Một trận mở tiệc vui vẻ, Hắc Hùng Tình kia đang hoàng đợi tại Sơn Thần trong vũ đệ, chuẩn bị nhìn núi trùng tuốc, vì vấn đề cực điểm, nhưng lại đối với cái kia thần bí khó dò Thiếu Niên Đạo Nhân kia có chút lớn, nên phải công cái cuộc đi quốc để vô hoặc mang theo lỗ nhỏ tức cùng nhỏ dược linh trở về, là bởi vì không phải kỳ đằng sau, liền không thể lại mượn nhờ hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương chi khí tiến hành độ điệu chi pháp, cho nên cuối cùng thử lại lần nữa nhìn cái này thể. Nghiệm, một khí đi vào, độ điệu mà đi. Nguyên thủy tổ khí nhập môn Thiếu Niên Đạo Nhân hai con người hơi chút lớn. Giống như có thể nhìn thấy cái này, màu vàng nhạt như là giống như tinh thần địa mạch chi khí. Ngày xưa chẳng qua là cảm thấy đột điệu thôi tiện, hiện tại hơi biết được chút đạo pháp, mới biết được, đây là cường đại cỡ nào lực lượng hùng hậu a. Thiếu niên đạo nhân vu tay, tổ khí lưu chuyển, nhưng cũng không có khả năng hóa đi cái này sánh lạnh địa mạch chi khí, chỉ là ngày xưa địa mạch chi khí chỉ là tại ngón tay hắn bên trong chạy đi, bây giờ lại là có thể nắm trong tay. Thật sự là huyền diệu á lại không biết là nói đất này kỳ đột điệu chi pháp, hay là nói nguyên thủy tổ khí, cũng hoặc là cả hai đều có. Lỗ nhỏ tức có chút không bỏ. ATAT Vậy sao liền không thể mượn chui xuống đất sao? Cẩm Châu xa như vậy, đi đường mệt mỏi quá. Thiếu Niên đạo nhân bật cười, ngươi lại không cần đi, ngươi biết bay a. A, cũng đúng nha. Có thể, thế nhưng là bay cũng rất mệt mỏi. Lỗ nhỏ tức giận vào lý lẽ biện luận. Thiếu Niên đạo nhân lắc đầu nói, ta làm kỳ, nhưng cũng không có thực hiện kỳ chức trách, vốn là không có tư cách ngồi vị trí này a, chỉ là trước đó không tại gia tộc không có cách nào giao phó mà thôi, hiện tại nói lại một lần phát, luyện một lò đan, đem đất này kỳ thân phận còn cho một ngọn núi này bên trên sinh linh, mới xem như phù hợp. À. Dạng này mới có thể an tâm đi Cẩm Châu. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên lại nghe thấy một đạo mỉm cười tiếng hư lạnh, nao nao. Hỏi lỗ nhỏ tức cùng nhỏ Dư Linh, bọn chúng lại đều nói không có nghe được. Chính nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên thấy được địa mạch này chi khí biến hóa sắc lạnh, phàm khí mà thay đổi, đều là thần thông. Thiếu niên đạo nhân lần này rốt cục thấy được, cái này khí ngũ tụ, tựa hồ có người buợ tay, bàn tay trắng non phơn phởn rải, thiếu niên đạo nhân vô ý thức đưa tay, nguyên thủy tổ khí lưu chuyển biến hóa, đi bắt ngón tay này, nhưng là rõ ràng đã hết toàn lực. Rõ ràng động tác của đối phương từ chậm, cũng không phải cái gì rất lớn tần thông, nhưng là Thiếu niên đạo nhân chính là vừa đúng không thể ngăn lại một chiêu này. Một cái kia bàn tay trắng non đưa ra, sau đó bấm bay. Thiếu niên đạo nhân trợn mắt nhìn xem cái kia ngón tay trắng non bắn ra, tránh đi nguyên thủy tổ khí, tránh đi tay của mình. Sau đó ung dung không đổi, gảy tại trán của mình. Bùm một tiếng, tốt thanh thú một thanh âm vang lên. Đau. Tấu chương xong, chương 206, gọi nương nương. Chương 206, gọi nương nương. Tê Bôn hoặc 4 đã tại nguyên thủy tổ khí môn này, ngọc thanh đích truyền pháp môn phía trên nhập môn. Rất nhiều thần thông sẽ trực tiếp bị Nguyên Thủy Tổ khí khắc giảm, thậm chí trực tiếp chuyển hóa làm thuần túy nhất Nguyên khí, nhưng là nhìn thấy trước mắt cái này hai ngón tay, căn bản cũng không có nửa điểm thần thông khí cơ, liền phản phất chỉ là hờ hợt, tùy ý địa cũng không có khả năng lại tùy ý một chút. Nguyên Thủy Tổ khí liền cùng không tồn tại một dạng. Thiếu Niên đạo nhân thân thể nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp bị từ độn địa thời điểm trạng thái huyền diệu bên trong bị đánh đi ra. Tại cực kỳ sâu trong địa mạch hiện ra trên thân, vốn là chuyện tìm chết. Tuy là tiên nhân, bị trực tiếp phong tỏa tại buôn tận phía dưới mặt đất, tại cái kia kinh khủng trọng lượng cùng áp bách bên trong cũng sẽ chết đi, liền xem như không chết, cũng sẽ trực tiếp tiến vào muốn sống không được muốn chết không xong trạng thái, nhưng cái tia hán hóa tự tại, sau khi chết trùng sinh hạng người đại thần đồng, cũng khó có thể phá bỡ bực này phong tỏa. Nhưng là Tề Bồ hoặc lại phát hiện chính mình không có bị phong tỏa phía dưới mặt đất, đưa tay nhìn thấy quanh thân một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lưu quang. Ngọc Thanh nhất mạch hạch tâm đi chuyển, một khí biến hóa chi thuật vậy mà trực tiếp phá, gọn gàng mà linh hoạt. Thế là lúc đầu một mạc trên người thiếu niên chính là đạo bảo một mạc, một trăm một góc Thái Dương hai sợi tóc trắng. Rõ ràng là tại địa mạch này bên trong, lại phản phất phiêu phù ở trên nước, lại giống như là nằm ở trên mây mờ dạng, không có trọng lượng giống như tay chân trôi nổi. Lại nước mắt, nhìn thấy bàn tay kia thu hồi, có tay áo khẽ chấn động lúc phát ra thanh âm, một nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, khuôn mặt trắng non nhu hòa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, lấy màu ám kim cùng màu đen hai loại màu sắc phục sức, uy nghiêm trang nhã, nhưng lại không mất lịch sự tao nhã, đang thu hồi tay phải, tay áo phía trên có nó cổ lão hoa văn, lại là vàng chưa luyện, theo dấu tối chương trì ta cũng. Thiếu niên nạo nhân ngơ ngẩn. Tiên bối là Đoan Trang Tao nhã nữ tử hai tay hơi thả trước người, giống như cười mà không phải cười, "Ngươi cũng ở chỗ này?" Thiếu niên đạo nhân vẫn ngắm nhìn xung quanh, nghĩ đến ai có này đại pháp lực, vô ý thức nói là Hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương sao? Đoan Trang Tao nhã nữ tử mỉm cười nói, "Cũng không phải." Hậu tổ hoàng địa kỳ dưới mắt tự nhiên là tại Nhị Châu cung bên trong, thứ tư ngự cũng, sao lại như vậy tùy ý tự thân? "Ta chính là hoàng đô phụ nguyên doanh nguyên quân là cũng." Thiếu niên đạo nhân hồi ức địa kỳ chi tức, biết cái này chính là Hậu tổ hoàng địa kỳ dưới chưởng ba tỉnh chi tư, chưa làm nguyên doanh, nguyên hoàng, nguyên chấp ba cái chứ thuộc ở hậu thổ hoàng địa kỳ, mặc dù là nguyên quân cấp bậc, nhưng là tể vô hoặc đã biết, cảnh giới là cảnh giới, thủ đoạn là thủ đoạn, cái này hậu thổ ba tỉnh dù sao cũng là chịu thuộc ở tứ ngữ nguyên quân, cũng có thể khách quan bình thường nguyên quân cấp bậc, cao hơn một tầng đi xem. Về phân Bắc cực khu tà viện, được vinh dự Bắc đế chính trưởng, cảnh giới chỉ có thể phán đoán những người này thủ đoạn loại hình, về phân giết chóc cấp độ, không người có thể biết. Thế là thiếu niên đạo nhân có chút một đạo lễ, trả lời, vân đạo tể vô hoặc gặp qua nguyên quân. Đoan trang tao nhã nữ tử mỉm cười nói, chớ gọi nguyên quân, gọi nô đương đương cũng được. Cái kia, vân đạo gặp qua Nguyên Quân quân nương, nương, chỉ gọi nương nương thuận tiện. Thiếu niên đạo nhân nghi hoặc, nhưng là vẫn nói gặp qua nương nương. Nguyên Quân cũng có nương nương xứng hô sao? Đoan Trang tao nhã nữ tử mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua Thiếu niên đạo nhân, chỉ là dò hỏi, Hạc Liên Sơn Thần, nhị phương tài đang làm cái gì? Thiếu niên đạo nhân thì là không có đáp ứng Hạc Liên Sơn Thần cái tên này, chỉ là nói, vân đạo không có có thể gánh chịu Sơn Thần chức trách, thật sự là không có tư cách lại trở thành Sơn Thần, cho nên dự định từ biệt. Nguyên doanh Nguyên Quân nói a, ngược lại là không ngờ tới tiểu gia hỏa này nhìn thấy chính mình Vậy mà cũng không có dự định lưu lại. Nữ tử trong con ngươi bẩy biện ra kim ngọc chi sắc, dễ như trở bàn tay khám phá thiếu niên trước mắt này đạo nhân theo hầu. Không được nói là thái thượng châm gái tóc, chính là thái thượng tự mình ra chỉ gia hộ, ở chỗ này cũng khó thoát pháp nhãn của nàng. Thế là tề bộ hoặc theo hầu kinh lịch, ở trước mắt nàng bày ra. A, thái thượng miên hơi, đã lưu tính danh. Nữ tử trong mắt thấy được thái thượng tên, sau đó tùy ý lướt qua, không thèm để ý chút nào, vật kia đối với nàng mà nói không có chút nào nữa điểm giá trị, nàng như đi gặp người khác cho dù là huyền đô đều muốn tự mình hạ 33 ngày tới đó tiếp, Thiên Đồng cần chỉnh ý quan hành lễ, đối với Thái ớt yếu khổ tiền tôn tới nói càng là có ân cứu mạng, Thái ớt bây giờ tác phong làm việc, có hơn phân nửa cùng năng có quan hệ. Thiên địa sơ phân, ma khí đi trong đó, huyền nguyên hóa bắt đầu. Làm đại điệu tri đạo hội tụ người, cùng tổ khí một dạng cổ lão, chỉ là khí hóa tang hành, tang thanh truyền đạo, được xưng là đạo tổ, đại điệu thì là lựa chọn gánh chịu vận vận, khai nén vận vận, không phải tổ mà vì mẫu như là mà rồi, lẫn nhau lẫn nhau xưng đạo hữu, nếu là tới nơi đây uống trà tuy là cái kia nhất là tùy tính thượng thanh đều sẽ thu liễm tính tình. Nàng đối với Thiếu niên đạo nhân sư thừa không có hứng thú, chỉ là xác định Trung Châu lại tiếp, Thiếu niên đạo nhân đã từng làm tâm, lấy pháp đàn nhu lợi, nhưng cũng khu chỉ trăm ngàn địa kỳ làm việc. Cái này khiến nàng rất có hứng thú. Mà mặc dù đại địa bao hàm có sinh tử, nhưng lại đối với chúng sinh mà rút kiếng, cũng làm cho nàng tán thưởng. Con người tại Thiếu niên hành động phía trên nhìn hồi lâu, sau đó ngước mắt, không biết mình trên thân tử Bắc Đế che lấp đến lão sư cất giấu tất cả thủ đoạn đều bị khám phá, Thiếu niên đạo nhân như cũng đang tự hỏi như thế nào cùng nữ tử trước mắt nói mình nguyên do. Vị này khí chất đoan trang lịch sự tao nhã nguyên quân nương nương mỉm cười nói: Thế nhưng mà, trong mắt của ta, ngươi kỳ thật đã thực hiện làm sơn thần chức trách, đem tiếp nạn ngăn cản ở tại chưa từng triệt để bộc phát thời điểm. Nếu là không ngươi ngăn cản đại kiếp nói, Hạc Liên Sơn cũng không thể may mắn còn sống sót. Hú hổ, nệ lập bên dưới dạng này lớn công lao, ngã hẳn là tăng lên đất của ngươi kỳ thần cách mấy độ, làm sao ngược lại không ban thưởng ngươi, còn muốn cho ngươi rời đi đâu? Cái này chẳng phải là muốn để cho người khác cười của ta ký nhất mạnh, thưởng phạt không rõ sao? Thiếu niên đạo nhân nói ngạ ôn nhã nửa tử có chút lướt mắt, tự có một cỗ không nói ra được uy nghiêm trang trọng, như là đại điện. Không được nhiều lời. Lại nói tôi, muốn cái gì vạn thượng? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, nói bần đạo hy vọng từ đi học Liên Sơn Thần vị trí. Vạn Bối biết, Tiền Bối không muốn để Vạn Bối mất đi Sơn Thần chức vụ, kỳ thật địa kỳ độn địa thần thông, còn có cùng trong núi linh tính giao lưu năng lực, Vạn Bối cũng cảm thấy rất là ưa thích, thế nhưng là Hạc Liên Sơn cần chính là có thể ở chỗ này lâu dài làm bạn bọn hắn, trợ giúp bọn hắn điều trị địa mạch, gắn bó toàn bộ núi nguyên khí sơn thần. Mà bần đạo đằng sau, chỉ sợ muốn bốn phía dạo chơi, liền xem như trùng châu sự tình ngã không tính là thất trách, như vậy về sau cũng nhất định sẽ thất trách. Vì mình lợi ích mà ương chú ý sắp phát sinh trách trách, không phải cũng là hại người ích ta sự tình sao? Thuấn hổ, bọn hắn là bằng hữu của ta. Bần đạo trung châu sự tình không phải là vì ban thượng, khẩn cầu nguyên quân có thể khoan dung độ lượng, sáng tỏ nguyên do trong này. Thiếu niên đạo nhân trả lời, không kiêu ngạo không tự ti. Nữ tử nhìn xem hắn, nói gọi nương nương. Thiếu niên đạo nhân há hốc mồm, đang nói, xin mời nương nương khoan dung độ lượng. Danh tự đâu? Thiếu niên đạo nhân nói văn bố xin mời nguyên doanh nguyên quân nương nương khoan dung độ lượng. Đoan trang tao nhã nữ tử vừa nói, nga nói là, tên của ngươi Thiếu niên không biết nói nguy dò, chỉ là nói: "Văn đạo tể vô hoặc không cần như vậy xa lạ." Cái kia, tể vô hoặc thỉnh cầu vì sao như vậy chính tức đâu? Thế là một trận nói chuyện với nhau đằng sau, thiếu niên đạo nhân cuối cùng vẫn là có vài thiếu niên người co góc sắc mặt đứng đỏ, chắp tay nói: "Vô hoặc hẳn cầu nương nương lại đang nữ tử hình như có một sợi trêu tức mỉm cười nhìn soi mói, sắc mặt phế hồng, nói bổ sung: "Đoan cầu ngài." Ân, như vậy thế nhưng, nữ tử mỉm cười, ngáy mắt ẩn ẩn cho đùa, mà hậu chiêu chỉ có chút nâng lên, ngón tay trắng nõn nhu hòa, rõ ràng nhìn thấy bàn tay, phảng phất đại địa rung núi cũng không thấy như thế nào độc đắc, Thiếu niên đạo nhân thể nội sơn thần ấn phù liền đã bị nàng mang đi, trên đó viết Hạc Liên Sơn thần tể vô học chữ, sau đó mỉm cười nói, "Như vậy, như ngươi mong muốn. Sau ngày hôm nay, ngươi không còn là Hạc Liên Sơn sơn thần." Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ. Chưa từng chú ý tới Hạc Liên Sơn, cùng phía sau sơn thần hai cái ngữ khí lại có khác biệt. Vị nữ tử kia mỉm cười đưa tay, nói bất quá, ngươi dù sao cũng là Lạc Trùng Châu sự tình bố động, ta tuy có chức trách tại thân cung cũng có quyết định, không thể tham dự thường sinh sự tình, nhưng lại là địa quan đứng đầu, mà ngươi hành động cũng là cứu trợ địa kỳ cũng bởi vậy hỏng căn cơ, như vậy không thể không giúp ngươi." Nàng giơ tay lên có chút một chút. Thiếu niên đạo nhân thể nội một tầng trắng xóa chi khí bốc lên lưu chuyển, nguyên thủy tổ khí. "Ân, lang nguyên thủy thiên tôn được lối, nguyên thủy tổ khí hạch tâm bất quá là bốn chữ, một khí và pháp. Là một khí hóa và pháp, là vạn pháp quy về một khí, tu đạo tức là thần thông, thần thông tức là tu ngã, duy trì có một khí, hoành áp thiên hạ, là có thể giải quyết ngươi bây giờ vấn đề, nhưng là lại không đủ." Vị này đoan trang tao nhã nguyên doanh nguyên quân thuận miệng nói ra thiên bổng cảnh giới lĩnh ngộ, sau đó là đầu Nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, nói Nguyên Thủy Tổ Khí bắt đầu tại Nguyên Thủy Lại Thiên Tôn, nhập môn rất khó, hạn mức cao nhất cửa đào. Nhưng là đó là Nguyên Thủy con đường, tam thanh tự có pháp môn, cũng có riêng phần mình lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn con đường kiên định, phía trước sát rồi, đệ tử hành tẩu ngọ thành con đường của mình, cuối cùng cũng chung quy tại Tổ Khí, là cường đại, hạn mức cao nhất cao, nhưng cũng có trên đó hạng, là lớn tiên tôn biết xuống Tổ Khí, linh bảo thiên tôn tùy tính, nhập môn nhân giảng, nếu là đệ tử cố gắng tu trì thì có thể có đại tu vi, nếu là đệ tử chính mình không có khắc khổ tu trì chí tâm thì hạn cuối cũng bất thấp. Thái thượng Bô Phi chỉ làm vạch ra phương hướng, hành đầu thời điểm có thể đi ra bản thân phong cách, nhất không thể suy đoán. Vô hoặc tu đạo cầu cái gì? Nữ tử thanh âm ôn hòa, tựa hồ chỉ là nói chuyện phiếm, thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, tu đạo là đang cầu xin á. Nữ tử mỉm cười hỏi thăm, vô hoặc tu đạo, ngươi tu đạo, chính là tu ngọc thanh sao? Vô hoặc tu đạo, ngươi đạo, chính là tu thái thượng sao? Vô hoặc tu đạo, ngươi đạo, chính là tu thượng thanh sao? Ba lần hỏi thăm, thiếu niên đạo nhân tự nhiên mà vậy bị dẫn dắt hướng vào phía trong cấu vấn tự thân, thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, hay là tại tuổi nhỏ thời điểm liền bị nữ tử trước mắt ôn hòa hỏi thăm trực tiếp kéo cao chính mình suy nghĩ, nàng đem một vấn đề bày ra tại trước mặt thiếu niên, tu đạo là tại tu cái gì, tu ngã hay là tu Tam Thanh đạo tổ. Nữ tử này lại hỏi, ngươi nói cầu ngã, như vậy, vô hoặc ngươi là Ngọc Thanh sao? Người tu đạo của hắn có thể cầu đến chính ngươi sao? Ngươi là thái thượng không? Ngươi là thượng thanh không? Nếu ngươi không phải bọn hắn, cũng chỉ chắc chắn tu hành bọn hắn đạo, có thể chứ. Người tu hành chính là đạo, hay là tại tu hành Tam Thanh pháp, ngươi là đang cầu xin ta đây, hay là tại để bản thân vô ý thức dựa sắt vào Tam Thanh con đường cùng lựa chọn. Tu đạo là tại để cho ngươi càng phát ra minh bạch chính mình, hay là nói để cho ngươi càng thêm giống như là đạo tổ tính cái đâu?" Nữ tử ngậm lấy mỉm cười, "Con ngươi lại bên ngung ôn hỏa, gánh chịu văn bật, giống như tại câu bẩn, đạo tổ chi đạo là của ngươi làm sao?" Truy cầu tam thanh đạo tổ con đường, dần dần từng bước đi đến. "Còn nhớ đến, như thế nào ngã?" Thiếu niên đạo nhân chấn động trong lòng, thấy được nữ tử trước mắt con ngươi ôn hỏa, như cũng như thế an tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình, dùng nhất dịu dàng và yên tĩnh ngữ khí, nói ra nhất trùng kích đạo tâm lời nói, để thiếu niên đạo nhân tâm cảnh bước lên biến hóa. Nữ tử khí chất như ngọc thạch cổ luận, nhưng lại giống như hồ có kim ngọc thanh âm, uy nghiêm minh ngùng, nói theo ta xem ra, tiền nhân đạo đều là tự độ, bởi vì phía trước nhất mãi mãi cũng có bằng lưng. Ngươi còn đi không đủ cao, là nên phải nhìn nhiều thế nhưng phải có lựa chọn của mình, đã ở núi khác có thể công ngọc, như là mà tôi, ngươi nên học chính là đạo tổ chi hành, là lòng cầu đạo quá mức kiên cố, là trên dưới tìm kiếm, là duy ngã độc tôn, mà không phải học bọn hắn pháp, học bọn hắn thần tông a. Gặp bọn họ pháp, đi cùng bọn hắn song hành mà cầu đạo, là đạo tổ đệ tử cũng. Học bọn hắn pháp tướng bọn hắn xem như thần cung phụng trong lòng chỉ tam thanh môn nhân hai, là học bọn hắn, không phải giống bọn hắn. Nữ tử thanh danh môn hỏa, lại đinh thai nhất cốc, lại tiếp tục mỉm cười trong giọng nói, thiên thiên một khí thời điểm, chỉ là nhìn nguyên thủy tổ khí, còn chưa đủ, thiên địa sơ phân, huyền nguyên hóa bắt đầu liền có trời, địa, khí phân chia, như kim điên thí, ngã nay cùng ngươi cơ duyên, để cho ngươi xem địa. Không có pháp môn, không lập văn tự, có thể có được mấy phần, xem chính ngươi. Năm đó thái ớt cứu khổ được một sợi, có thể chứng thập phương phân thân. Lại nhìn xem đạo hạnh của ngươi. Thiếu niên đạo nhân chấn động trong lòng. Nhìn thấy vị nữ tử kia diện mạo nhìn không rõ ràng, tự xưng là Nguyên doanh Nguyên quân, nhưng là thiếu niên đạo nhân lại là Phục Chí Tâm linh, trong một chớp mắt minh bạch người trước mắt thân phận chân thật. Sau đó tại Hiếu Kỳ chỗ này bị cơ duyên muốn thế nào thời điểm xuất hiện, nhìn thấy vị nương nương kia trầm ngâm một lát, sau đó giống như cười mà không phải cười, không có lúc trước trang trọng sắc cổ, mà là hai ngón tay rời ra, trắng non toan lo dài, xa xa chỉ vào thiếu niên đạo nhân cái trán, mang cười thê tới. Thiếu niên đạo nhân, Ân. Ngón tay kia bấm tay, gõ tại trán của mình. Đau. Tấu chương xong, chương 207. Dịch Sơn hay tên, đại địa chi khí chương 207, Dịch Sơn hay tên, đại địa chi khí trong một chớp mắt, thiếu niên đạo nhân chỉ cảm thấy cái trán đau xót, mà hậu thân con liền nhẹ nhàng phi đằng. Thân thể một chút phá vỡ cái này cựu trọng địa mạch chi thổ, trong một chớp mắt bu lên, thiếu niên đạo nhân cảm thấy đại địa nặng nề, thế là trong nháy mắt giống như là biến thành một khối đá, nho nhỏ tảng đá bị gợi lên, quay cùng, đại địa gánh chịu lấy vận luật, lại không phải là vĩnh hằng yên tính cũng đổi, mà là từ đầu đến cuối xúc tích lực lượng. Duy thay đổi hay không? Cái này không thay đổi phía dưới là không giờ khắc nào không tại phát sinh biến đổi lớn thế là thiếu niên minh ngộ, chẳng lẽ nói, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đối với đại địa địa mạch lĩnh ngộ đều là sai. Hậu dược tái vật chỉ là đại địa một mặt mà thôi. Tại cái này hậu dược tái vật phía dưới, là không thể so với gỡ mìn lực kém, thậm chí càng thêm cường hành bá đạo lực lượng, là cái gọi là long xà khởi lục. Nhấc nhịp lên, vị trí hoàn cảnh liền lần nữa lại phát sinh biến hóa, cái kia một cố đè nén đại địa chi lực mãnh liệt bạo phát đi ra, thế là ánh mắt đỗng nhiên bị cao, đại địa dứt giả, vạn vật đều ở phía dưới. Thương hải tang điền, vạn vật biến hóa. Các địa nho nhỏ tảng đá bởi vì địa mạch biến hóa mà hóa thành hở dàn núi, đây chỉ là một mảnh núi, núi cao sinh tại đại địa, yên tĩnh quan sát lấy phía dưới, tựa hồ mang mang nhân ngủ say, thấy được vạn vật sinh trưởng, ngày đông tuyết rơi khắp núi, mùa xuân thời điểm vạn sự sinh trưởng, mùa hè cây xanh râm mát, ngày mùa thu thì là kim hồng chi sắc. Bốn giờ luân chuyển mà ta không thay đổi. Lấy gió là dây thắt lưng, lấy mây là tay áo, nhìn thấy sự biến hóa, biết bốn mùa tương sinh. Đây là đại địa, gánh chịu vạn vật. Núi càng cao, càng ngày càng cao, tựa hồ có thể trực tiếp chống đỡ lấy thiên cùng, để ép mặt đất. Sau đó tại Thương Sinh bên trong, có từng gái cao mịt mù đi càng xa tự xưng là thần, bọn hắn đi tới cái này cao nhất trên núi, đồng thời ban sơ thời lại bên trong đã sáng tạo ra tiên văn tự này, là người ở trên núi. Này là đại địa không? Bỗng nhiên lại là có như lôi đình biến hóa, tiếng oanh minh rung động to lớn, một ngọn núi này sụp đổ, hướng phía một bên ầm ầm đổ xuống, càng đá vỡ toang, vạn vật tinh mịch, sơn băng địa liệt, là vì đại địa chi nộ, thế là phía trên đại địa xuất hiện khe rẽn, tiếng vang ầm ầm so với lôi đình càng thêm cường hãn, sau đó đại địa xuất hiện cái nước. Vô lượng số lượng sâu, không lường được. Nạ địa địa chi biến, đệ thiên cung kích động bất khí, rơi xuống như mưa, từ từ lại không biết bao nhiêu năm tháng năm dài đằng đẵng, thế là trong cái nước này tràn ngập nước, hóa thành dòng sông, thế là có dòng sông, sông núi, mà năm đó tòa kia to lớn núi, đổ sụp đằng sau bị phong hóa, thiếu niên đạo nhân ý thức tại phong hóa thời điểm, biến thành một viên to lớn tảng đá. Tảng đá kia bị mọi người mang đi, dẫn tới trong thành thị, hóa thành thành trì một viên gạch thạch gánh chịu bằng vận. Chúng sinh tại trên đại địa này tới tới lui lui, đi qua lấy bọn hắn nhân sinh, thở thiếu thời đại bước đầu tiên đi tại khối tảng đá này bên trên, chết đi thời điểm cũng là cuối cùng ngã xuống trên đại địa, người chiến sinh trưởng cũng ở chỗ có thể dựa vào lực lượng của mình, dẫm ở trên mặt đất, người đi còn lại đi lên phía trước, người chi tướng đi cũng cuối cùng không có khả năng lại đi lại. Mà nhân gian tranh đấu kéo dài, chiến hỏa phân loạn không ngừng nghỉ, khối tảng đá này bị đánh nát, thậm chí bị bỏ hang, thương hải tam điền, không biết bao nhiêu tuế nguyệt biến hóa, viên này tảng đá đều bị phong hóa thành tro bụi, sau đó bị gió lùa, những cái tia hứa hạt bụi nhỏ bay vút lên đến, ánh mắt đột nhiên trống trải, lướt qua vô tận xuống núi, chỉ cảm thấy vô biên bao la hùng vĩ. Cuối cùng rơi vào trên ngọn núi cao nhất địa mặt một chút hạt bụi nhỏ, thập phương thế giới, như là mà tôi, đã tới đã từng thái ớt cứu khổ thấy chi cảnh, chỉ là thiếu niên đạo nhân tâm thần chưa trở về, mê mang mênh mông, đại địa mới sinh, gánh chịu vạn vật, đột nhiên lôi, long xà khởi động, thương hại tang điền, lúc rời thể biến, thế là vạn vật sinh trưởng tại trên đó, sông núi hành tẩu ở dưới đó, quận kinh lôi, động sinh tử, mê mang mênh mông, đại địa vô biên, mà bỗng nhiên thiếu niên đạo nhân ánh mắt dỗng nhiên biến hóa, trong một chớp mắt, phản phật một giấc chiêm bao tỉ lại. Hắn nhìn lên bầu trời. Hắn phảng phất nằm ở trên núi. Chính hắn phảng phất chính là một ngọn núi. Ánh mắt dũng nhiên kiêu cao, một ngọn núi làm điểm xuất phát, sau đó đột nhiên hướng phía bên ngoài quét tán, đại địa gánh chịu hết thảy, phía trên răng khắp nơi chính là dòng sông sông núi, phía dưới răng khắp nơi chính là vô biên địa mạch, lấy dãy núi vạn tượng là tiếp điểm, lấy vô tận đường thủy sông núi là liên hệ, phức tạp vô biên, mênh mông bằng mạng, gánh chịu hết thảy, Thiếu Niên Đạo Nhân liền nằm ở trong lúc này trên một ngọn núi. Sau đó cái này răng khắp nơi địa mạch cùng cự đại mã quan sát vạn vật dũng nhiên động lượng, tựa hồ đại địa bị sức mạnh vĩ đại nhấc lên, cuồng phong lưu chuyển, gào thét quét qua mặt, mà Thiếu Niên Đạo Nhân đạo bảo phùng lên, hai bên tóc mai tóc trắng giơ lên chấm mắc chờ đợi tuyết nguyệt sông núi hóa thành đường vân, vạn vật tương sinh, chỉ là bảo phục phía trên lời chú giải. Đại địa hóa thành bàn tay trắng loãn, thiếu niên đạo nhân thấy hết thảy, bất quá chỉ là một cái bàn tay trắng non bên trên đường vân. Hắn mênh mang mang nằm ở nơi đó, ngẩng đầu, nhìn thấy cao vô lượng số lượng, không thể hình dung, không gì sánh được, tựa hồ cực lớn, lại tựa hồ như bình thường nữ tử, lông mi nhu hòa, ánh mắt mênh mông xa xôi, lấy hoa phụ, ám kim chi sắc gồm có màu mực, phàm vật đừng thấy chứng hết thảy, phàm vật từng trải qua hết thảy, phàm vật từng ghi chép hết thảy, cổ lão, nhân hải, từ bi, cùng Siêu việt đây hết thảy tông dòng cùng tần tính. Lần này biến hóa, so với vừa mới nhìn thấy loại kia Thương Hải Tam Điển, long xà khởi lục đại địa ký ức càng thêm hùng hồn. Có một loại giọng lớn chấn động thiếu niên đạo nhân tri tâm. Hắn bản thân nhìn thấy, Thương Hải Tam Điển, gánh chịu văn bật, sinh tử biến hóa, vô tận sông núi kỵ. Nguyên lai đều chỉ là trong bàn tay Đường Vân. Nhi nữ tử chỉ là bình thản tự bi mà nhìn xem hết thảy. Không nói gì thêm, cũng không có hỏi thăm cái gì, nữ tử kia chỉ là mỉm cười, thế là hết thảy phản phất đều đã đầy đủ, đột nhiên chấn động mạnh một cái, nhìn thấy trước mắt Xát Na tiêu tán, thiếu niên đạo nhân trong ánh mắt phản chiếu lấy làm mênh mông bầu trời, hắn nằm tại Hạc Liên Sơn dưới trên thổ địa, trong lỗ mũi người được xa xôi thổ địa hương bị. Vừa rồi chỉ là xát na, nhưng lại phản phật đã trải qua một phen thế giới biến hóa, hắn gặp được Hạc Liên Sơn đi qua. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên hể bại không muốn động, chỉ là nằm ở trên mặt đất. Nguyên thủy tổ khí tản ra đến, mà đại địa chi khí liền trực tiếp từ đại địa trong địa mạch bước lên tiến nhập thiếu niên đạo nhân thể nội, hắn phản phật không phải sinh linh mà là truyền cổ vĩnh tồn đại địa, phản phất chỉ cần hắn tại trên đại địa, như vậy hắn liền căn bản không tồn tại tự thân nguyên khí thời điểm hao hết, mà lại địa địa mạch chi khí ngay tại nhanh chóng khôi phục thân thể của hắn căn cơ thương thế. Phản phất chỉ cần hắn còn tại phía trên đại địa, sẽ không phải chết đi. Thương hải tam điền, long xà khởi lục, đại địa này đã từng kinh lịch vô số cực khổ, nhưng là đại địa vẫn như cũng là đại địa. Ta cũng như vậy, tựa như là đại địa bị xe nước, sông núi xô đổ, nhưng lại lại hóa thành dòng sông, thiếu niên đạo nhân phá toé căn cơ lưu chuyển lên đại địa chi khí, thông dòng lại nhẹ nhàng, căn cơ lần nữa khôi phục chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền đã khôi phục một thành căn cơ, sau đó đại địa chi khí tăng dần ra, thiếu niên cũng chưa từng ngán gặn, giống như cái tiên núi đá quan sát bốn mùa luân chuyển bình thường an tĩnh. Bên hai có giọng ôn hòa, nghe nói mấy ngày sau, ngươi muốn giảng pháp luân đạo, khai lò lửa đan. Mấy ngày nay, ta nhìn ngươi có thể ngộ được bao nhiêu, có thể nhập môn. Lại để ta xem một chút, thái thượng nhất mạch nội tính, phải chăng quả nhiên như nghe đồn bình thường. Chỉ là trong một chớp mắt, thiếu niên đạo nhân trong lòng nhớ kỹ những ngày. Thế nhưng là đối với mình tiếp xúc vị Tiên Lã tứ ngữ bên trong, Cổ xưa nhất hậu thổ hoàng địa kỳ đều chưa từng nhắc kỹ, hắn tính nằm ở trên mặt đất, hai tay giật hai, con người cuộn xuống, thế là đại địa chi khí tại thể nội lưu chuyển biến hóa, giơ tay lên, một con chim nhỏ muốt cách tự nhiên rơi vào trên ngón tay của hắn, phảng phất đây chỉ là một khối núi đá. Ma thiếu niên đạo nhân năm ngón tay có chút ẩm ướt, chim chóc chấn kinh, chấn sí rời đi, trong đôi mắt, nguyên thủy tổ khí lao nhanh không thôi. Vừa rồi thấy, cái kia đại địa chấn động, thế là long xà khởi lục, thương hải tang điền một màn lưu chuyển. Giữa năm ngón tay, lôi đỉnh đột nhiên bỗ tổ, không giống như là tia lôi mà giống như là vừa rồi cái kia đại địa kinh biến văn minh. Vạn pháp bên trong, lấy lôi pháp là mạnh nhất, trong lôi pháp, lấy tam thập lục lôi đỉnh là chí cao. Mà 36 lôi phụ phía trên là vị ngũ lôi, thiên địa long thần xá, là vị ngũ lôi thứ hai, sức thế mạnh nhất, biểu tượng đại địa nứt rã, thương hải tam điền, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục chi tượng, dùng cái này bên ngông hùng hậu, tuế nguyệt biến thiên, hóa coi là lôi đỉnh, có thể đánh tiên nhân chi thần hồn, phá kim cương chi thể phách. Địa mặt lôi, chí thuần. Lại nói nhị châu cung bên trong, một tên dung mạo uy nghiêm Người mặc lăng lệ tình trang nữ tử thả chậm bước chân, chậm chậm mà đến, nàng nhìn thấy trước mặt trên giường, một vị lông mi nhu hòa, mặc màu ám kim cùng màu mực giao thoa hoa phục, có vàng chưa luyện, theo dấu tối chương chi tượng nữ tử nhắm mắt lại, một bàn tay chống đỡ gương mặt, giống như tại ngủ nông. Vị này có binh mâu sát phạt khiến nữ tử nói, "Nương nương, ngài vừa rồi thần du vận ngoại." Ngũ nông nữ tử ngước mắt, mỉm cười nói, "Nguyên doanh, không được như vậy, chỉ là nhất niệm thần du thôi." Nguyên doanh nguyên quân nói ngài 8000 năm trước thương thế chưa từng khỏi hẳn, tốt nhất không được rời đi. Đem thang trung đô xuống, cẩn thận từng ly từng tí xóc lên cái nắp Sau đó tự hồ cảm thấy mình ngữ khí quá nghiêm túc, lúc này mới chậm lại ngữ khí, nói bất quá, Nương Nương ngài rất lâu không từng ra ngoài, lần này ra ngoài, chẳng lẽ là gặp được cái gì người thú vị, hoặc là sự tỉnh sao? Cái này trang nhã nữ tử mỉm cười, bưng thang trung uống một hớp, nghĩ nghĩ, cười giỡn nói, chỉ là mới phát hiện, đã từng lao nhũ không biết từ chỗ nào, nuôi một cái có phần đáng yêu con nhỏ nhỏ, lại có chút nhỏ cứng nhắc, thế nhưng là đâu lại làm ra tốt hơn sự tỉnh, ngày xưa nghe nói cái này nhỏ nhỏ mèo con còn còn bắt lấy chút chuột trừ chút chỗ hại, hôm nay có được trùng hợp, đến ta trong huyện bắt bẫm, nhất thời yếu kỳ. Lần lần muốn đi đùa trải qua Nguyên Doanh không cảm thấy như vậy sao? Nguyên Doanh Nguyên Quân nói nương nương ưa thích Linô lời nói, tại hạ đi bắt chút chính là. Phía bên cạnh một tên khác ôn nhu nữ tử nhịn không được cười nói, nương nương nói, nên một vị nào đó hầu với đi. Nơi nào sẽ là thật mẹ con đâu? Nguyên Doanh Ngươi thật không hiểu được trò đùa nói a? Nguyên Doanh Nguyên Quân ngước mắt, không đáp. Hầu thổ hoàng địa kỳ nương nương đưa tay đem Hạc Liên Sơn Sơn thần ấn phụ đung xuống, bất đắc dĩ cười nói, hắn còn cùng ta chào từ giã. Đứa nhỏ này, ta đều hóa thân gặp hắn hắn còn sĩ tử. Nguyên Doanh Nguyên Quân hiểu rõ Thiếu Niên đạo nhân Trảo Từ gia lý do đằng sau, ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì, nói đây là chuyện tốt, cũng có thể tránh cho chức trách liên lụy không làm tròn trách nhiệm sự tình, bất quá, Nương Nương nghệ tu hồi lại, là muốn trực tiếp đưa tặng hắn thứ gì sao? Nói ví dụ cao hơn thân chức, hậu thủ hoàng địa kỳ Nương Nương mỉm cười đáp, đương nhiên sẽ không, Trung Châu chi kiếp lễ vật đã cho hắn về phần tiểu gia hỏa có thể lĩnh hội bao nhiêu. Nhìn hắn nội tính, ta cho hắn mấy ngày thời gian, lại nhìn hắn có thể hay không nộ ra thứ gì, nếu là thật sự có bản lĩnh cùng nội tính, như vậy lại cho hắn một cái thuận tiện chút sơn thần chức vị mới là phù hợp, là theo mới mà tiền bạn, nếu là hắn ngộ tính bình thường, vậy liền vẫn như cũng là một ngọn núi này sơn thần, chỉ là đem cái này đổi biến cái danh tự, không cứ gọi nữa làm là Hạc Liên Sơn thôi. Một bên Nguyên Chức Nguyên Quân cười hỏi, nếu là hắn ngộ tính siêu phàm đâu? Nếu có đi đến Thái Ức cứu khổ thiên tôn chi cảnh tiềm lực, nương nương cho cái gì? Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ nương nương nói vậy liền để hắn không ở chỗ này, cũng có thể tuần hành địa mạch. Về phân tòa kia Hạc Liên Sơn, đạo môn tu giả đều có động tiên phúc địa, dù cho là thần tiên trên trời, cũng thường thường có ở nhân gian giới phúc địa, có hóa thân tọa trấn nơi này, truyền pháp giảng đạo, hoặc là lấy chân thân tới đây, mở nhân gian đạo trận, núi này không sai, hắn là trùng châu phá kiếp có, Hạc Liên Sơn, đưa hắn. Lại đẩy đi một danh sơn thần, một tên thổ địa, Nhật Du thần tướng thần dạn du đem riêng phần mình mấy người. Hắn có thể tự hành dung loạn, chỉ là trung phi muốn trở về trong nhà này, xem như chữa cho hắn một ngôi nhà đi. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương tiếng nói ôn hòa, thương hại tang điền, biến thiên vô tình, thời gian đối với tại nhân gian tới nói, thật là là tàn cốc, chỉ ít để lại cho hắn một chút trong trí nhớ mỹ hảo độn hy vọng hắn sẽ có một ngày thành tựu chân quân thời điểm, trở lại nhìn lại, chí ít không phải ngay cả từng tia vết tích đều lại tìm cùng đến. Nói như vậy, quá khổ. Nguyên chấp Nguyên quân cùng Nguyên doanh Nguyên quân liên nhau, đều hình lễ, phụ trách việc này. Nguyên chấp Nguyên quân thì là phải dưới trướng một tên thần tướng truyền tin tại đạo thái công bọn người, thông báo cho bọn hắn sửa đổi tên núi sự tỉnh, cũng nói cho bọn hắn núi này sơn thần có lẽ sẽ thay đổi, nhưng là một ngọn núi này chí ít sẽ cùng tiểu niên đạo nhân có quan hệ, thế là đám người lúc này mới trầm tĩnh lại, sau đó liếc nhìn nhau, thần sắc cô gái, nói cái này, thay đổi tên núi à, gọi là thể sơn. Tiểu Hoàng Tinh cùng Tiểu Lộc Linh cùng nhau huýt vẻ, "Thế Sơn, Thế Sơn!" Lại trực tiếp bị bắt bỏ, trong núi kia vượn già lắc đầu liên tục, "Nói không được, không được, cái này không được, trực tiếp dùng danh tự gọi là núi này tên lời nói, quá tục khí, mà lại chẳng phải là tại Azura Linh Hỏa, không nên không nên." Lao biên hầu thế nhưng là quan tâm tên của mình một tên tuổi trẻ chút con khỉ vừa ăn mùa hè sử dụng pháp thuật lưu lại đạo tự, một bên nói vậy liền lấy thanh âm, không cần danh tự, gọi là Kỳ Sơn. Kỳ Sơn. Chúng tinh quái chấm tư, cuối cùng ngay cả bị lưu tại nơi này làm lao động đám yêu quái đều tự hỏi, "Nói không được à?" "Lỗ Giác Chí Sơn, cái này nghe chút liền không dễ nghe à. Cái này cũng là cái kia Vô Hoa Sơn." Thế là Tiểu Hoàng Đình cùng Tiểu Lộc Linh lại cùng nhau bắt đầu đuổi bẻ Vô Hoa Sơn. "Vô Hoa Sơn, Vô Hoa Sơn." Tất cả mọi người cảm thấy hài lòng, lại nghe được một tiếng cờ nhạo, "Nói cái gì Vô Hoa Sơn, người bên ngoài nghe được còn tưởng rằng là Vô Hoa Sơn." Ý là một ngọn núi này bên trong cái rắm đều không có núi, cho nên gọi là không hẳn đâu. Bùi Yêu Tinh quái giận dữ, cùng nhau nhìn lại, lại nhìn thấy cái kia đứng lên không đến 1 mét hắc hùng một tay trống lạnh, một tay mang theo cây gậy trúc, dưới cổ một cái màu trắng ngoác được hình tôi có chút hứa chỉ điểm rằng sơn khí phách, chính ra, chính ra, cho ngươi hùng ra gia nhường chỗ đưa, một đám đồ nhà quê. Cái này lấy tên núi tại sao có thể đơn giản như vậy? Như thế tu khí, giống như là quan thế âm Bồ Tát Phổ Đà Sơn, vậy cũng không có trực tiếp gọi là là quan âm núi a. Phổ Đà Sơn, là Phổ Đà Lạc Giả ý tứ, nói thẳng chính là mộc đầy hoa thụ mỹ lệ địa phương, lại có Phật điện, tiên thần bất bị, cho nên cứ gọi là Phổ Đà Sơn. Gấu đen kia một phen cao luận chấn ở rất nhiều kỳ. Đáng người thế mới biết, cái này thế nhưng là có theo hậu Thế là Đào Thái Công Yên xin mời cái này hấp hụi ngồi xuống, lên tốt trái cây, An môn an, hỏi thăm cao kiến của hắn, gấu đen này ăn một miếng sườn núi cây đào già đỏ tử, răng rắc có tiếng, nói cái này dễ nói, con nít chưa mọc lông kia, khô cụt, ta nói là, người đạo trưởng kia, có thể có cái gì đáng phải nói đi ra thủ đoạn. Đám người hai mặt nhìn nhau, cùng nhóc nhìn về phía bị từ cao 10 trượng cự hùng đại yêu hóa thành cái 1m không đến gấu nhỏ con non. Châm mắc thanh âm, lại giống như tiếng sét đánh đinh thay nhức óc. Gấu nhỏ kia con non giận dữ, không phải ta. Không phải ta ạ. Đào Thái Công miễn cưỡng giở đi ánh mắt Duốt Dâu suy nghĩ nói hắn từng tại nơi này Lửa Đan, cũng từng giảng thuật đạo pháp, chúng ta đều rất kính nể hắn, biết đạo pháp này huyền diệu không gì sánh được vậy liền gọi là truyền pháp núi, hoặc là Đan đỉnh phong. Chí ít so với cái gì Vô Hóa Sơn kém hai nhiều. Đám người liên tục gật đầu. Chỉ cảm thấy không hổ là trốn qua quan thế âm đại sĩ cá sa gấu con. Non. Chính là hiểu nhiều lắm. Đan đỉnh phong không sai, rất không tệ. Một tên kỳ bỗng nhiên trầm giọng nói, "Đúng rồi, ta nhớ được hắn giảng thuật đạo pháp thời điểm, đã từng nói một câu: Thiếu niên đạo nhân nằm trên mặt đất, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy đạo tâm yên tĩnh." Năm ngón tay có chút mở ra, địa mạch lôi lưu chuyển biến hóa, đủ để bệnh kích làm cho đại địa nứt ra thủ đoạn. Vị tiền bối kia, thật sự là khằng khái, trực tiếp truyền tụ cho ta dạng này pháp môn lỗ nhỏ tiếp cùng tiểu dược linh lại không biết vì sao, bổ được vô cùng trím, phi thường hường, thiếu niên đạo nhân mườn tay đẩy đến mấy lần, bọn chúng đều không có phản ứng, đèn phải mỉm cười lắc đầu, đứng dậy, ngày giờ này dần dần đã chậm, hắn muốn về nhà, thế là xuống núi, trong lòng tự hỏi hôm nay thấy cái kia mênh mông phong cảnh. Đi một lát, nhìn thấy đường đi phía trước sâu thẳm, Thế nhưng là lại có thể thấy được sáng lên ánh nến, nghe được mọi người lẫn nhau chào hỏi thanh âm, nghe được thanh âm quân thuộc, còn có tiếng cười, thiếu niên đạo nhân mang trên mặt dáng tươi cười, trong giỏ chúc, trong giỏ chúc mặt là ngủ thiếp đi cái lỗ nhỏ tức cùng tiểu Dực Linh, hắn bước chân, con người thanh tĩnh, nhưng là không muốn những cái kia. Tu hành là tu hành, sinh hoạt là sinh hoạt, đói bụng về nhà nhóm lựa nấu cơm. Hồng Trần, nhập Hồng Trần. Ma trên núi, nam tử cao lớn kia nói lúc đó đợi hắn muốn giảng pháp, ta không phục hắn làm học liền sơn thần, thế là gây khó khăn đủ đường. Ý chỉ hắn cho những tinh quái này giảng thuật tiên tiên một khí pháp môn. Hắc hùng căng đạo tử, liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, "Vậy ngươi thật không là đồ vật kỳ trì trệ, nhìn hằm hằm hắn một chút, nói ta lúc đó còn ỷ vào chính mình lớn tuổi rồi, giao huấn hắn không cần đem xa như vậy." Hắn lại nói con đường tu hành rất xa xôi, chưa từng gặp được lão sư người tựa như hành tẩu ở trong đêm tối, nhìn không thấy bận. "Nếu có thể do ta nâng đến, chiếu sáng con đường phía trước tất công, cũng tốt chứ bị còn nhớ đến." Đao thái công thở dài, làm sao không nhớ kỹ, chính là câu nói này để hắn tin tưởng vững chắc vị kia là thái thượng truyền nhân a, như vậy tâm tính Thế là nam tử kia nói, dứt khoát liền cầm lấy câu nói này là tên, thế nào? Ngươi nói là Trúc Chiếu Sơn. Không dễ nghe a. Đều muốn muốn, đều muốn đều muốn đám người trầm tư suy nghĩ, phía cây lạc nhật dung kim, trên núi đã dần dần có ngày xuân phấp phang. Bây giờ vẫn chỉ là 16 tuổi thiếu niên đạo nhân bước nhanh về nhà. La cổ mộc én bay trời tà, dưới mắt thiếu niên đạo nhân, cuối cùng vẫn chỉ là mới 16 tuổi mà thôi, lông mi thanh tĩnh, còn có nó lớt, phía sau thương sơn, phía trước hồng trận. Sơn thần bọn họ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng làm quyết định, nghĩ đến một cái dễ nghe danh tự, nói sau ngày hôm nay Một ngọn núi này liền gọi là Phương Tốn Sơn. Như thế nào? Phương Tốn Sơn. Hắc hùng uống vào các con khí sản xuất hầu nhi điểu, lại nằm trên sườn núi cây đào kia bên trên mọc ra đào tử, nhìn xem những này sơn thần bọn họ thảo luận danh tự. Thiếu niên đạo nhân bước vào trong hồng trận. DSbook hoặc câu nói kia tại chương 40. Đấu chương xong, chương 208, cố nhân không được gì, mạo dưỡng thánh thai chương 208, cố nhân không được gì, mạo dưỡng thánh thai thiếu niên đạo nhân hạ sơn đến, đầu tiên là mang túi túi phân cho lúc trước ước định muốn người, sau đó mua chút thịt cùng bổ điếu, đặt ở trong cái đội mặt Hai cái tiểu gia hỏa liền chen tại những này ăn khoảng cách bên trong, nằm ngáy o o đấy, thiếu niên rậm trên tịch quang dư lưu, đi hướng trong nhà. Bên hai nghe được chính là quen thuộc giọng nói quen hương, nói chính là chuyện nhà, không có gì đại nhân vật sự tình. Cũng là nhẹ nhõm nhàn nhã. Thiếu niên đạo nhân một đường dần dần đi, đường đi phía trước dần dần lờ mờ, hắn ở địa phương là cả trấn xa xôi chỗ, mặt đất lầy lội không chịu nổi, mọi người rất ít lại đem xuống đốt đèn dầu loại này xa xỉ đồ vật, chỉ là thiếu niên đạo nhân lại nhìn thấy, xa xa một chiếc lửa đèn sáng lên, tựa như là đang đợi chính mình mở cửa. Tê Bộ hoặc thả chậm bước chân, thấy được chính mình trước cửa, người mặc đơn giản một mạc văn sĩ trưởng bảo nam tử trung niên an tĩnh đứng đấy, trong tay dẫn theo một chiếc đèn, chiếu sáng tà hũ, con người ôn hòa, tựa hồ đã đợi chờ đợi thật lâu, việc này cửa chỉ là hư dựng lấy, hắn lại chưa từng đẩy cửa đi vào, chỉ là ở bên ngoài an tĩnh chờ đợi. Tê Bộ hoặc nói Tô tiên sinh, đây chính là hắn từ Cẩm Châu đi vào Trung Châu đằng sau không đến bao lâu liền đến đến thôn trấn này bên ngoài trên núi, xây dựng dạy học, nó dạy học độ cao mịt mù, đã có thể được xưng tụng là danh sĩ, mà thời điểm đó hắn cũng liền 30 tuổi ra mặt nhân kỳ có thể nói là tiên phú phi thường hẳn người, cũng vậy vậy, hấp dẫn rất nhiều người tới này trên núi cầu học. Đối với thiếu niên đạo nhân năm đó lặng lẽ nghe giảng học, cũng bảo trì ngầm đồng ý thái độ. Tô Thế Nguyên nhìn trước mắt lấy biến hóa chi thuật che đậy tự thân kỳ dị thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy trên mặt của hắn không có trước đó loại kiêu bở vì nghèo khó mà có suy yếu, nhìn thấy hắn vóc dáng đều đã lên trên toàn một tiết, nhìn qua đã là người thiếu niên lang, khí chất an tĩnh, con người sâu thẳm như trước, mỉm cười nói, "Ân. Nhìn, vô hoặc ngươi ở bên ngoài chơi qua không tệ, là chuyệt tốt." Thiếu niên đạo nhân đẩy ra cửa nói, "Tô tiên sinh, tiến đến ngồi một chút đi." Hắn mời Tô Thánh Nguyên đi vào, như cũ cùng trước đó một dạng, là bắt được trong núi dị chủng, dùng bọn chúng điểm sáng chiếu sáng phòng ở, mịt mờ nhưng có ánh sáng sinh, lại pha trà, Tô Thánh Nguyên đem hắn dẫn theo đèn lồng cắm để lên bàn, lại cầm một phương bằng sắt đổ bật để ép bột, cố định trụ đèn lồng. Nhìn xem thiếu niên đạo nhân nhóm lửa nấu nước pha trà, Tô Thánh Nguyên ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm, hơn 1 năm nay thời gian, vô hoặc đi nơi nào, thật có chút tò mát. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, nhìn thấy rất nhiều người, cũng đã gặp rất nhiều phong cảnh, quả thật có thu hoạch, lại cảm thấy chính mình càng phát ra nhỏ bé. Tô Thái Nguyên lại hỏi thăm chút vấn đề, lại từ trong tay áo lấy ra một sấp thư quyển, đều dùng túi giấy dầu tốt lắm, nhẹ nhàng để lên bàn, ngón tay sờ lên thư quyển này, Lữ Khí Quan Dung nói ngươi ở bên ngoài du lịch, là cái gọi là du học, mỗi ngày bận rộn, nên không có quá nhiều thời gian đi xem sách nhìn kinh điển, đây là năm ngoái thi hương hồ sơ, vô hoặc nếu là lúc rảnh rỗi, có thể nhìn xem. Ngá tại những hồ sơ này phía trên có ghi viết phê bình chú giải, ngươi có thể quyền đương làm là tham khảo. Ít ngày nữa chính là khảo thí, nên nếu là nguyện ý lời nói, ngá vì ngươi đem danh tự cùng quê quán sự trình báo lên. Tô Thái Nguyên thanh âm ôn hòa, Thiếu niên đạo nhân an tĩnh bên dưới, hay là nhìn xem vị tiên sinh này, nhẹ giọng hồi đáp, "Ngã, không có ý định khảo học." Tô Thánh Nguyên động tác hơi chậm lại, sau đó nhìn trực mắt thiếu niên đạo nhân. Trong lúc nhất thời an tĩnh, chỉ có đến tại trong đèn lồng tiêu đốt thời điểm phát ra tới đôn đốc thanh âm. An tĩnh một hồi, Tô Thánh Nguyên nhìn thấy thần sắc hắn an tĩnh thản nhiên, không nói thêm gì, không có cái gì phẫn nộ hoặc là không cam lòng, chỉ là có chút chút tịt mịch cười cười, "Nói dạng này a, như vậy cũng tốt. Thư sinh này đọc sách không thể cứu thế tế dân, cũng là vô dụng." Xem ra Vô hoặc người ra ngoài cũng có chút tầm mắt nhưng là vô luận như thế nào, nhớ kỹ sách vẫn là phải đọc không đọc sách không thể minh bạch chính mình, không thể biết người khác, những vật này, ngã trước hết cầm đi hắn buông tay, đem những này chính mình khêu đèn biết xong thư quyển cầm lấy, một lần nữa thu lại. Sau đó đem một chút bạc để lên bàn, đưa tay ngăn trở thiếu niên đạo nhân, ôn hòa nói, ngươi mới trở về, hiện tại ngày đông còn chưa qua, mọi người trong nhà an tiệp chuẩn bị trước tuổi lửa phần lớn còn chờ lại nó lửa, những vật này, chính ngươi dùng để trước tiêu lấy, liền xem như là cho ta mượn hảo hảo sinh hoạt. Không nên quên đọc sách. Hắn để bà xuống đứng dậy ôn hòa cười cười, nói sát trời đã tối, phu nhân nhà ta còn ở trong nhà chờ lấy ngã, liền không ở nơi này ngây nô. "Vô hoặc tiên sinh đi trước Tô Thánh Nguyên đi tới, dẫn theo đèn lồng, từng bước đi ra cái này nó nhỏ, tựa hồ không lớn thích đứng nơi này được sá, đi đường thời điểm có chút lảo đạo, lửa đèn lay động, bóng lưng cô đơn." Thiếu niên đạo nhân muốn đường, bị hắn ngăn lại, đành phải mắt tiến hắn rời đi, sát vách đại lương bưng một bát cơm ngồi xổm ở một bên. Trong bát cơm mặt có ngày Tết còn lại ăn cơm phía trên che kín rau xanh, một chút còn lại lại không nỡ nếm gói thịt, còn có một cái trứng gà. Đóng chân đấy, nói Tô Tiên Sinh quả nhiên tới tìm ngươi a. Tiên sinh hắn đến đây lúc nào? Hắn, đại khái là biết ngươi đã đến đằng sau, liền đến nước chừng đứng ở chỗ này hơn một canh giờ. Làm sao đi nhanh như vậy? Lại đương ăn một cái dễ hảnh, sau đó tiện thể miệng lớn ăn cơm, nói nói đến, ngươi không rên một tiếng đi thời điểm, trong trấn nhất nóng nảy chính là Tô Tiên Sinh a, hắn có thể gốc tìm ngươi tốt mấy tháng, còn tìm bằng hữu của mình, lúc này chúng ta mới biết được, cái này Tô Tiên Sinh giống như năm đó làm qua đại quan, hay là cái gì, cái gì phụ tá cái gì? Ở Trung Châu tìm hơn mấy tháng không tìm được dấu vết của ngươi, tất cả mọi người cảm thấy ngươi có phải hay không là rơi trong núi đi, hoặc là bị lao hổ cái gì ăn, cũng liền Tô Tiên Sinh chính mình còn đang chờ ngươi, khi đó cả người hắn đều không có cái gì tinh thần luôn luôn nhìn xem ngươi trước kia nghe lén địa phương của ngươi. Ta còn tưởng rằng hắn biết tìm ngươi nói thêm nữa nói cái gì nhà cách bách đại nương rất là hiếu kỳ. Thiếu niên đạo nhân trong tay ngân bạn, nhưng lại như nặng nặng gần, nhìn xem Tô Tiên Sinh cô đơn rời đi bóng lưng, thiếu niên đạo nhân biết Tô Tiên Sinh tiếc núi cùng thất lạc cũng biết tố nhiên có tử, không lấy mình đại người, đáng tiếc chính mình cuối cùng không thể lại cầu học tiểu niên đạo nhân trong đầu nhớ lại ở ngoài sáng chân đạo minh đọc qua Cẩm Châu hồ sơ lúc đi chép. Thái tử trước Đông cung chiêm sự Tô Thái Nguyên, vốn là chủ hòa một phái, có thể bởi vì Cẩm Châu sự tình, chủ chương gắng sức thực hiện bạch tội hiện tại vị hoàng đế này cử động, lại là kiên định bảo đảm dẫn đảng, cho là một dân khó giữ được như thế nào bảo đảm thiên hạ chi dân, chủ chương gắng sức thực hiện thiết kỵ tiến vào Cẩm Châu bên trong, thậm chí cho lấn nên khu chỉ binh mã, thẳng vào Cẩm Châu yêu quốc trong những kẻ nữ bộ, lấy lực thảo phạt chi mới có thể bảo đảm tương lai chi dân địch kích ngã mà ta không động, thì địch càng tàn dỡ. Biến thành phái chủ chiến lấy chiến dương oai, mới có thể địch quốc. Lấy chiến cầu mã, thế nhưng, lấy cùng cầu họa, thì là mang tuổi tứ họa. Cẩm Châu sự tình, thái tử biến hóa, Đông cung đỗ chủ, làm nguyên bản thái tử dòng chính mà bị bãi miễn. Bởi vì thế tộc là thôi thị bên trong người, đến mà miễn tử, cho cái Thanh Quý Hàn Lâm vị trí, Nạn Long phó chí, không muốn làm cái kia Hàn Lâm, cho nên tử quan quy ẩn, đi vào Trung Châu vùng đất xa xôi, dạy bảo đệ tử. Thiếu niên đạo nhân nắm mạng, tự mình lựa chọn đi tới cùng Tô tiên sinh trên con đường khác cho nên mới không thể cho Tô Tiên Sinh đáp lại, hắn an tĩnh hồi lâu, đưa mắt nhìn một điểm, kia lửa đèn đã đi xa, lúc này mới một lần nữa trở lại trong phòng, đem bạc nhẹ nhàng để lên bàn, trong lòng thì đã có lập kế hoạch. Tô thấy nguyên là hy vọng có thể bồi dưỡng đệ tử, có đầy đủ có lý tưởng chí hướng người trẻ tuổi, có thể thay đổi cái này đục ngầu thời đại. Thiếu Niên đạo nhân lại cảm thấy, bên trên bất chính, bên dưới thì tất nhiên mẹ con. Trên làm dưới theo mà thôi. Chỉ là không biết, cái kia Chu thị nữ tử giờ phút này có hay không đến kinh thành, có hay không đem hắn thư giao cho Trần Vương. Kê Vũ hoặc trong lòng suy tư hồi lâu, lửa đèn dần dần tắt. Trần Độ liễm cảm xúc, lại thấy được lỗ nhỏ tức cùng nhỏ dược linh hai cái ôm ở cùng một chỗ, nằm ngáy o o, vô ưu vô lự, không có phiền não, khẽ cười xuống, dẫn theo cái này bắt côn trùng làm nền, đợi cửa ra, đi tới bên ngoài, ngồi tại cây mai dưới trước bảnh đá mặt, mở ra lỗ hổng. Thế là những cái kia có từng điểm từng điểm đom đóm côn trùng bay đến bầu trời, thiếu niên mở ra từ gấu đen kia chỗ lấy ra giấy viết thư, ngượm nhờ ánh trăng, nhìn xem mãnh hổ kia sơn thần giấy viết thư, đập vào mắt văn tự thoải mái tùy tiện, là vị hảo hữu kia phong cách, vô học vừa vặn rất tốt. Ta sau khi rời núi, Dụ Lam Tư Phương Mới biết thiên hạ sự rộng lớn, làm cho người sợ hai tháng bụng, không phải chỉ tại một chỗ ngồi mà tu đạo có thể so sánh, ta tự cho là mới trăm năm tu đạo, đã cực kỳ giải bản thân chi tâm, mà ở bơi ra ngoài lịch, lại phát hiện cùng người bên ngoài giao lưu, càng có thể kích phát ra ngã chi chưa từng phát giác được bản thân, thế là càng phát ra hiểu rõ ngã chi là ngã. Không những an tĩnh người là ngã, phẫn nộ người là ngã, gặp bạn vật người mà mừng rỡ là ngã. Ngã chi vị ta, là trong trí nhớ vô số ngã chi tụ hợp, há khô tọa chi ngã có khả năng minh bạch. Cho nên đập thương sinh Thấy thiên địa, có thể thấy được ngã nhưng thật ra là tại gặp thương sinh mà ngã, có gặp được thương sinh mừng rỡ cùng phản ứng, nhìn thấy thiên địa có thể có thấy thiên địa rộng lớn lúc ta than thở, chư ngã đều là ngã, như là mà tôi, hành tẩu thiên hạ, chợt có sở ngộ, mừng rỡ không khỏi, liền biết ở trên giấy, hy vọng sẽ có một ngày cùng quân trò chuyện với nhau tại viết một chuyến này văn tự thời điểm, cái kia mặc trang phục màu đen nam tử cao lớn ngồi tại Du Tĩnh. Trong rừng cây, hắn thanh trường thương kia cắm ngược ở dưới ánh trăng trên mặt đất, bên cạnh là hất lên chiến bào của hắn bị hắn cứu được hai tử, mà xung quanh ngã xuống hiện hách danh hào đại yêu thi hải, dưới ánh trăng như là đi sang đằng sau máy hồ, A Tính biết một mạc thành tỉnh văn tự. Xung quanh đều thi hải. Ma thiếu niên đạo nhân dưới ánh trăng, ngượn nhờ bay mùa lồng đóm, đọc hảo hữu gửi thư. Giấy viết thư này tựa hồ không phải duy nhất một lần hoàn thành. Mà phía sau văn tự trong dòng, bất quá, ngã vốn là dự định về sau sẽ có một ngày có thể thấy được ngươi, thời điểm lại nói chuyên viếng, chỉ là ta hôm nay cứu một tên hộ tộc tướng quân chi nữ, từ trong miệng biết được rất nhiều chuyện, tựa hồ cùng vô hoặc kinh nghiệm của ngươi có quan hệ, hộ tộc đại thánh sau khi ngã xuống, thậm chí cũng từng gặp phải tận sát, như là Cẩm Châu bình thượng. Thiếu niên đạo nhân con người hơi có bảo mà mãnh hổ sơn thần bút tích lăng lệ. Kỳ thật ngã một mực rất nghi hoặc, vì sao có yêu tộc sẽ ăn thịt người tu hành? Phạm La gia thú, thành đầu ở trong núi, nhân gian nghe đồn, dã thú đả thương người ăn thịt người, nhưng là đối với dã thú đời nói, nhân tộc xương cốt quá nhiều quá cứng mà thịt không nhiều, lại có binh khí, tụ chúng tới lui, sức chịu đựng cực mạnh, sẽ đi săn, nhưng thật ra là cực kỳ cao đẳng loại săn mồi. Như là đàn sói không phải tuyệt cảnh sẽ không đối với sư tử hổ báo ra tay, mặc dù mãnh hổ cũng sẽ lệch qua gấu chỗ. Phần lớn gia thú không phải đói bụng đến điên cuồng, là sẽ không đối với nhân loại phát động công kích cho nên bình thường yêu tộc từ đầu đến cuối căn bản đối với người không có tính công kích, có chút thậm chí e ngại nhân loại, như là e ngại sư tử mãnh hổ bình thường, tránh thứ ba bỏ, còn nếu là dã thú thông linh thì là sẽ có khuynh hướng linh quả, linh dưỡng, hấp thu thiên địa tinh hoa lấy thuế biến bản thân, mà không phải đắm chìm ở giết chóc bên trong. Còn có tình chúng sinh chết oan chết uổng, oán hận tiêu tán, ngã phóng đoản, thôn phệ dạng này hết độ, sẽ hại tu hành. Cho nên Cẩm Châu thời điểm, yêu tộc vậy mà lại đại lượng bắt đầu giết chóc nhân tộc, bản thân vi phạm với yêu tộc vạn linh tính cách. Ngã một mực có sự nghi ngờ này, từng tiến về ưu tộc thành trì, đọc qua diệt tịch, phát hiện khó có những ghi chép này, sau nhập hộ tổng, gặp được bí truyền hồ sơ, mới phát hiện tại thượng cổ niên đại có cấm kỵ tu hành lưu phái, lý luận của bọn hắn bên trong cho là, cảm xúc người là tâm tinh âm, mà tâm thể tính cũng là nguyên thần chi lực, mãnh liệt cảm xúc biến hóa cùng bi thống thuộc về nguyên thần bạo động, cho nên liền có kích thích thương sinh tâm cảnh, nuốt thương sinh tuyệt vọng mà sinh sôi ra lực lượng nguyên thần đột phá. Thủ đoạn như vậy tại vạn năm trước tựa hồ thông thường, theo như truyền thuyết là cùng vết hạ tương quan, là ban sơ vạn linh tại sa sôi trong năm tháng. Quan sát trong bầu trời trường hà màu máu mà ngộ đạo đi ra con đường, một nhóm này tu tà đạo bị ban sơ yêu hoàng chúa thấy thấy, chằng trận chấn áp, đại lượng lấy lý niệm này làm hoạch tâm phương pháp tu hành bị tiêu đốt thành tro tàn. Về sau nhân tộc công tôn theo này giết chóc vô tình kiếm đạo huyết hà kiếm phái hủy diện, thủ đoạn như vậy dần dần biến thành cấm kỵ, dần dần ở trên nơi này biến mất, nhưng là 8000 năm trước, yêu tộc hoàng giả đột nhiên vẫn lạc, không, có yêu hoàng chấn áp, yêu tộc đại thánh ở giữa hai bên lại đối chọi gay gắt, cấm thuật này liền xem như có người đang đụng, chỉ cần không lấy yêu tộc đại thánh tộc duyệt làm hy tế, cũng không có người để ý. Cho nên đã mất đi đại thánh che chở yêu tộc bộ tộc, cùng nhân tộc, liền trở thành nó mục tiêu. Tại bực này cấm thuật bên trong, giết chóc thương sinh, luyện tra vi code ma sát lục con cái đi chép, nhiều vô số kể, mà cái này tựa hồ cùng ngươi từng nói với ta lên thái thị ác cốc, người muốn ra ngoài, liền muốn đưa một người tính mệnh nhập thái thị, thế là vì mạng sống chém giết lẫn nhau, lẫn nhau lợi dụng, thậm chí huyết nục tương tàn tuyệt không tại dối, trong đó tuyệt vọng điên cuồng, khó có thể tưởng tượng. Trân ngoại thôn sinh, đồng loại tương tàn, để cầu lối loạn, càng lấy một châu chi địa phòng tọa là lô. Ta muốn bên trong một cái khả năng là đang mượn trợ cái này tuyệt vọng bi vẫn rèn luyện một loại nào đó bí khí. Muốn huyết tế lấy khai phong, bằng không chính là người nhập ma tại tu hành. Thiên hạ duy trì có hữu tình chúng sinh rồi, thang trầm lẫm đẫm, mà nhân tộc ở trong đó cầm đầu. Vạn vật thế lương, không ai qua được nhân tương tự. Mà cái khả năng thứ 3 cũng là lớn nhất khả năng, ngã tại hộ tộc cấm kỵ trong điện tịch phát hiện. Yêu tộc bên trong căn cứ vào cái này tu hành lý niệm, có một loại chí cao bí pháp, là bầy yêu kiếm kỵ, là vì dương thánh thai trong đó phải có tuyệt cảnh chi buồn, có chúng sinh điên cuồng chém giết lẫn nhau cũng phải có tại dưới tuyệt cảnh nợ dụ thuộc về hữu tình chúng sinh dục khí cùng với tuyệt, hy sinh, đoạn hợp, ra sức tự chiến, đều là thuộc về này. Pháp môn này chân chính đề ý không phải tuyệt vọng dưới điên cuồng, mà là tại loại người này cùng nhau ăn thê lương trong tuyệt vọng bắn ra loại kia thuộc về nhân tính hà quang. Là đã tổng ta nhập chính em dương biến hóa đường lối. Sau đó lấy thương sinh chi huyết, vạn vật chi bần, thiên địa chi thán bị dẫn, lấy những sinh linh kia bản tính bên trong nhất là tráng lệ hào rũ rũ liệt làm cơ sở, thôn phệ mọi vật lấy thành tựu bản thân đạo cơ, cưỡng ép đặt chân trong truyền thuyết kia lại thấy cảnh giới là lấy hung hãn giết chóc làm vũ khí mưu, lấy không sợ hãi mặc giáp thành thành con đường, cùng vô hoặc ngươi đã từng gặp phải, toàn bộ giống nhau. Ngã lo lắng ngươi cảnh giới đột phá rời đi Hạc Liên Sơn, cho nên mới nghĩ biện pháp, để đầu kia gấu nhanh chóng đến đưa tin cho ngươi, hy vọng chưa trễ. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh nhìn xem giấy viết thư này, dưới bàn tay ý thức nắm chặt, cảm thấy trong lúc nhất thời thậm chí có dảnh váng vẻ cảm giác. Nhiều người như vậy thống khổ bị thương, là cố ý, không phải bản tính, không phải hai tộc bên trong căn cứ vào cừu hận đường đường chính chính chém giết, mà là tận lực tra tấn cùng ngự sát. Mà cái kia vô số người Vì sống tiếp tất cả dã dỗ cùng cố gắng, nhân tính dục khí cùng quyết tuyến, chỉ là một trận mêng mông nghi quý một vòng. Như vậy, mà tôi, đấu chương xong, chương 209, vẫn cầm vô hoặc chương 209, vẫn cầm vô hoặc đem thương sinh bức bách đến tuyệt, vô cận hữu trong tuyệt vọng, mà tại trong tuyệt vọng này nhìn xem mọi người lẫn nhau chém giết, phản bội, giết chóc, người cùng nhau ăn, huyết dục tương tàn, chỉ còn một sống, sau đó lấy cái này là cực đoan nhất tàn khốc nhất cảm xúc bên trong, chờ đợi thúc đẩy sinh trưởng ra dục dỡ nhất dục lớn, lấy thân hộ đạo, lấy cái chết cứu sống dũng liệt chi khí. Trư Tuân vẻ gái này dũng liệt rộng lớn, mặc giáp thành thánh. Thiếu niên náo nhân là thái thượng đích truyện, cơ hội là trong nháy mắt liền hiểu đường đi này. Là cùng nhân đạo khí vận bộ phận nguyên lý cùng loại. Lấy thương sinh chi tuyệt vọng làm vũ khí mâu, lấy thương sinh chi rộng lớn dũng liệt là áo giáp, sau đó cầm tuyệt vọng, phi dũng liệt, để cho mình chạy tới cực hạn nguyên thần lại lần nữa bước ra một bước, cưỡng ép cất cao tự thân căn cơ, cái kia tương đương với tuân vẻ vô số người tại trong tuyệt vọng bắn ra loại kia hừng hực nguyên thần chi quang, để cầu đột phá. Tâm, thì tinh cũng, nguyên thần cũng, là dùng đến đột phá vào giai nghi quý. Hắn an tĩnh một hồi lâu, Không nói gì, trong đầu cái gì đều không muốn muốn. Cùng nói là phẫn nộ, không biết vì cái gì, người thiếu niên trong lòng một sát na dâng lên nhưng thật ra là hoang đường giống như không chân thật, tại sao có thể như vậy hoang đường đâu? Hoang đường đến người thiếu niên cơ hồ muốn cười đi ra giống như hắn đứng dậy, gãy một cái nhánh cây, cổ tay khẽ nhúc nhích, dễ như trở bàn tay điệu thứ xuống mặt đất, sau đó từ từ biết. Nhân hoàng, đại thánh, đại đế, ba cái danh hiệu đều là rộng lớn. Nhân hoàng, hắn yêu cầu quyền bị, muốn ngồi ở nhân gian trí cao vô thượng, cho dù là đế quân tới đều không thể làm gì trên cao vị, hiệu lệnh tương sinh. Sau đó để những đồng bảo đều bị gối giới chấn của hắn bỏ lổn lốn, dâng lên huyết lục của mình. Đại thánh muốn nhờ thương sinh đến cực điểm thảm liệt bên trong đạn sinh giọng lớn oanh liệt đặt chân cao hơn, mặc giáp thành thánh. Cái kia là đế, muốn làm thiên hạ động lòng, sau đó tự thân phá tạp phá trướng, tiến thêm một bước, thành cựu thái nhất. Đều là mục tiêu xa xôi, tâm tính kiên định hẳn người. Nhưng mà, chúng ta đây, người thiếu niên an tĩnh nhìn xem cái này ba cái danh hiệu, ba cái tên này tựa như là trời và đất một dạng rộng lớn to lớn, người bình thường hỉ nộ ái ố tại bọn hắn dưới bóng ma không có chút giá trị, bị đã đặt thành giao dịch nào đó đằng sau. Như vậy nô sát, từ tại niên đại cổ lão, vì bảo hộ người nhỏ yếu mà cùng tiên đình ký kết ước định, hiện tại trở thành đồ sát điều kiện cho tiên. Chúng ta là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải người? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không cảm thấy đau? Chẳng lẽ chúng ta không có huyết dục? Người thiếu niên im lặng đứng ở nơi đó, sau đó hướng phía phía sau tòa hạ, dựa vào cây kia cây mai, con người cúi thấp xuống, gió thổi qua thời điểm, cả trấn đều an tĩnh, có thể nghe được không biết nhà nào nuôi chó đang kêu gọi, sau đó dẫn ra tới liên tiếp tiếng kêu, có người quá mắng, còn có chó ngẻ nào. 16 tuổi người thiếu niên Đạo tâm Như cũ bình tĩnh, nhưng lại chẳng biết tại sao, nhưng thủy chung không cách nào nhắm mắt lại đi ngủ ơi. Vẫn bình tĩnh nhưng lại như trong lòng tựa hồ có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc tại phòng lên lấy, chẳng lấy rất khó chịu. Chúng ta đã làm sai điều gì đâu? Thiếu niên nghĩ đến, chúng ta rất cố gắng còn sống, rất cố gắng còn sống, chúng ta không đi hại bất luận kẻ nào. Tại sao chúng ta phải gặp phải những chuyện này? Thiếu niên đạo nhân cứ như vậy nhìn xem cái kia ba cái danh tự, bất tri bất giác, một đêm đã qua, trong óc có vô số suy nghĩ lên xuống, xương đêm dính ngực người thiếu niên tay áo, chân trời thái dương một lần nữa thăng lên. Dựa nắng ban mai rực rỡ, dần dần tỉnh lại cả trớn, thiếu niên đạo nhân con ngươi an tĩnh, loạn tóc bị ta bước, hắn a ra một hơi, đứng dậy, nhấc lên trong tay nhánh cây. Động nhiên quét ngang. Đại đế danh tự trong một chớp mắt bị lạp qua. Sau đó nhìn xem đại thánh, nhân hoàng, thiếu niên đạo nhân trong tay nhánh cây an tĩnh mà kiên định đạo qua hai cái danh tự này. Sau đó đem nhánh cây ném đi tại một bên, từ hai cái danh tự này phía trên đi qua, một mạc dày đế giày dẫm tại hai cái này danh hiệu phía trên, bước lên, sau đó tùy ý xóa đi, trong lòng như cũ trầm tĩnh. Tại tương lai xa xôi, Tạc cái kia đã không còn làm người biết trong truyền thuyết, tất cả mọi người sợ hai thán phục tại vị kia đáng ma giết chóc cùng kiên định, không biết cái này xuất thân từ ngày kia nhân tộc chiến tướng, là thế nào sẽ có dạng này lăng liệt mà kiên định sắc khí, đến tuột cùng là thế nào gặp phải, sẽ để cho một cái cự nhà hóa thành đè xuống mấy bước, cắn xé thế giới này mã thú. Bọn hắn cũng không biết, cái kia mang theo sắt một dạng mặt nạ màu xanh, hai mắt băng lãnh bình tĩnh, sát trấn phất bát, cầm kiếm càn quét thiên hạ, làm cho lục giới đều sợ hai sắt thần, tại thời điểm ban sơ, cũng chỉ là một cái đã mất đi hết vậy, sau đó ngồi một mình ở trong viện cô độc ngẩn người tiểu hải tử cửa nhỏ thiếu niên đập xuống gương mặt của mình, lấy ra thùng gỗ đánh lạnh buốt nước giếng, sau đó rửa mặt, lệnh ý kích thích mặt mũi này gò má cùng thần kinh, để hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều, trong chậu nước gợn sóng từ từ bình phục lại, phản chiếu lấy vẻ hòa mặt, hai đầu lông mày hay là thiếu niên bộ dáng. Trải nạn năm đó hắn 9 tuổi, hiện tại cũng chỉ là 16 tuổi mà thôi. Hô. Thiếu niên đạo nhân nhắm lại mắt, đem trong lòng những cái kia sự tình phức tạp đều ném hết thở ra khí đến, sau đó hoàn toàn như trước đây rửa rau, nấu cơm, sau đó lật xem chút hồ sơ, hắn rời đi trùng châu phủ thành thời điểm, ở ngoài sáng chân đạo minh nơi đó, mượn xem rất nhiều thư quyển, giờ phút này vẫn là phải để cao kiến thức, mai cho đến cương đều đã làm quen, lỗ nhỏ tức mới chậm rãi tỉnh lại tới. Chỉ là lỗ nhỏ tức hôm nay tựa hồ ăn rất ít. Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc yếu kỳ, dò hỏi: "Thế nào, hôm nay ăn ít như vậy, người tâm tình không tốt sao?" Vân thôn. Lỗ nhỏ tức để Vân thôn nghi ngờ nháy nháy mắt, sau đó tỏ bờ lợi hại, nói không biết vì cái gì thiếu niên đạo nhân cùng Tề Vân thôn cùng nhau ngơ ngẩn. Lỗ nhỏ tức vô ý tức sợ lên cổ họng của mình. Lần này nó không phải tính linh truyền âm, mà là nói thẳng ra, mặc dù thanh âm nó lướt nhưng lại không phải loại kia rối bởi hô lên. A, a để ta. Ta biết nói chuyện, ta biết nói chuyện cũng. Ta biết nói chuyện. Lỗ nhỏ tức tại ngay từ đầu kinh ngạc đằng sau, lập tức bắt đầu đuổi bẻ, chấn động cánh, trên không trung hoảng hững du du bay tới bay lui, Long Vũ vậy xuống từng đợt hừng hực khí vang, sau đó rơi vào tề vô hoặc trên bờ bay, dùng sức cọ lấy người thiếu niên gương mặt, vui vẻ Long Vũ đều đang run rẩy, sau đó bay khắp nơi đến bay đi, thật không thể muốn chiêu cáo toàn thế giới cái này vĩ đại tin tức. Nhưng lại vẫn không có cái gì khẩu vị. Ta cũng không biết vì cái gì. Giữa như là lúc ngủ Lỗ nhỏ tức nghi hoặc không thôi, ta ngủ thời điểm, giống như một mực tại ăn cái gì, sau đó cho tới bây giờ liền rất no rất no không có chút nào đói. Nó vô vụ chính mình cái bụng, nhưng là kỳ thật một chút cũng không có nâng lên đến, nhưng là lỗ nhỏ tức không đơn thuần là đã no đầy đủ, hơn nữa còn rất buồn ngủ mệt mỏi, cùng Thiếu Niên đạo nhân chơi đùa một hồi, liền lại chạy tới ngủ rồi. Tiểu dược linh thì là dứt khoát liền không có tỉnh lại, tứ chi triển khai tại Thiếu Niên đạo nhân trên gối đầu nằm ngáy o o khó được tiến nhiệm nơi này. Thiếu Niên đạo nhân nhìn xem bọn hắn an tĩnh vận chuyển tự thân khí nguyên thủy tổ khí bình thản cùng bao dung mà có. Đại địa chi khí gánh chịu hết thảy, đồng thời trong cơ thể hắn vận chuyển, nhưng là mặc dù cái này hai cỗ cổ lão khí chưa từng xuất hiện cái gì lẫn nhau đối chọi gay gắt, nhưng lại cũng vô pháp để bọn chúng sinh ra hội tụ, là ngươi vận chuyển ngươi, ta vận chuyển ta. Đều có có cực kỳ kéo dài, sức hồi phục cực cao đã tính. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được nguyên thủy tổ khí là thuần túy khí vận chuyển, mà đại địa chi khí còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên thiếu niên đạo nhân tự thân tố chất thân thể, loại cảm giác này rất rõ ràng. Căn cơ tổn thương thì là tại cái này hai cỗ khí vận chuyển bên trong, dần dần bắt đầu khôi phục bước quyết tiết, chính là muốn đi Cẩm Châu. Đi làm rõ ràng hết thảy. Còn có thay lão Long Vương giao chạy đem hắn mượn tới pháp bảo, trả lại cho hắn cháu gái. Cẩm Châu đối với Thiếu Niên đạo nhân tới nói, bắt buộc phải làm, chỉ là trước lúc này, còn muốn luyện đan giáng pháp, đem Hạc Liên Sơn mọi việc nói rõ ràng, mà lại, vị Tiêu Nguyên doanh nguyên quân quân lương, lương, tựa hồ còn phải xem chính mình có thể nỗ được bao nhiêu, chính mình chi khi đã đạt được chuyển thụ, nếu là không, cố gắng lời nói, nhưng cũng không được. Thiếu Niên đạo nhân hai mắt hơi khép, tâm cảnh quy về tự hãn, hai cố khí tại thể nội, chậm chậm lưu chuyển. Thiếu Niên tâm thần an bình, nhưng là loại cảm xúc kia tựa hồ còn tại trong lòng, trôi kiếm bua ra, kiếm từ trong tay rơi xuống, ngã xuống đất, binh khiếu có tiếng, sau đó có một giọt một giọt mang theo máu tươi màu vàng nhỏ xuống tại mũi kiếm này phía trên, nương theo lấy rất nhỏ tiếng hơi thở âm, giá trị tuổi công tào có chút không đành lòng, nhìn xem tại Bắc Đế cung trung tiểu nữ cánh tay bị đâm xuyên, loại đau nhức kịch liệt kia ngẫm lại đều đáng sợ. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua biến hóa so với bên ngoài là chậm lại. Giá trị tuổi công tào thở dài. Bên cạnh trực nhật công tào ánh mắt phức tạp, nói người thứ mấy? Cái thứ 8 Cái thứ Tam trực Nhật Công Tào nhìn xem Vân Cầm Từ một tên ngã xuống tinh quân tàn ảnh trên thân rút kiếm ra, trên gương mặt có một đạo kiếm thương, mà thương thế trên người thì là cả nhiều. Trong tinh thần phản chiếu lấy đã từng tình quân bọn họ lực lượng uy tích, phía Báp Đế tên, mượn nhờ quần tinh chi lực tái hiện mỗi một thời đại tinh quân không cùng giai đoạn thực lực, cũng là quần tinh hàng tốc chi chủ quyền năng. Bọn hắn nhìn xem thiếu nữ kia lần lượt bị đánh bại, nhìn xem nàng tụ thường, nhìn xem nàng ôm đầu gối ở bên kia lau nước mắt. Báp Đế chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Mà nàng cuối cùng sẽ một lần nữa nhấc lên yếm, từng lần một lại đến. Đối với pháp mạch khống chế càng phát ra lang lệ Từ vừa mới bắt đầu không phải là đối thủ, đến cuối cùng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đối kháng cùng cấp bậc Tinh Quân Tàn Ảnh, có thể tính là mình đẩy tương tích, vị cuối cùng Tinh Quân Tàn Ảnh tiêu tán đằng sau, thiếu nữ miệng lớn thở phi phò, trong tay thất tinh kiếm cầm không được, rơi trên mặt đất, Vân Cầm ngồi dưới đất, con mắt đều có chút có chút mở rộng, hai mắt không có cái gì thần quang. Cuối cùng thở phào một hơi, hướng phía sau một chút đổ xuống, ngã chồng tóc bị mồ hôi thấm ướt, có hai sợi dính tại trên mặt, nhắm mắt lại, há mồm thở dốc, trên người y phục đã sớm đổi thành một thân lục luyện công nội trang phục, ống tay áo bị kéo lên đến, lộ ra trắng non cánh tay. Bắc Đế ngứ khí hở hứng lãnh đạm, kiếm thuật bình thường bộ pháp bình thường, có chút xảo diệu sức mạnh, nhưng là cũng liền như thế. Dựa vào không ngừng thất bại lục lọi ra những này tinh quân pháp môn thần thông, sau đó chính mình nghiên cứu ra đạo ngược phá giải pháp môn. Mặc dù chỉ là những này tinh quân tàn ảnh, không có bản nhân lăng lệ, nhưng là cũng coi là không sai. Thiếu nữ hai tay chống đỡ lấy Bắc Đế cung bên trong tối tăm mặt đất, dùng sức khẽ chống, một chút ngồi xuống, sau đó hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay ôm cổ chân của mình, thân thể hơi rung nhẹ, trên mặt có miện vết thương, trời ra vết tích. Còn có tránh đi chiêu thức thời điểm gần đen, nhưng là dáng tươi cười sáng lạn sáng tỏ, vươn tay ra nói cái kia, "Ta thắng, cho ta." Rất nhiều tinh quan đều kinh ngạc, vậy mà dạng này cùng Bắc đế nói chuyện, Bắc đế nhưng không có tức giận, chỉ là thản nhiên nói, "Nghe thắng, kỳ thật, trừ bộ tự vi đế khí chân tinh ngươi có thể lựa chọn cao hơn độ vận, thí dụ như ngươi trong lòng bàn tay thanh kiếm kia, lại tỉ như, thế hệ này Bắc đế tự tôn hiệu, về sau thành tựu, ít nhất là nguyên quân cấp bậc." Quân cầm nghi nghi, chăm chú dò hỏi, "Ngươi muốn chơi xấu sao?" Trục Nhất cũng ngảo, trái tim đột nhiên ngừng. Thiếu nữ lắc đầu, "Nói ta tới đây." Bốn chỉ là muốn tự vi đế khí chân kinh, lại tới đây, lấy được đồ vật mới là đúng. Những vật khác đối với ta thì có ích lợi gì? Bốn gia chỉ công tảo tựa hồ nghe đến xưa nay lấy băng lãnh hồ lưỡng, vô biên giết chóc chi tư thái trấn áp lục giới bắc đế khẽ cười một tiếng, lại tựa hồ chỉ là bọn hắn ảo giác, sau đó bọn hắn nhìn thấy quyển cổ kia tự vi đế khí chân kinh hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống trong tay của thiếu nữ, thiếu nữ kia tựa hồ một chút không cảm thấy mọi mệt mỏi. Cung công pháp đứng dậy, hướng phía bắc đế thi lễ một cái, sau đó vui vẻ bọn hắn chào hỏi tạm biệt, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Không, cũng không nhẹ nhàng bởi vì vết thương trên người sẽ bị khỏi hẳn, nhưng là nguyên thần đau nhức kịch liệt thì là sẽ lưu lại một đoạn thời gian. Thế nhưng là lúc chiến đấu bộ cao đôi ngựa có chút rung động, trên mặt còn có chiến đấu sao vết tích, nhìn qua bờ bụi, con người sáng tỏ giống như là không có bất kỳ khói mù, một đường rời đi, đi qua hang điện, tìm ngọc nữ tỷ tỷ mượn trên trời nước suối tắm rửa, chí mạng trọng thương sẽ biến mất, nhưng là trên cánh tay vết kiếm vết thương còn có, nguyên thần thống khổ còn đại. Tắm rửa đằng sau, rửa đi vết thương trên người cùng chảy ra, đem cái kia có vết kiếm chỗ thủng, bụi bẩn quần áo đều đổi đi. Đổi thành áo xanh váy trắng, bên hông thắt gấm trắng con tóc đen rủ xuống, phải không có khả năng bị nhìn ra nữa điểm mẩy may dị trạng. Nàng cũng không nên bằng lưu này nãy. Thế là nhìn qua vẫn như cũng là không buồn không lo tiền nữ, bước chân nhẹ nhàng, đạp trên màu hồng cánh sen mỏng đấy nhẹ dậy, tìm được địa phương an tĩnh, dùng tấm gương liên hệ thiếu niên, kia đạo nhân, thế là bắt đế kính lưu quang lưu truyện, thiếu niên đạo nhân ngước mắt, thấy được hoàn toàn như trước đây thiếu nữ, mang nụ cười, dạng này gọi hắn, vô hoặc vô hận. Tấu chương xong, chương 210, dị tinh dịch tốc, hỏa dược tinh quân. Chương 210, dị tinh dịch tốc, hỏa dược tinh quân. Thiếu Niên đạo nhân nhìn xem trong gương thiếu nữ, thiếu nữ kia tựa hồ luôn luôn vô ưu vô lự, không có chuyện gì sẽ ở trong lòng của nàng lưu lại, tâm cảnh trong suốt, mang theo rực rỡ nhất trong nụ dáng tươi cười chào hỏi. Thiếu Niên đạo nhân đối mặt với cần phải làm sự tình mà mang tới loại cảm xúc kia không tự giác tản ra đến. Tâm cảnh thư nhã, giờ phút này vẫn như cũ là ngồi ở cây mai bên dưới, nói chuyện thêm vài câu, thiếu nữ bỗng nhiên con ngươi hơi nháy, kéo dài ngữ điệu nói vô hoặc, "Ân." Thiếu Niên đạo nhân nghi hoặc nhìn xem Vân Cẩm. Người sau đứng dậy vài bước, Phản phật như là những cái kia dạy học trước đó nhất định phải tới đi trở về hai bước, tỏ vẻ ra là chính mình ưu quốc yêu dân chi tâm lão tiên sinh, lão phu tự giống như sau đó xoè bàn tay ra nắm tay chống đỡ bên môi, ho khan bên dưới, nghiêm phúc nói, "Gần nhất, bản cô nương, Albert, bản văn cầm tiền con, cả ngày lẫn đêm, vậy nhưng cứ gọi là tu hành không chỉ, chăm chỉ học tập chăm chỉ, cái gọi là khắc khổ người cũng." Thiếu niên đạo nhân nghe nguyên âm mà biết nhà ý, lại cũng chỉ là mỉm cười, vỗ tay mà cười thở dài, quả nhiên lợi hại. Văn Cầm Vụng chộp nhìn thiếu niên đạo nhân một chút, sau đó lại ho khan một cái. Thanh Thanh thật thật ngồi xuống, nhỏ giọng nhanh chóng nói, "Thế nhưng là, quá khó khăn, ta vẫn là có chút không rõ." Thiếu niên đạo nhân nhịn không được cười khẽ một tiếng, vị thiếu nữ trừng mắt liếc. Sau đó bân cầm túi đầu xuống ngập ngừng nói, "Dù sao, chính là quá khó khăn thôi. Ngươi cũng biết, những cái kia không thú vị đồ vật, ta đều rất không có hứng thú đi học." Thiếu niên đạo nhân tự nhiên biết cái này bản tính, mà lại cũng, cũng đã quen cùng thiếu nữ ở chúng tông tộc, cười cười, Tôn Hòa nói, "Là nơi nào không hiểu, ta xem một chút, mặc dù căn cơ của ta cũng không có tốt như vậy, nhưng là hai người chúng ta lời nói, luôn luôn so với chính ngươi trầm tư suy nghĩ môn tốt chút." Ưm, thiếu nữ liên tục gật đầu. Ma Hầu Chiêu chỉ khẽ nhúc nhích, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong Ngọc Giản, bên trong khắc ấn bộ phận từ vi đế khí chân kinh nội dung áo nghĩa, sau đó lấy hiển hóa chi thuật biến hóa ra đến, từng cái mang theo tinh quang văn tự lưu chuyển biến hóa, hiện lên ở hư không, thiếu nữ đã từng trực tiếp dấu giếm được đường đường quan thế âm mộ tát, dưới mắt coi là thật không thể bắt bẻ, nhưng ngờ nói, chính là rất khó hiểu để vô hoặc nhìn một lần, có chút kinh ngạc, đây là văn cầm mặt. Không đổi sắc nói chỉ quét một cái phổ thông nội khí pháp môn. Thiếu Nghiên đạo nhân nghi ngờ nói, văn cầm ngươi, là tiên tiên một khí sao? Vừa ra đời chính là Tam Hoa Tu Đỉnh, Bắc Đế pháp mạch, trời sinh tiên nhân căn cơ trang phục tiểu nương ngốc, ta chính là không hiểu lắm đến những này, vô hoặc không cảm thấy rất khó sao. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt nhìn qua cái kia một tiên văn tự, nhìn thấy cái kia từng cái màu vàng lưu chuyển văn tự, vô ý thức niệm tụng nói tử vi bắc phủ, tam thập cửu quân, thất chuyển tự biến, nước đọc mưa trời. Quang hải gió biểu, vận chuyển thiên quan, đấu cực bên trong phường, lấy chính cuốn sơn. Bắt đầu diễn trí diệu, hàng khí viền đan, sợi nang sợi giọt thiên địa, bảo đảm trấn độ người. Tạo ra dưỡng dục, cùng ta hợp tiên, ngũ thần trong sáng, tức cấp không nghiêng. Tề Bộ hoặc con ngươi cơ bảo, nhìn chăm chú lên cái kia tất chuyển cựu biến cách thức, nước độc múa thiên chi thần thông, lại nhìn thấy trong đó vận chuyển tiên quang, đấu cực bên trong phương luyện hóa chi thuật, cùng cuối cùng cái kia ức cấp không nghiên bá đạo ngạ mạn, ngắn ngủi khúc dạo đầu liền đã có thể nhìn thấy mảnh này luyện khí pháp môn tuyệt diệu huyền bí. Thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, nói ta không có khả năng nhịn, đây là đỉnh tiêm pháp môn. Vân Cầm, nệ vẫn là đi tìm kiếm lưu tốc, hoặc là nói Vân tụ đi. Thiếu niên đạo nhân đưa tay để lại mi tâm, tự phong linh bằng, hai con ngươi sát na thất thần, là mắt không thấy bợn, tai không thể nghe, gió thổi mà qua. Tiểu niên đạo nhân ngồi tại trên tảng đá, thái dương tóc đen theo gió mà động, chăm chú dặn dò, "Dạng này phát môn, về sau không cần truyền ra ngoài, dù là ngươi là Bắc đế dòng dõi, nhưng là Bắc đế xưa nay kháp nhận, là quốc gioi thiên hạ chi thần, tứ ngữ đứng đầu. Dạng này phát môn, chính ngươi nhìn không phải vấn đề gì, nếu là truyền ra ngoài nói, sợ rằng sẽ nhận trừng phạt. Mau thu hồi những thứ này lại đi." Tiểu nữ trừng to mắt, sau đó âm thầm cắn răng. Nàng liền biết, nàng liền biết, người thiếu niên trước mắt này đạo nhân bản thân lúc có đôi khi để nàng đều cảm thấy khổ não chưng độ, cắn răng. Gặp thiếu niên đạo nhân giờ phút này tự phong linh tính, tức giận đến miền linh răng, thế là bác đế kính lơ lửng trong hư không, tinh quang lưu chuyển, phản phất có thiếu nữ từ trên trời đến, lông mày rơ lên, sau đó bờ môi khẽ nhuết, y mắng xích lại gần thiếu niên đạo nhân bên hai, la lớn, vô hoặc ngươi cái, ngươi cái, ngươi cái đại ngốc, thằng ngốc, à, à à à à, tốt như vậy cơ duyên, ngươi cũng không cần à, phi phi phi, đồ đẩn, đại đồ đẩn, lớn, ngốc, dưa, một trận kêu to. Tiểu Niên Nạo Nhân Phong Linh tính nghe không được, ngược lại là bên cạnh cách đó không xa trong sân từng đợt cẩu tự bị dọa đến khẽ rúc dậy, sau đó có các đại nương bưng bát đũa đi ra, con mắt hiếu kỳ, "Ân, tựa hồ nghe đến cái gì? Chẳng lẽ nói sắt bách nhà kia tiểu gia hỏa cho người ta đổi cửa?" Ngay cả cơm cũng còn không ăn xong liền chạy ra khỏi tới. Thế nhưng là xung quanh nhìn một chút, lại không thấy gì cả, hiếu kỳ không thôi, cuối cùng vẫn là cầm bát đũa, trở về tiếp tục nấu cơm đi, thiếu nữ thở phì phò bưng lòng ra phát chú, đợi đến tiểu niên nạo nhân trong nội tâm âm thầm suy nghĩ lấy thời gian đầy đủ, giải trừ thần thông. Mới nhìn đến thiếu nữ như cũng tại trong tính, Vân Cẩm nói không, có quan hệ, đây không phải cái gì rất khó phát ngôn. Ta hỏi qua Bắc Đế rồi, hắn nói không quan hệ, có thể truyền ra ngoài, cha. Cha đang ngồi lấy mốc gần. Nưu Thúc hiện tại đi tham gia náo nhiệt, nhưng là vô hoặc ngươi không thể dạy cho những người khác a. Liền xem như là giúp ta thôi, giúp ta một chút, giúp ta một chút thôi. Có được hay không? Thiếu nữ trừng to mắt, chắp tay trước ngực, một mặt vô tội. Thế là thiếu niên đạo nhân trầm mặc bên dưới, dù là biết đây là hảo hữu cố ý giả vờ bộ dáng, cũng là không thể làm gì. Đường đường huyền hơi đã mà bại lui xuống tới. Nhìn xem những kinh văn này, trong chú dò hỏi, ngươi xác định, ngươi sẽ không vì vậy mà nhận chứng phạt. Mại cho đến thiếu nữ bà phan mới bận mà tỏ vẻ tuyệt đối an toàn, ngươi liền tin tưởng bốn tiên tử là lượng, lúc này mới ngược lại đi xem những văn tự này, thần sắc căng tĩnh, trong con ngươi, phảng phất có một tầng lưu quang màu trắng. Rất khó, nhưng là rất đơn giản. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên phát hiện, bất kỳ hoang mang, nguyên thủy tổ khí lại có thể tại thể nội tiến hành mô phỏng, thế là rất nhiều hoang mang, không hiểu chỗ chỉ cần lấy nguyên thủy tổ khí mô phỏng liền có thể giải quyết chi đề, mà sau cổ sẽ trong đó tinh thâm vi diệu, trong một chớp mắt, thiếu niên đạo nhân minh bạch, đạo là gì tổ chi pháp mạch. Nguyên Doanh Nguyên Quân Nương đương nói, một khí vận pháp bốn chữ hiện hiện náo hải. Cái này một khí vận pháp, chỉ sợ là nói, bất kỳ pháp quyết chân kinh, tại nguyên thủy tổ khí người tu hành trước mắt, đều không có chút náo trẻ lớp, một chút có thể xem đấu, một chút có thể học được. Là vận pháp chi tổ, một khí biến hóa đồ bận, mà môn này khí lại tựa hồ như lại cực kỳ khó, cho dù là bởi vì nguyên thủy tổ khí mà có thể khám phá trong đó biến hóa. Nhưng nhìn đã hiểu không có nghĩa là có thể học được, nó biến hóa ảo diệu, thậm chí tựa hồ còn muốn chĩa thẳng vào trên bầu trời tinh cung, nếu như nói đại điệu chi khí là lấy nuôi làm chủ, ngẫu nhiên vỡ toang là vì lòng sả khởi lục. Như vậy môn này khí liền như là sát cơ lang lệ, sát phạt cơ hội cơ hồ không có chút nào che lấp. Như minh gia chi sát cơ từ trên trời giáng xuống, như đạo môn chỗ bị tiên phát sát cơ, gì tinh dịch tốc. Thiếu niên đạo nhân rượi vào nguyên thủy tổ khí mô phỏng, từ từ sáng tỏ môn này phát mạch tính bắt thủ, sau đó chính mình hiểu được bộ phận, lại đạo ngược nói cho bên kia tiểu nữ. Vân Cẩm có chút ngẫm ngẫm, lại lật lọng nói ra một chút phi thường xảo trá vấn đề, nhưng vấn đề kia liền mức Bách thiếu niên đạo nhân nhất định phải tiến một bước học được môn này khí mới có thể giải đáp. Mà học được đằng sau, lại sẽ phát hiện những vấn đề này lại rất cơ sở. Thiếu niên đạo nhân suy nghĩ, học tập, từ từ bắt đầu nắm giữ môn này thiếu nữ trong miệng không đáng giá nhắc tới rất đơn giản vô danh chân khí, chỉ là đang giảng giải đến một phần trong đó thời điểm, nguyên thủy tổ khí biến hóa thành môn này khí thời điểm, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy không đối, tự thân theo trên người nhân đạo khí vật lại bị cái này khí trực tiếp nuốt hết. Sau đó thiếu niên đạo nhân tựa hồ cảm giác được Trên bầu trời tựa hồ có thể cảm giác được bất gì đó to đại. Lao Hoàng Nưu quả thật là tại đi bộ. Lao Hoàng Nưu một ngày ngủ say đằng sau, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy gần nhất không thể quá tham gia náo nhiệt, chí ít cũng có khả năng đụng vô hoặc bên người náo nhiệt, cho nên gần nhất đều bạn nàng tránh đi thiếu niên đạo nhân, chỉ là gần nhất nghe nói đấu bộ có náo nhiệt lớn nhưng nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đi xem náo nhiệt. Náo nhiệt này nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì đấu bộ Thái Dương Đế quân bị đãng ma cái kia tiên sát giết. Lao Hoàng Nưu suy nghĩ hơn ngược lại, lý trí nhảy qua. Thái Dương Đế quân cũng có Thái Âm Nguyên Quân chấp chưởng Đấu Bộ, nhưng là thập nhất diệu tình quân chấp chưởng, hỏa diệu khôi phục, lại thêm tứ ẩn diệu cùng đại nhật đông hoa biến mất, đấu bộ cao tầng có thể nói là đi gần một nửa, làm thiên đỉnh trừ bỏ lôi bộ bên ngoài biết đánh nhau nhất thượng bộ chư thần, đấu bộ cần tiến chọn bước phát triển mới chiến tướng chân quân. Đương nhiên, lãoưu tới đây không phải là bởi vì những này, chỉ vì năm đó cái kia đánh cho lôi bộ chư thần mặt mũi đều rơi sạch nữ kiếm tiên cũng đặt chân thần tiên cảnh giới. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí chư nguyên, một mạch mã thành, trở thành nguyên quân, lại bởi vì Thái Âm Nguyên Quân chi ấn Tới đây đấu bộ phó trước, đấu bộ chiến tướng tuyển chọn nhìn chính là phải chăng cùng tinh thần phụ hợp, cùng thủ đoạn tự lực, có thể thành nguyên quân chân quân người, không khỏi là tiên tư tung hành, siêu phàm thoát tục người, cũng đều tích lũy đầy đủ công đức, thế là bày ở trước mặt mọi người chính là lẫn nhau đấu kiếm. Nghe nói vị tiên nguyên quân, cái này 800 năm đến đều được đi tại sinh tử khoảng cách, kiếm trạng vô số yêu ma tà thú. Vừa rồi trùng tu công đức, thanh danh hiển hách, chém giết hung hãn, La Hoàng Như cảm thấy chỉ sợ đều so ra mà vượt chữ tạ viện sắt thôi. Dù sao cũng là đánh 800 năm âm ti ủy thần. Quả nhiên, nó một đường cầm kiếm Tại chư giao đấu đấu pháp thời điểm, cho thấy kiếm thuật đã không phải là 800 năm trước loại kia, dù cho là trưởng kiếm tại bỏ, cũng có thể chém hết hết thảy lang lệ cùng chấp nhất, ngược lại để lộ ra một loại hung dung không đội, yểm này không phải lợi kiếm, đã siêu biệt kiếm, mà đã tới đạo cảnh giới. Thật là 800 năm ở giữa chấp nhất mặc dù khó mà đả phá, nhưng là một khi bước qua, lại là rất có ích lợi. Thâm ma là cướp, khả độ kiếp mới có thể thành tiên a. Lao Hoàng Nưu cảm khái không thôi. Như vậy trở giải, ngược lại là có mấy phần khí độ. Sau đó vung tay lên, cao giọng nói, khai bản, khai bản. Vị này Ngọc Diệp Nguyên Quân đã là đấu bộ nguyên quân, nhưng là quần tinh minh ngông, tinh quân nguyên quân cấp độ cũng có bắt đầu nam động, nhị thập bát tú, thập nhất rượu rất nhiều, đến, cực nàng có thể giết tới cấp bậc gì? Nếu là uống rượu ta chỗ này cũng có. Ba viên tiên đế tiền một chén. Chết hoàng lưu ngươi đoạt tiền a. Hại, nhìn ngươi nói à, hảo huynh đệ, ta rượu này thế nhưng là dùng nam cực tiên ông trưởng thọ đạo sản xuất 9981 năm mới sản xuất đi ra còn muốn để lên 19 năm, đi đi tao khí, trong này thêm, thế nhưng là côn lôn sắt nước, lọ bắt quái bên trong điên đảo luyện, trong năm vừa rồi đến một chén này, muốn ngươi ba viên tiên đế điền, quá phận sao? Không quá phận. Vậy cái này đâu? Cái này, muốn 30 mai. Ngươi đoạt tiền a. Cái này thế nhưng là quan Thê Âm đại sư tự chúc lâm bên trong lá trúc sản xuất ngươi ngẫm lại xem, quan Thê Âm đại sư đúng vậy uống rượu, dùng hắn trong rừng trúc lá cây chế tạo đẹp nhất rượu, có phải hay không cũng có một loại cấm dục cùng pha cấm cảm giác kích thích. Nếu là tại đại sư trước mặt uống một chén, chậc chậc chậc, cái kia kích thích a. Cái này, đến, đến một chén. Lao Hoàng Nưu kiếm lời cái chậu đầy bắt lấy. Nhìn xem nữ tử kia một đường trẻ che. che. Vậy mà trực tiếp giết tới thập nhất rượu tình quân bài vị bên trên, lại bởi vì Bắc Cực khu tạ viện trước đây quá trắng trọng thương, sao Thái Bạch quân bị tuyển chọn tiến vào trừ tà trong nội viện, sao Thái Bạch quân con gái này bị cách lưu lại, mà nữ tử này một thân sắc bén phong mang, đúng là được sao Thái Bạch hô ứng, đáng người than thở, cái này đều không cần lựa chọn. Nếu là thần chức bất động, như vậy thì là đám người bài vị tạm thời linh thần chức. Dạng này tinh thần chủ động lựa chọn tiền mệnh, lại là ngàn năm một thở. Lão Hoàng Nưu không chịu được vỗ tay thở dài, lợi hại, lợi hại. Về sau lại muốn như vậy xứng hô đấu bộ phong mang tĩnh nhắc người, quá bạch ngọc diệu nguyên quân. Đám người chỗ nào có thể nghĩ đến khả năng này tính, cùng nhau đều thua sạch sành sanh. Lao Hoàng Nưu kiếm lớn, cười đến không ngậm miệng được. Sau đó liếc nhìn kế tiếp là ai, thập nhất rượu lượi nói, tứ ẩn rượu không để cập tới, hiện tại kế tiếp là, ta xem một chút đã. Rất nhiều tinh quan đều an tĩnh lại, mà đổi thành bên ngoài một nhóm, người mặc tay áo có hỏa vân màu đỏ văn tiên quan khẽ nhíu mày, là thượng tứ bộ bên trong lựa bộ chư thần, mà bây giờ bầu không khí trong một chớp mắt cũng có chút ngưng trệ. Lao Hoàng Nưu nhìn thấy một cái khác không xuống, vô ý thức niệm tụng nói tiếp xuống vị cách là, yên lặng 8.3005, gần đây khôi phục tình quân vị cách cấp nhất diệu bên trong đặc thú nhất, Hỏa Diệu. Tấu chương xong, chương 211, cầm kiếm mà đứng, khiêu chiến quân tinh vạn tượng chương 211, cầm kiếm mà đứng, khiêu chiến quân tinh vạn tượng đấu bộ tại quân tinh hàng tốc vị trí, một lần nữa tuyển chọn khuyết chức mất rất nhiều tình quân chức vị. Sếp hạng cao nhất đại Nhật Đông Hoa đế quân tạm thời không người có thể thay thế, tiếp xuống ngũ diệu vị trí, lấy mục kim, lửa, nước, đất là sắp xếp, Ngọc Diệu nguyên quân tiếp nhận quá trắng tri tôn hiệu, là thế hệ này sao thái mặt quân. Theo sát phía sau chính là Hỏa Đức tinh quân, Hỏa Diệu từ vài ngàn năm trước sau khi tát, đây là lần thứ nhất được chọn Vũ diệu tinh quân, nhất là là thủ. Đạo tàng bên trong sư ngũ diệu là Nhật Nguyệt Chi Linh Căn, trời thai thứ 5 dấu, thiên điệu dự vào thông khí, Nhật Nguyệt hệ chi mà minh. Bọn chúng sẽ có không tinh quân thời đại, nhưng lại có rất ít tinh thần này đều chôn vùi yên lặng tuyết nguyệt. Đây là 8.30055 tháng dài đằng đẵng đến nay đợi thứ nhất hỏa được tinh quân, mà hỏa được tinh quân tự nhiên có có lựa bộ chi chủ cạnh tranh tư cách, cho nên lần này tới đây không chỉ là có đấu bộ còn có một nhóm lớn lựa bộ chư thần, có thể gặp phải, so với xếp hạng cao hơn sao thái bạch quân vị trí cạnh tranh càng kịch liệt, nói cách khác, có càng nhiều tranh đấu. Có thể mở càng nhiều bản cậu. Vô hổ, dùng cái gì làm vui người quá thay. Lão Hoàng Nhu mặt đều cười đến không khép lại được, đã thấy đến vị kia im miệng không nói bình hòa quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên Quân đi xuống, một thanh bình tưởng kiếm, một mạc y phục, bộ dáng vẫn liền như là 17, 18 tuổi thiếu nữ, nhưng lại trên trán tự có tang thương, một tay cầm kiếm, bên hông treo một bầu rượu. Thân này lâu lệnh sắp phản, hành động giang hồ, duy kiếm cũng dễ. Lão Hoàng Nhu cùng trái phải lão bằng hữu bọn họ xin lỗi một tiếng, đẩy ra vị kia Ngọc Diệu Nguyên Quân trước đó, hất một cái mập nặng, cười ha hả nói, "Quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên Quân, tại Hạ Nhu kiếm Nhu, cứu lễ." Không biết Nguyên Quân còn nhớ đến ta lão như không. Ngọc Diệu nước mắt, nhìn thấy trước mắt nam tử chất phác, trong ấn tượng không có quá nhiều, chỉ là nghi ngờ nói, "Tôn hạ là lão Hoàng Như cười ha ha, nói tại hạ. 800 năm trước, Nguyên Quân xông xáo lôi bộ thời điểm, tại hạ từng mở cái bàn cẩu, không biết nhưng còn có ấn tượng." Ngọc Diệu nhớ lại, tự hồ đúng là có chuyện như vậy, nàng không nói gì thêm, chỉ là nghi hoặc nhìn xem Hoàng Như. Lão Như phục vừa chắp tay cười ha ha nói, "Năm đó gặp Nguyên Quân kiếm thuật cao mị ngủ, cực nghiện phàm bảo, ngược lại là thất lễ đến cực điểm." "Không sao." "Ha ha ha ha, Nguyên Quân hảo tâm cảnh." Thế nhưng là lão Nưu là đến buổi tội. Lão Hoàng Nưu tay áo quét qua, đem vừa rồi thắng cái kia đủ để cho Tình quân đỏ mắt tiền ngũ đế toàn bộ đều đưa đến Ngọc Diệu trước người, số lượng rất nhiều, cơ hồ chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, trên mặt không có chút nào không bỏ được, chỉ chắp tay cười một tiếng, nói những bận này, liền quyến dương làm lão Nưu là năm đó sự tình buổi tội xin lỗi, Nguyên quân, còn xin không nên khách khí, cứ việc nhận lấy chính là. Lão Hoàng Nưu rất thẳng thắn, buông tha tài vật cầu cái giải thủ án, lại cùng vị này mới quá trắng Nguyên quân chuyện tiếng, không thèm quan tâm những tiền tài này, chỉ vì kết giao, khi thì cất tiếng cười to lại nói về đến nhân gian chuyện giang hồ lúc cũng nhiều có phong quang khí, nó thân hình cao lớn, một đầu tóc ngắn, giống như là nhân gian cầm đao mà đi hiệp khách. Đông đạo còn lại tinh quân gặp cái kia lão hoàng lưu bộ dáng, nhanh chóng cùng vị Tiêu Ngọc Diệu Nguyên Quân buông xuống ngày xưa cái kia kỳ thật không lớn đất cũ, thật sự là không thể làm gì. Lão hoàng lưu lại tiếp tục cười lớn kêu gọi vừa rồi bị thua ngôi sao quan đến đây, lẫn nhau nói chuyện tiếng bài gục, ngược lại là đem vừa rồi bị thua hối hận cho sơ giải khai đến, trong lời nói có nhiều đối với Ngọc Diệu Nguyên Quân kiếm thuật danh xưng tán tán thưởng, để cái này hành không xuất thế, tốc độ quá trắng chi tôn hiệu Nguyên Quân cực nhanh dung nhập đội bộ. Nhưng Lã Ngọc Diệu như cũng không có đón lấy những này giá trị đáng sợ tiên đế tiền. Lão Hoàng Nưu nói nguyên quân thật không tiếp. Ngọc Diệu nguyên quân lắc đầu, không thể thụ. Lão Hoàng Nưu bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, tất cả mọi người có chút lo lắng không khí này thời điểm, bỗng nhiên cười to lên, nói ha ha ha, lão Nưu kia ta liền không khách khí rồi, dạng này, rất nhiều đấu bộ huynh đệ, còn có lựa bộ các huynh đệ. Lão Hoàng Nưu tiếng nói cực lớn, chỉ vào đống kia thành núi nhỏ tiên đế tiền, cười lớn, hôm nay, quả bạch ngọc Diệu nguyên quân đại thắng. Mời chư vị tiến đến đám mê nâng ly rượu ngon, lấy luận kiếm đạo. Ha ha ha ha, như thế nào? Chúng đều cùng nhau cười to, nói tất đi cổ động. Đa Tạ Nguyên Quân, Nguyên Quân kiếm thuật cao tuyệt, tính tình phong khoáng. Lão Hoàng Nưu cười gật đầu, quay đầu tung tay, dạng này không liền có thể lấy. Người nói Lão Nưu. Ha ha ha, ta. Lão Hoàng Nưu nghe được Ngọc Diệu nói số tiền này dù sao cũng là lão Hoàng Nưu chính mình rựa vào thủ đoạn có được, nhịn không được cười to lên, sau đó một bàn tay đè xuống bên hông Cửu Hoàn Ngọc đái, một bên cười lớn lắc đầu, Nguyên Quân kiếm thuật cao siêu, nhưng lại không biết lão Nưu cũng. Tại ta mà nói, trên đời này duy trì có có hai loại thú vị một loại là kiếm tiền thú vị, mà đổi thành một loại là dùng kiếm được tiền đi kết giao bằng lưu thú vị. Loại thứ nhất thú vị kém xa loại thứ hai thú vị trống khái cũng. Lao Hoàng Nưu triển khai hai tay, dáng ngươi cười cởi mở phòng quáng, cất cao giọng nói, trên trời dưới đất này, đều bằng hữu. Yêu giới phật quốc, đều là huynh đệ. Ngọc Diệu Nguyên Quân ở nhân gian thời điểm, chưa chưa từng gặp được dạng này gồm cả sáo trã láo cá, nhưng lại hào khí ngất trời hà người, ngược lại là kinh ngạc. Lao Hoàng Nưu xin lỗi một tiếng, đã cất tiếng cười to lấy đón lấy lựa bộ đám người, nói tới tới tới, tới chư vị ai đi lên giao đấu? Đi chứng một chứng lựa này bộ cơ thủ, đấu bộ ngũ diệu, Hỏa Đức Tinh quân vị trí nghiên cứu. Ta thế nhưng là nghe nói, 8300 năm trước Hỏa Đức Tinh quân đột nhiên vẫn lạc, Hỏa Diệu chôn hủy, nó Hỏa Đức Tinh quân hành cùng còn tại Hỏa Diệu bên trong, trong đó rất nhiều bảo vật, trấn tảng, một mực không động, khi đó Hỏa Diệu Tinh quân thế nhưng là gần với đấu bộ đại nhật cường giả, tích lũy phong phú, thế nhưng là người trưởng không thể bằng được, còn có một tấm đại kỳ, động thủ rung lên, liệt diễm vô tận, danh xưng Hỏa kỳ lay động một mảnh hạ. Chư vị có thể có ý không? Lựa bộ chi thần bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng một câu, ngươi cái lao hàng nhiều. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tới đi, Trư vị đấu bộ tinh quân, lựa này diệu tuy là đấu bộ vị trí nghietsu yếu, nhưng cũng là ta lựa bộ chi khôi thủ, ta lựa bộ cũng là có tư cách tới đây tranh đấu, mà đắc tội với. Ha ha ha, trên binh khí gặp cao thấp đi. Lão Hoàng Nưu cười ha hả nhìn xem đây hết thảy. Cái gọi là quần tinh chi khí, thay mặt chỉ vì ta khí, thất truyền cựu biến, nước đọc múa trời thì là đang giá cụ thể luyện khí pháp môn thiếu niên đạo nhân cho Vân Cầm giảng thuật môn này bình thường vô danh chân khí, càng phát ra cảm thấy cái này nguyên khí kích thước, tinh diệu vô tận, mặc dù là lấy zết chóc làm gốc tâm, vậy mà đường đường chính chính Sắt cơ từ trời rơi xuống, mà đường đường chính chính chi sắt cơ, cần chính là đem toàn thân căn cơ cô độc làm một. Tự thân đường hoàng, sắt cơ bá đạo. Thiếu nữ hai tay chống cằm, nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu. Cư Vô hoặc thật sự là thiên tài a. Thiếu niên đạo nhân lọc qua phía sau bộ phận, chỉ là không biết vì cái gì, dần dần có một loại buồn ngủ cảm giác dưới đáy lòng nổi lên, thiếu niên đạo nhân đều cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nói cái này hồn qua không có ngủ, cho nên mới như thế buồn ngủ sao? Tê Vô hoặc biến hóa đã rơi vào vân cầm trong mắt, thiếu nữ nghi ngờ nói, "Vô hoặc ngươi thế nào?" "Tôi buột hoặc lúc đầu muốn xem nhẹ, nhưng là cái này một nỗi buồn ngủ cảm giác tới càng lúc càng nhanh, nguyên thần đều mỏi mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn nói, không biết tại sao, ta có chút buồn ngủ." "No, buột hoặc ngươi căn cơ vốn là có tổn thương, hay là sớm đi ngủ ngươi đi. Nhưng là còn không có kể xong a, ta không có quan hệ." Thiếu nữ nhí nhí, hai tay mở ra, dáng ngươi cười sáng lạn trong mắt, "Không phải vậy, ngươi ngủ trước mà hồi, chờ một lúc ta gọi ngươi." Ân Thiếu Niên đạo nhân không cách nào, đành phải đem tấm gương đặt ở một bên, dựa vào viên kia mai hoa thụ, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến nhập trong giấc ngủ, Thiếu Niên an tĩnh. Hô hấp nhu hòa, mà trong gương, phát ra gợn sóng cùng lưu quang, cái này từng tia từng sợi tinh quang bay lên, sau đó nương theo lấy nhẹ nhàng, tay áo và vạt áo lắc lư theo nhịp, mặc áo xanh váy trắng thiếu nữ bước ra từ gương, chân phải nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, vạt áo có chút giơ lên, mỹ hảo đến như là ảo. Ngục, hư hư, thật đúng là ngủ thiếp đi tang ngất, tang ngất thiếu nữ có chút không người vươn tay tại thiếu niên đạo nhân trên gương mặt chọc chọc. Bất quá, kỳ quái rõ ràng lần trước cũng còn không có cách nào hoàn chỉnh dùng đến, gần nhất cũng không có tu hành qua, làm sao đột nhiên đối với pháp lực lực khống chế tăng lên như thế một mạng lưới con? Thiếu nữ suy tư, chắc rất tỉ ý đem cái này suy nghĩ đem đến, đứng dậy, duỗi lưng một cái, tinh quang lưu chuyển, vậy Vân Cầm biến thành người thường nhân, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, Lộ Thái có chút giật giật, tựa hồ phát giác được cái gì, có khách. Thế là bước nhanh đi ra, đột nhiên kéo cửa ra đến, đầy mắt hiếu kỳ. Nhìn thấy bên ngoài là Mạc Siêm Y màu đỏ, diện mạo tú khí thiếu nữ, tựa hồ bị Vân Cầm mở cửa làm cho giật mình. Tô Nguyệt Nhi lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi là ai?" Nàng theo phụ mẫu trở về, hôm qua biết để vô hoặc trở về, chần chờ hồi lâu, cũng không biết tại sao mình tới đây. Rõ ràng phụ thân hơn 1 năm trước đã từng nói muốn thay bọn hắn đến hôn, nàng lúc đó một mực từ chối, nhưng là về sau nghe nói thiếu niên kia sự tình, cũng không biết thế nào ngược lại có một loại không nói ra được không bỏ xuống được cảm giác, hôm nay chờ chờ, hay là mang theo chút đơn giản lễ vật ấy? Muốn nhìn nhìn lại người thiếu niên kia. Chỉ là trần chờ quanh quẩn một chỗ, không thể vào bên trong, chính trần chờ rầu rĩ thời điểm, muôn kia bỗng nhiên bị mở ra, sau đó nàng nhìn thấy một tên mặc áo xanh, vẫy trắng thiếu nữ tử trong sân sông ra đến. Thiếu nữ kia lúc mới nhìn lại, khuôn mặt ngũ quan cực thanh lệ, dường như rất khó tiếp cận, nhưng lại ánh mắt lại lại trong suốt trong con ngươi trong mắt ý cười, Hoa Tang Kiếm Mi cùng lạnh lạnh mỗ quan mang tới lăng liệt thanh lãnh, chỉ để lại thanh lệ, ngược lại để cho người ta cảm thấy là một loại thiếu nữ nhà bên giống như trong suốt ấm áp. Tô Nguyệt Nhi ngày xưa luôn luôn cảm thấy mình bộ dáng tú lệ, xem như mỹ nhân nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy người đồng lứa thời điểm cảm thấy tự ti mặc cảm tâm thái, có chút tự ti cảm giác, nhưng là sau một khắc, thiếu nữ kia vậy mà tiến lên một bước, hai tay nắm ở tay của mình, con ngươi sáng oanh dáng tươi cười rạng lạ nói a, ta đã biết, ngươi là vô hoặc bằng lưu sao? Vô hoặc? Đúng vậy a, tề vô hoặc. Là hy vọng cả đời làm việc. Giự cung hoàng mang vô hoặc. Tô Nguyệt Nhi đổ một ngụm, có chút không có cách nào khác đem trước mắt cái này tú lệ vô song thiếu nữ cùng cái tên an tĩnh người thiếu niên liên hệ với nhau, một hồi lâu đằng sau, mới lắp bắp nói, "Ta, ta là nhận ra hắn thật. Ta cũng là vô hoặc bằng hữu, hắn bây giờ tại dưới cây ngủ, không có cách nào đến chiêu đãi ngươi trước tiến đến đi." Thiếu nữ Vân Cẩm dáng tươi cười trong mắt sáng lạ, bởi vì có rất ít cùng tuổi bằng hữu, cho nên rất vui vẻ, một bàn tay lôi kéo Tô Nguyệt Nhi, muốn hướng trong sân đi, nhưng là Tô Nguyệt Nhi bỗng nhiên bước chân chỉ trệ, nói ta, ta liền không vào đi nั่ง nghĩ đến chính mình hơn 1 năm trước tự tuyệt tự tình cũng không phải lại nãy cự tuyệt, mà lại nãy tại năm đó chính mình đối với phụ thân lý do, cầm trong tay để đó chút văn phòng tứ bảo rủ đưa cho thiếu nữ, nói cái này, đây là lễ vật, phụ thân của ta cũng hy vọng hắn có thể hảo hảo vào học. Sau đó liền tránh ra văn cầm bàn tay, có chút tí lễ, đội vàng rời đi. Thiếu nữ nghi hoặc, nhìn xem độ, nhếch miệng, không có cái gì ăn ngon hay. Thiếu nữ chắp tay sau lưng sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, nhảy nhỏ lấy về tới trong sân, sau đó không quay đầu lại, đùi phải hơi bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem thư quyển này đặt ở trên mặt bàn. Sau đó nhìn thấy bên trong còn có giấy bút, con ngươi hơi đổi, đố nhiên cười xấu xa, đem cái này mực nghiến nát, sau đó nâng bút chấm mực. Thiếu niên đạo nhân dựa vào mai hoa thụ ngồi, hai con ngươi nhắm, hô hấp rất nhỏ, thiếu nữ nửa nằm sấp bên cạnh trên mặt bàn muội bàn tay chống cằm, một tay nhấc đặt bút viết, tại trên mặt thiếu niên vẽ phác thảo, vẽ một vòng tròn vòng, lại đang trên gương mặt vẽ tả hữu ba đạo, mang theo ý cười, trong lòng đắc ý dương dương lại không thể đánh thức thiếu niên, bắp chân miết lên, có chút đông đượm, ánh nắng buổi bạn, gió nhẹ lướt qua, cửa nhỏ vô ưu vô lự bộ dáng. Thiên rồi đấu bộ bên trong, tốt một trận chém giết chiến đấu có thể nói là cùng thi triển thủ đoạn, bên này lôi hỏa buồn tẩu vô tận, bên kia tinh quân quan giảo thập phương, khoác tay liệt diễm quét sạch thiên địa, cùng một chỗ quyết đỉnh ánh sáng chém nát thần thông, chiến phụ trưởng thương cùng nhau bên trên, trường kiếm chiến đao hai giao hòa, lão hoàng nhu thấy thấu quái, cũng là uống rượu, lúc này không có tiền vốn, cũng liền không có ý định đi mở ngôi sếp bằng trang. Cuối cùng thắng được tới bị kia, lại là đấu bộ nhị thập bát tú tinh quân, nông vương thương lòng thứ 6 tốc. Tại đuôi rồng, chủ hung sát, làm vũ khí mâu giết chóp vĩ hỏa hồ. Hắc, vĩ hỏa hồ a. Với bạn, tiểu tử này lại là đấu bộ lại là lựa bộ hắn chẳng lời nói, hai bên mà đều tốt bản giao á lão hoàng nhiu như vậy đánh giá, vươn lên đến cái gọi là Tử trúc lâm, kỳ thật chính là tùy tiện cây trúc sản xuất rượu, liền thấy vị kia vị hỏa hộ cất bước đi đến, muốn đi vươn tay cầm hỏa rượu tình quân ấn phù. Trong một chớp mắt, đột nhiên có một người khác xuất hiện phía trước. Lại nói người thiếu niên mơ mơ hồ hồ ngủ, sau đó nguyên thần cựu tựa hồ bị một đạo tình quang dẫn dắt, trong một chớp mắt dâng lên. Giống như lần trước đã ma báo cáo công tác, kê vô hoặc bốn cho là là khu tạ viện sự tình, nhưng lại phát hiện không đúng. Nhìn thấy rất nhiều không quen biết tiên nhân, gặp nó bộ dáng chính là đấu bộ chư thần, sau đó một nguồn lực lượng vậy mà tố một cái nụ thân đi ra, để hắn đứng ở một tấn tỷ trước đó, thế là chúng tiên thần đều cùng nhau kinh ngạc, sau đó kinh dị phi thường, nói là ai? Lại còn có người đột nhiên phi trên sao? Ha ha ha, thật can đảm, nhưng lại không biết là một bộ nào huynh đệ. Lão Hoàng Nưu ngước mắt nhìn lại, thấy được bên kia mà người, mặc một thân tiên thần bình thường phục sức, đầu đội đỏ quan, không đeo trường kiếm, tựa hồ không nhận ra, nhưng là một chút quen tới, lão Hoàng Nưu tính linh đại tác, lưng hơi lạnh, sau đó khẽ giật mình. Kinh nghiệm phong phú lão Hoàng Nưu, liền ngay cả tính linh này nhắc nhở đều có thể bị hắn lợi dụng, nhìn nhìn lại cái kia một đôi mờ mịt nhưng lại quen thuộc con mắt. Lão Hoàng Nưu một ngụm rượu trực tiếp phun ra đi. "Thảo, Thảo Thảo Thảo." Tính linh ho khan, sau đó nhìn thấy đám gia hỏa này tựa hồ đang hiếu kỳ người thiếu niên này thân phận, thế là bất chấp gì khác, bay xượt ống tay áo, triển khai hai tay, cười lớn, "Ha ha ha ha, đây không phải, đây không phải vậy ai rồi, thế nào, ngươi không phải nói ngươi không có hứng thú sao?" Trực tiếp ôm gấu ở thiếu niên đạo nhân, ngăn trở hắn khuôn mặt khí cơ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vô hạ" Làm sao ngươi tới nơi này? Chỗ này cũng chỉ có lựa bộ cùng đấu bộ có thể đi vào, ngươi tự đến là vi phạm với đấu bộ quy củ. Bị bọn hắn phát hiện lời nói, cùng Ngọc Diệu Nguyên Quân năm đó sự tình không sai bị lắm, sẽ chọc cho tới này Đồng Lóa Hung Hãn gia hỏa bay công tiểu niên đạo nhân nhận ra như thúc, một chút an tâm lại, nói ta cũng không biết. Hắn đem sự tình miêu tả bên dưới, hỏi thăm nơi này là nơi nào, lão Hoàng Nhu khẽ nhíu mày, giải thích nói, chẳng lẽ ngươi cùng một ít tinh thần vị cách có liên quan. Nơi này là đấu bộ sàng chọn tinh quân chỗ, chính là vô thượng thần thông pháp bảo. Tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế tại Tam Hoa tụ đỉnh tiên nhân cấp độ, một thì là để tránh xuất hiện đại thương vong sinh tử, thứ hai rự bảo thần thông cùng thủ đoạn, mà không phải đơn thuần tu vi đến chiến đấu bị cách. Dù sao đạt được tình quân vị trí sau, là sẽ truyền tu đối ứng công thể ân. Ân. Lao Hoàng Nưu bỗng nhiên ngưng ngẩn, như có điều suy nghĩ. Đợi lát nữa, áp chế thành Tam Hoa tụ đỉnh. Áp chế. Lao Hoàng Nưu nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, đáy mắt lộ ra kỳ dị chi quang, người thiếu niên tâm cảnh bình thản, đối với cái gọi là tình quân tôn hiệu cũng có chút hứng thú nào, lại bị Lao Hoàng Nưu một thanh dựng lấy bà bay người to lên, ha ha ha ha, cái gì? Ngươi nói ngươi muốn thử một chút nhịn, mà lại ngươi khẩu khí lớn như vậy a? Muốn từng bước từng bước khiêu chiến đi qua. Tất, ngươi đây chính là xem thường chúng ta a? Thiếu niên đạo nhân mờ mịt, lão hoàng lưu hạ giọng nhanh chóng nói, vô hoặc, đây là duy trì có đấu bộ biến hóa thời điểm mới mở ra chu thiên tinh tướng chi trận pháp, nội bộ sinh tử thương thế có thể khôi phục nhanh chóng, mà lại có thể để ngươi sớm cảm nhận được tam hoa tụ định cảnh giới, đối với người bên ngoài tới nói, đây là áp chế cảnh giới tuyển chọn nhưng là đối với ngươi mà nói, là cơ duyên là sở cảm thụ tam hoa tụ định cơ hội, mặc dù nói phần lớn người có kinh lịch dạng này, kỳ thật cũng vô dụng, nhưng làng Lưu Thục tin tưởng người khẳng định không giở mới. Cũng là cùng đám này đấu bộ chư thần giao thủ cơ hội, đối với người thần thông võ nghệ là cối xay lớn lệ, có thể nhiều thể nghiệm một hồi là một hồi, nhiều năm một hồi đều là kiếm lợi. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức nói thế, nhưng là những này tình quân bọn họ sẽ nguyện ý không? Cắt, ngươi cứ việc đi ngủ, đám gia hỏa này giao cho ngươi Lưu Thục. Lão Hoàng Lưu ngẩng đầu lên, cất tiếng cười to nói khai bản, khai bản. Chúng ta hôm nay lại tích lũy cái cục, nhìn xem ai có thể thắng hắn. Xem hắn có thể thắng đến thứ mấy bệ. Nếu là người bên ngoài, nói muốn như vậy giao đấu, cái kia Đông Đạo Tiên Thần hẳn là chẳng thèm mò tới, nhưng là nếu là mở miệng nói chính là Lao Hoàng Nưu, "Ồ không, khí một cách tự nhiên nhiệt liệt lên, trong đó một tên tinh quân cất tiếng cười to, nói ha ha ha ha, ngươi cái Lao Hoàng Nưu, không phải là không có tiền muốn tôi. Từ đâu tới làm nhà cái?" Lao Hoàng Nưu cười to, lại từ trong ngực móc ra một viên tiên đế tiền, đắc ý dương dương hướng phía tứ phương biểu hiện ra, bằng nhân lại cười hỏi "Trong đây là cái gì?" Lao Hoàng Nưu nói "Đây là Lao Nưu ta kiếm mai thứ nhất tiên đế tiền, thế nhưng là hộ thân phù." Sau đó hôm nay đế tiền khoác lên ngón tay đầu ngón tay, bấm tay bắn lên, viên này tiền, đem các ngươi thằng cái ánh sáng. Như thế nào? Đám người bầu không khí nhiệt liệt, đều là cười to, ha ha ha, người bên ngoài nói như vậy, lão tử không hứng thú, nhưng nếu là ngươi. Lão Nưu a lão Nưu, hôm nay để cho ngươi cùng tuột sạch sành sanh. Thế là một đám tinh quân ma quyền sát trưởng. Chương 212, bảy thật chư thánh, gặp tay ta đoạn. 1, 1, chương 212, bảy thật chư thánh, gặp tay ta đoạn. 1, 1, chương 212, bảy thật chư thánh, gặp tay ta đoạn. Một, một, Lão Hoàng Nưu bản khẩu vừa mở, liền ngay cả lúc trước cũng định muốn rời khỏi đấu bộ chư thần đều dừng lại bước chân, không cần nhắc lên bọn hắn, liền ngay cả nguyên bản chỉ này người đứng xem đều là thấy hứng thú, cũng không phải là bọn hắn quan tâm kia cái gọi là một viên hộ thân phủ giống như mai thứ nhất tiền. Vật kia ai cũng biết là giả. Nhưng là, nếu là có thể để cái kia lão Hoàng Nưu ăn quá đáng. Ha ha ha, cái kia lại thật là là cực kỳ lớn niềm vui thú. Thế là mọi người thấy cái này hứng thú còn lại tiết mục lúc trước Vĩ Hỏa Hổ còn muốn xuất thủ, lại có người cất tiếng cười to nói ha ha ha, nếu muốn từng cái khiêu khích, như vậy thì do lão tử tới đi liền xem như cho trừ bị nhìn xem cái này chất lượng, nếu là vận khí tốt rồi nói, đây chẳng phải là chính ta liền có thể đáp ứng Long Nưu. Ha ha ha, cơ hội thật tốt này, Tinh Quân không được cùng ta chiến đấu. Lao Hoàng Nưu nhìn lại, đã thấy đến đó là một tên lựa bộ thần tướng. Tới đây chỉ là vì cùng vô số cường giả giao phong. Nó bản thân thủ đoạn, chính là Tam Hoa tụ đính đằng sau, mạng ngũ khí đã thành, chỉ là chưa từng hướng nguyên. Là điệu tiên cảnh giới. Cũng là tu hành tránh thai tị kiếp pháp môn, tại ngày này trong đỉnh tu hành, lẽ như vậy mưu lợi biện pháp, chỉ hoãn bất nạn, là lựa bộ bên trong tiêu chuẩn trung đẳng quan tướng. Giời ha hả nói một tiếng, "Nói huynh đệ lại đi." Lão Ngưu ta liền khai bản, "A ah, ha ha ha, tới tới tới, ép lão hồ thẳng ở chỗ này, ép ta tiểu huynh đệ kia hướng chỗ này. Tỷ lệ đặt cược 1 so 1." Bắt đầu phiên giao dịch. Nam tử cao lớn kia cầm một cây trường thương, cười ha hả vừa chấp tay, "Nói huynh đệ hữu lễ, tại Hạ Vương Nam Đàn Tiên dưới, Chu Lăng Họa phủ bên trong kém hàng luyện bộ quan, hôm nay liền do ta đến nổ đầu này chủ, huynh đệ không được lưu tình." Thiếu niên đạo nhân biết không thể tự báo tính anh, chỉ là chấp tay thi lễ, khách khí nói, "Xin mời." Nam tử kia gặp tiểu tử này, ngay cả danh hảo cũng không thông báo cười một tiếng nói ngược lại là cuồng vọng, tới tới tới. Trong lòng bàn tay một cây trường thương khẽ động, trong một chớp mắt, một thương như đồng dư rồng trực tiếp xuyên thủng Thiếu Niên đạo nhân mà bay. Hay còn không có khả năng khống chế cái này, một bộ hóa thân thể vô hoặc không thể phản ứng, cũng chỉ cảm thấy đau nhức kinh liệt, con ngươi có chút co bảo, vai phải của chính mình đã bị trực tiếp xuy thủng, thân thể tự nhiên tam hoa tụ đỉnh tầng phòng ngự lẫn, dường như còn là không có chút nào nữa điểm tác dụng, bị trực tiếp xuy thủng. Chúng đều kinh ngạc, chợt im miệng không nói đằng sau, chính là cất tiếng cười to. Có người hô to, tốt một tay túm địa kim vàng. Sắt Na vân dạng, trong chớp mắt, tốt, cũng có người kỳ quái, nói đây là, chẳng lẽ tiểu huynh đệ này là để hắn một chiêu, dạng này cùng ngả sao? Lão Hoàng Nưu đứng ở trong đám người. Hắn biết để vô hoặc là tuyệt đối không cách nào phản ứng. Tất cả mọi người là cảnh giới cao áp trên ở Tam Hoa Cụ Đỉnh, đây chỉ là đại biểu cho bọn hắn không thể sử dụng pháp tướng chân thân pháp thiên tượng điệu loại hình đại thần thông, nhưng là Tam Hoa Cụ Đỉnh tiên nhân cảnh giới lại là vô biên thành hạo, so với thiếu niên đạo nhân tiên tiên một khí u mê, cường đại không chỉ một chút, mà rất rỡi, không có tư cách đặt chân thiên đỉnh. Ở chỗ này, cái nào không phải kinh tài của Diễm? Cái nào không phải kỳ tại ngũ trời. Tuổi nhỏ thành danh, vũ lãng thiên hạ, triều bái đại đế, gặp chư tiên thánh, lịch tiếp đột phá, mới có thể đặt chân nơi này. Hắn nhìn xem kia cái gọi là tự giai yếu nhất luyện độ quan tướng quân. Trong góc, hiện ra vị này thần tướng kinh lịch. Bên dưới phó trai đàn, chỉ luyện chỗ độ băng hồn, cùng năm đạo ba độ, tứ sinh vật loại, hết thảy lũ hồn. Bên trên trèo lên chu cung lưu hỏa chi đỉnh, danh thư tìm sách, độ hóa xuống lại. Võ nghệ thuần túy, thần thông quảng đại. Đã từng tiếp nhận tứ ngữ bên trong, nam cực trưởng sinh đại đế tự mình tiếp kiến chỉ điểm. Ở chỗ này, không có chút nào tranh luận yếu nhất, Tam Thanh đệ tử, không có tư cách đi vào Tam Thanh đệ tử biển đi. Lao Hoàng Nưu dưới tay phải ý thức nắm chặt, trong lòng lẩm bẩm, vô hoặc ca vô hoảng, nhiều trống đỡ một chút thời gian, dạng này mới có thể cảm nhận được Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới là cái dạng gì, lời như vậy, Nưu Túc hôm nay chính là thua lỗ thành dành, đó cũng là kiếm lời, nhiều trống đỡ một hồi, nhiều trống đỡ một hồi dù là nhiều trống đỡ một hồi cũng là tốt. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được cái kia một cỗ bàng bạc liệt diễm chi khí bốc lên, trong một chớp mắt đánh tan cái này thể nội khí. Cái kia luyện độ quan vô ý thức tưởng rằng lừa dối, cảm thương nhanh lùi lại. Sau đó hai tay cầm nắm chuôi này, Bạch Hổ giảm binh thần quân chế tạo thần binh. Trên thân thể, khí vậy mà biến hóa thành liệt diễm bốc lên, sau đó hóa thành to lớn màu đỏ hỏa long. Lại là tại tam hoa tụ đỉnh thời điểm, liền có thể vượt cảnh giới dùng ra pháp tướng chân thân. Nó đối với thần thông khống chế, cơ hội có thể xưng hô là tuyệt thế thiên tài. Tiểu huynh đệ, không được khách khí. Tới đi. Thiếu niên đạo nhân lấy khí duy cải chặt thương thế của mình, thời khắc này thân thể chi khí chỉ là hóa thân chi khí, không phải để bố hoặc tu ra tới nguyên thủy tổ khí cùng đại địa chi khí, mà đối diện vị tướng quân kia sử dụng, cũng giống như thế mà trong lòng bàn tay cũng không có chuôi của kia huyết hạ kiếm, phía sau không có diện vật chạm đế đối diện xuất thủ, cũng không phải như là trước đó Ngọc Diệu sư tỷ như thế chưa từng toàn lực. Tề Vũ hoặc đang cố gắng nếm thử lấy nguyên thần khống chế cái này tam hòa tụ đến cấp độ bản bạc chi khí. Chương 212, bảy thật chư thánh, gặp tay ta đoạn. 1 2, chương 212, bảy thật chư thánh, gặp tay ta đoạn. 1 2, đối diện thần tướng đã lại lần nữa hóa thành kim quang mà đến. Tú điệu kỳ quang. Thiếu niên đạo nhân dự phán, trong lòng bàn tay chi kiếm lăng lệ hướng về phía trước, nhưng lại đâm xuyên người lại khẽ cười xuống. Điều tán vô hình, phân quang hóa ảnh quán non. Vị này thần tướng xuất hiện tại thiếu niên đạo nhân một bên, chân phải quét ngang, thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay chi kiếm trở về thủ, miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn lại, nhưng là thần tướng phía sau đằng long pháp tướng trường âm, theo dưới bước ép, liệt diễm dâng lên và ngàn đảm, thiếu niên đạo nhân bước chân khẽ động, gọi mà tại 10 cái hô hấp bên trong liền khống chế đến cái này thể nội khí, sau đó cưỡng ép một chuyển. Thể nội chi khí lấy ngự phong cách thức biến hóa, trong một chớp mắt lướt ngang tránh đi cái này cùng bố một chiêu. Hai tay nắm chắc lão hoàng lưu vô ý thức hô to một tiếng, tốt. "Tất cả mọi người cười ha ha." Có người cười hắn nói "Lão Hưu à, ngươi hôm nay sợ lạ phải thua." Lão Hoàng Nưu không để cập tới. Thiếu niên đạo nhân ngự phong tránh đi cái kia kinh khủng một chiêu, mà hậu thân con tuẩn thế về sau, gión mũi chân, ngự phong mà động, dùng phàm nhân võ nghệ thiết bản điều, tránh đi xoay tròn đâm xuyên tới trường cương. Luyện độ quan đưa tay, năm ngón tay nơi nắm. Thiếu niên đạo nhân chỉ cảm thấy vị trí chi địa trọng lực trực tiếp được cường hóa gấp mấy trăm lần. Cái này một bộ tiên nhân thể phách có thể chống đỡ được, nguyên thần không kịp phản ứng, đã trùng điệp ngã trên mặt đất. Ra sức dãy rủa, lại đối đầu Luyện độ quan hai mắt, nhìn thấy nó trong đôi mắt thần quang sâu thẳm. Tiểu niên đạo nhân nguyên thần tảng ra, nương tụ khí cũng theo đó mà tảng ra, mà đồng thời cái kia thần tướng đã trở tay một thương, hướng phía tiểu niên đạo nhân phần bụng đâm xuyên xuống tới, liên tiếp chiêu thức đều là đại thật thông, lại liên miên bất tuyệt, thực mà không hòa, chính là vô số năm chém giết tranh đấu mà đến kinh nghiệm. Trương thương phân quang hóa ảnh, một thương trái tim, một thương cổ họng, một thương vi tâm. Tự có một lần dạo sát thiên ma phát hiện nô đầu đều không chết, cùng kiếm sĩ si chim đại bàng mẹ nó trái tim có hai cái bên ngoài. Luyện độ quan dưỡng thành một chiêu cuối cùng đem đối thủ yếu hại toàn bộ đâm một lần cam đoan chết thói quen. Lao hoàng lưu vô ý thức muốn đứng dậy, lại chỉ là đứng yên ở nơi đó bất động, nhìn xem thiếu niên đạo nhân trật vật không chịu nổi, nhưng lại nghe nói một tiếng tranh niên ầm thanh, mọi người đều kinh, nhìn thấy cái kiếm kia tê cứng tiếp đâm xuyên qua thiếu niên đạo nhân phần bụng, phân quang hóa ảnh mũi thương tại điểm hướng cổ họng thời điểm lại bị tay trái bắt lấy. Đồng dạng cấp độ tiên nhân thể phách. Phân quang hóa ảnh không thể đâm xuyên bàn tay của hắn sau còn xuyên thủng cổ họng, mà kiếm lại đồng thời đâm xuyên qua luyện độ quan phần bụng. Luyện độ quan nhanh lui lại, vung bít lấy phần bụng. Trước mắt tiểu tử này chiêu thức võ kỹ bất quá bình thường, nhưng lại lại có hai chiêu kiếm thức, Như Thiên truy Bắc Luyện, Lăng lệ bá đạo mà lại vậy mà dấu ở cuối cùng. Hắn che eo ở giữa vết thương, nhìn xem thiếu niên kia cũng bị một cỗ lưu phong kéo lên đứng ở đằng xa, người sau phần bụng bả vai đều có xuyên qua thương thế, tay trái bị đâm xuyên một lỗ thủng lớn, lại có hỏa kình xé rách nó kinh mạch, nhưng là tay phải hoàn hảo, năm kiếm. Thiếu niên đạo nhân khí tức bình phụ, con người yên tĩnh. Thể nội tiên nhân cấp độ khí tại hắn cưỡng ép khống chế phía dưới, chậm chậm lưu động, bàng bạc như giang hải. Nhưng là, thiếu niên đạo nhân phát hiện, cái này khí mặc dù không lỗ tinh thuần, hoàn toàn không phải chính mình tiên tiên một khí có khả năng bằng được nhưng lại như cũ tại cái kia nguyên thủy tổ khí hơn trăm cái văn triển trong miêu tả, thiếu niên giật mình minh ngộ, nguyên thủy tổ khí quý giá nhất, không phải tổ khí, mà là luận vật tổ khí những cái kia thanh đạm bản tự. Mặc dù đã mất đi tổ khí, mặc dù không có cái kia xem thấu bản pháp năng lực. Không, không phải như vậy. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm giác được, tựa hồ là vị tiên nguyên thủy thiên tôn tại bình thản lấy nhìn xem chân quý cái này nguyên thủy tổ khí tiên các thần, xem dấu bập pháp, là tổ khí hay là chính người bản thân. Cái kia không gì sánh được quý giá tổ khí, bản thân mới thật sự là khảo nghiệm, là tầng cuối cùng biết gặp chứng đốn xuống tổ khí dù là không cần tổ khí cũng có thể xem tấu khí lưu động mới xem như học được. Túng Điệp Kim quang lại lần nữa lên tới. Thiếu niên đạo nhân hai mắt trừng lớn, hắn không nhìn thấy khí lưu động, nhưng là cảm thụ, dựa vào tính linh phản chiếu, cảm nhận được khí bốc lên, cảm nhận được khí ngưng tụ mang tới áp bách, sau đó thuận cái này khí lưu động làm ra phản ứng, luyện độ quan tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng, nhưng là khí lại bởi vì không lộ, nó động tính rõ ràng. Ý điệu, tiểu tử này phải thua. Ha ha ha, lão Nưu a lão Nưu, ngươi cũng có ngã thời điểm. Ta phải đem chuyện này viết đến trong gia phả mãn sau đó truyền cho hậu bối đệ tử. Đám người cười to, nhìn thấy vị kia luyện độ quan thần tướng trong lòng bàn tay chi thương xé rách lưu quang, trăm ngàn biến hóa, vô tận ảo diệu, hóa thành long xà chi tư thái, đã thấy đến thiếu niên kia đạo nhân hai mắt nhắm lại, trong một chớp mắt trường long đế minh, nhưng lại có một cỗ kiếm khí bỗng nhiên dâng lên, cười lớn đám người cùng nhau chỉ trệ, bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn thấy liệt diễm kia đang lòng tản ra, thiếu niên đạo nhân trên thân có nhiều hỏa diễm vết tích lưu lại, nhưng là hai mắt sáng rọi như ánh sáng, trong lòng bàn tay chi kiếm đã xuyên thủ luyện độ quan cổ học. Chương 212, bảy thật chư thánh, gặp tay ta đoạn. Hai, một, chương 212, bảy thật chữ thánh, gập tay tam đoạn. Hai, một, giang hai tay, cái kia luyện độ quan lão đạo lui lại, Vương Bít lấy cổ họng, cuối cùng không thể làm gì, hướng phía phía dưới, ơ vang ngã xuống, khó có thể tưởng tượng, thiếu niên kia đạo nhân là như thế nào xem thấu chiêu thức của hắn, sau đó một kiếm thảm liệt, trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn bên trong, để hắn tại khoảng cách đắc thắng gần nhất thời điểm ngã xuống. Ơ vang ngã xuống luyện độ quan tản ra hóa thành quang diễm, sau đó lại xuất hiện tại trên khán đài, lại là phát ra bàng bạc khí cơ điệu tiên cảnh giới, hắn giang nói, đáng giận vừa rồi một kiếm kia, nếu là ta nguyên bản căn cơ, như vậy tất nhiên có thể tránh." Một kiếm này đắng người cười nhạo nói, "Ha ha ha ha, vậy người ta cũng là nguyên bản căn cơ, kiếm này sẽ chỉ càng nhanh, nên cũng tránh không khỏi." Luyện độ quan bất nan dĩ. Lao Hoàng Nưu cười ha hả làm nhà cái chưa tiện, "Luyện độ quan đạo, bất quá, thủ đoạn của hắn tựa hồ cũng liền như thế." Liên cùng ta đánh đều bức đến chật vật như vậy, nhìn Lao Nưu ngươi bản tiếp theo liền muốn thua a." Lao Nưu cười to, "Thua? Không không không, ta nhất định sẽ thắng." Chỉ dùng một viên tiên đế tiền, còn có ta Lao Nưu mà mũi liên có thể để nhóm này sát tài tự mình đi dạy bảo nhỏ vô hoặc tu hành cùng chiến đấu. Ha ha ha ha thiên hạ này, nhưng còn có so đây càng kiếm lợi mua bán sao? Các tiểu tử, các ngươi còn tại tầng thứ nhất đâu. Thứ hư. Lao Hoàng Nưu Dương Dương đáp ý thiếu niên đạo nhân bị bức bách đến cực hạn, cuối cùng dựa vào một đội một mới đem luyện độ đổ quan đội sụp dưới, còn nếu là tại tranh đấu nói, thì thật hẳn là hai người bọn họ đều chết tử, bởi vì luyện độ quan cái kia vô biên bá đạo Vũ Long Viêm Diễm thần thông đã trực tiếp ăn mòn tể vô hoặc ngũ tạng lục phủ, cơ hồ muốn đem cái này tiên nhân thể phách đốt thành tro bụi. Lựa bộ, đấu bộ lôi bộ là toàn bộ thiên đình bên trong chủ tranh đấu bộ phận, làm người chấp trưởng trời thiên đình, chỉ có chân chính tài tuấn mới có thể vào bên trong, những cái kia nhàn tản tán tiên, căn bản không có tư cách nhập hạ phiên mắt, càng không cần nói cái này ba bộ sát phạt, thiếu niên đạo nhân đau không thể tự kiềm chế, lại bỗng nhiên có nhàn nhạt tinh quang rơi xuống, thương thế trên người vậy mà bắt đầu cấp tốc tốc hồi phục, thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi mở lớn, cảm thấy cái này một cô cùng thiếu nữ không hiểu cái kia vô danh chân khí có chút cùng loại, nhưng là cấp độ cao hơn, thủ đoạn càng mạnh, rõ ràng sát phạt chi khí lại tại trong nháy mắt đem cái này tiên nhân thân thể phá toái căn cơ toàn bộ biến hủy. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, chỉ là quá mức cấp tốc, thiếu niên đạo nhân còn không có cảm ngộ, liền đã kết thúc. Ngay tại hồi ức thời điểm, một vị tinh quân cất bước ra sân, thế là tất cả mọi người tĩnh mịch án tĩnh lại, vị kia tinh quân tuấn lãng ôn hòa, hai tay hơi giương, mỉm cười nói, tại hạ Bắc Cực Tử Vi tại phụ tinh quân, đến thử xem các hạ thủ đoạn. Tạ phụ hứ bật, vị cách cực cao đã ở bắt đầu bảy nguyên phía trên. Mặc dù khách quan mà nói, không sợ trường chiến liệt, nhưng là tại bắt đầu thất sát tinh phía trên tôn bị, tới đây làm cái gì? Vì như vậy thắng lão hoàng lưu sao?" Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm nói xin mời trong một chớp mắt, vị Tiêu tử Vi Tạ phụ hơi cất bước, thiếu niên đạo nhân sớm không chế chi phong sát na tán đi, Tạ phụ Tinh quân mỉm cười tùy ý nói, "Cấm phong thế là rất nhiều phong thuộc thần thông sát na tính mịch, thiếu niên đạo nhân thân pháp trực tiếp bị đánh về nguyên hình, lại là vừa mới trực tiếp bị khám phá nhiều điểm." Ma tê vô hoặc trước mắt đã không có bị kia Tạ phụ Tinh quân. Nam tử tuấn cao giọng âm xuất hiện tại hắn một bên, mỉm cười nói, "Phương pháp này gọi là thân hành." Tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại đệ vô hoặc bà bay. Đam sơn trong nấy mắt Tê Vô Hoặc cảm giác được sau lưng mình trực tiếp bị đè ép nguyên một mặt núi, to lớn trọng lượng, cùng dãy núi cùng địa mạch liên hệ, trực tiếp đè thiếu niên đạo nhân thân thể đè xuống, cơ hồ muốn bị trực tiếp đặt ở trên mặt đất, mà Tạ phụ chân quân bấm tay điểm vào thiếu niên đạo nhân mi tâm nguyên thần chỗ, con người dị sắc, mỉm cười không tội không trọng, nói cái này một cái pháp môn, gọi là Hỗ Thiên. Chỉ là một sát na, Tê Vô Hoặc thân thể liền dõng nhiên hướng xuống một hãm, tiến nhập một thế giới khác. Là Tạ phụ chân quân sát na sáng tạo ra Hỗ Thiên phúc địa. Ấm này trời, đều đều là dòng nước biến hóa không có tại cùng, mà có có từng cái phân thân, trong một chớp mắt phân ra 3 4 trăm cái, đều là biến hóa bộ dáng, lại là tại ấm này Tiền Chi Trung trực tiếp hiện hóa ra đệ nhị kiếp kỳ Bắc Đế Pháp Bảo Thần Thông Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mà Tề Vô hoặc cổ tay bị Vô Tật Ám Liêu hung dữ nắm chặt, ra sức giãy giụa mà không thể, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trợn mắt nhìn xem tinh quang này sáng lạ, như lại trong đại trận, kiếm khí bắt đầu, xé rách mà đến. Lao Hoàng Nưu khẽ nhíu mày. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi lại đệ tạ phụ tinh quân, chỉ là một trận chiến đấu liền trực tiếp xem thấu Tề Vô hoặc được điểm. Đầu tiên là lấy cấm phong phế đi hắn hành động, lại lấy đam sơn pháp môn gánh chịu một ngọn núi ném ở thiếu niên đạo nhân trên lưng, để hắn không thể vận chuyển như ý xuất kiếm, cuối cùng trực tiếp đem hắn nguyên thần đánh vào hồ thiên bên trong, lại lấy phân thân pháp môn hiện hóa ra Chu Thiên tinh thần đại trận. An bài rõ ràng, thật là một cái lao âm hạng. Năm đó một chiêu này không biết giết bao nhiêu đối thủ. Lao Hoàng Nưu trong lòng chửi một câu. Chỉ là nhìn thấy hồ thiên thế giới bên trong, lưu quang kia trực tiếp xé rách hướng thiếu niên đạo nhân, người sau lấy thân thể tiếp nhận Bắc Đế đã từng sát chiêu, chỉ là bởi vì trở ngại nơi đây áp chế tu vi, cũng không có hô ứng quần tình bản thượng. Một chiêu này uy năng không lớn, xem như tinh quang chi khí tẩy luyện, nhưng cũng là để thiếu niên kia đạo nhân chịu nhiều đau khổ. Lão Hoàng Nưu lúc đầu cảm thấy vô hoặc phải thua, nhưng lại nhìn thấy cái kia tinh quang rơi xuống, thiếu niên đạo nhân ngạnh sinh sinh chống được. Chương 212, bảy thật chưa thánh, gặp tay ta đoạn. 22, chương 212, bảy thật chưa thánh, gặp tay ta đoạn. 22, máu me đồng địa, tựa hổ rốt cục không chịu nổi. Không, đó là Lão Hoàng Nưu con người trưởng lớn, thấy được tinh quang này rơi xuống, rơi vào thiếu niên đạo nhân trên thân, vết thương lại càng ngày càng nghiêm. Lão miu tự hồ ý thức được cái gì? Thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi liễm, thể nội chi khí ngạnh sinh sinh bị hắn vận chuyển biến hóa, không lấy chất khiên, mà lần đến từ đi thể hội tinh quang này rủ xuống chi khí, sau đó lấy nguyên thủy tổ khí chi nguyên lý, vạn vật đều là khí, ba hóa thành hai, trực tiếp bao dung ở cái này một cốc khí tại thể nội, dựa theo vô danh chân khí phương pháp bắt đầu vận chuyển, vậy mà coi là thật đem nó hóa đi. Thất truyền tổ biến, nước đọc múa trời quang khai rõ biểu, vận chuyển thiên quan vân cẩm giao cho ta đó là. Chống đỡ. Loại này tinh quang rơi xuống, một cái sơ sẩy sẽ chết ngay tại chỗ đều vô hoặc nghịch sinh sinh lấy nguyên thủy tổ khí chân chính nội dung quan trọng, nhanh chóng ứng đối cái này rơi xuống tinh quang, đem tự thân tâm thần đều bức bách đến cực hạn, không ngừng hóa đi nó khí, chỉ là lần này hóa đi nó khí lại không phải tổ khí đã tính, mà là dựa vào lĩnh ngộ của mình. Là lấy một bước đi nhầm chính là cái chết. Khí mặc dù hóa giải, nhưng là trên đó mang theo bảng bạc chi lực như cũng lưu lại. Thiếu niên đạo nhân chưa từng tàn ra, mà là ủy bảo thân thể này căn cơ có thể lại lần nữa được đúc đắp, trực tiếp nếm thử đại địa chi khí. Tiếp xúc cái này vạn vật chi lực. Cường đại, không nên là vô số cường giả sáng tạo ra khí mà nên ta bản thân, là ta ngộ đạo, không phải là mặt khác. Khí bất quá chỉ là gánh chịu lấy đạo cơ sở, khí bản thân sẽ không có bất kỳ thuộc tính. Cái gọi là đả tính là cường giả đối với khí lĩnh ngộ mà tôi. Tích xúc lực lượng hội tụ đến cực hạn, Thiếu Niên đạo nhân trước mắt phảng phất một lần nữa thấy được con rồng kia giáng lên lụm, thương hải tang điền một màn năm ngón tay nắm hập, quần tinh vạn tượng hội tụ, chuôi kia rơi xuống kiếm bỗng nhiên vào tay, vàng bạc chi khí bỗng nhiên nức lên, Thiếu Niên đạo nhân trong lòng bỗng nổi lên một kiếm này danh hiệu, tiếp kiếm tam chu một kiếm, địch thế phạt tiên. Trích lạc quần tinh Thế là quần tinh tán mát, một đạo thuần túy kiếm quang bạo khởi, trong đó thai nghén lực lượng mỹ diễm xuyên thũng tạ phụ tinh quân. Tạ phụ tinh quân xuất hiện ở ngoài giới, sờ lên cổ, nhoi nhoi cảm giác vô cùng rõ ràng, nhị nó nói: "Thượng thanh bị truyền." "Không, loại tầng thứ này thuần túy là thân truyền." Thế là hồ thiên một giới sụp đổ, thiếu niên đạo nhân quỳ một chân trên đất, miệng lớn trợ rốc, thể nội căn cơ lại là sụp đổ. Trong một chớp mắt lại có tinh quang rơi xuống, lần này rơi vào thể nội, thiếu niên đạo nhân bản năng vận chuyển. Bởi vì vừa rồi bị cái này quần tinh hàng tốc chi khí tức đánh qua, lần này Tề Vô hoặc phân biệt ra cái này một cỗ khí cơ khác biệt, chính là rất nhiều tình thú chi lực tụ hợp. Trong một chớp mắt dung hợp thể nội, mà ở trong nhân thế thiếu niên đạo nhân ngủ điền, nguyên thần ngự khí, vận chuyển tự vi đế khí trấn kinh. Bình thường tu giả còn có thể phun ra nuốt vào tự khí ánh trăng. Huống chi là giờ phút này, nguyên thần ngay tại tinh này quang chi bên trong. Thế là cái này một cỗ vốn nên ở thiên giới khí cơ sinh sinh bị dẫn dắt một sợi, rơi vào thiếu niên đạo nhân thể nội. Oành! Vốn là phá toái căn cơ bỗng nhiên nổ lên. Tựa hồ có tinh quang vô tận rơi xuống, đại địa chi khí bản năng tràn vào thiếu niên thể nội đi ứng đối cái này một cỗ bàng bạc khí, căn cơ lúc đầu nên bắt đầu nhanh chóng khôi phục, mà bởi vì cái này một cỗ tinh tú thuần túy trình độ, thế nhưng là vì khôi phục tam hoa tụ đỉnh cấp độ tiên nhân thể phách, vượt xa quá thiếu niên đạo nhân thân thể căn cơ cực hạn, thế là trong trận pháp tinh quang lưu chuyển một cái chớp mắt, bản năng phán định, thân thể này phế đi. Cao ngộ đinh đầu tất tiến tiệt đoạn cấm pháp trừ phản vệ công kích, mặc dù lưu lại tính mệnh, lại là căn cơ tổn hao nhiều. Thế là nhanh chóng lưu chuyển, không có lựa chọn đi khôi phục căn cơ, mà là lưu chuyển tản ra rơi vào trong toàn thân, muốn đem bộ thân thể này hạn mức cao nhất một lần nữa đạt thông, một lần nữa khôi phục lại tam hoa tụ đỉnh hần là có cấp bậc. Ma một tự động kia cần đại nguy khí, nhưng lại bị đại địa chi khí đè ngủ. Nguyên thủy tổ khí lưu chuyển trong đó, không nhanh không chậm, trong kịch điệu hòa. Một sợi phía dưới, thiếu niên đạo nhân hô hấp biến trầm, sợi tóc tái hiện bắt đầu biến trắng, căn cơ tựa hồ kém hơn, nhưng là hạn mức cao nhất nhưng lại tựa hồ bị cắt cao, cùng nói là tiên tiên một khí căn cơ trở nên kém, hắn giờ phút này càng giống là đã từng chân nhân, căn cơ đại rẽ nát. Thân này hạn mức cao nhất ngay tại dần dần biến hóa chỉ là loại biến hóa này, chỉ ở sân na, bởi vì ở thiên giới hóa thân căn cơ khôi phục đằng sau, cái kia một cỗ tinh quang lại không bổ sung, nhân gian biến hóa cũng ngừng lại. Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt, nam kiếm, cảm giác được đối với khí lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Không nói mà khác, dù cho là người bình thường, bị thuần túy khí tấn kích, chính mình cũng điều động cái này cao tầng thứ khí phòng ngự, cũng sẽ có vô số linh ngộ xuất hiện lại trong lòng. Lao hoàng nheo mắt hiện dị sắc, nhìn ra được thiếu niên đạo nhân phát sinh phi biến, nó võ nghệ cũng tại ma luyện, con người nơi đổi, bên cạnh có thần linh nói kỳ quái. Cái này tiểu hữu liên tục đấu bại hai người, thế nhưng là đều chưa từng dùng ra như là Hồ Tiên Nhật nguyệt, Đam Sơn Cẩm nguyệt, Tú Liệu Kim Quang dạng này tiên pháp thần thông, tựa hồ chỉ là thuần túy dùng võ nghệ cùng tiên thiên một khí cấp bậc tiểu thuật. Đám người kinh ngạc. Lão Hoàng Nưu con người nhất truyện, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt, bắt đầu tiên giao dịch. Ngón tay chỉ vào thiếu niên kia đạo nhân, quyết tuyệt nói hôm nay nếu có ai có thể bức bách hắn sử xuất tiên thiên một khí phía trên tiên pháp thần thông, lão Nưu bảo khố của ta, tùy ý hắn chọn lựa một cái. Đám người trì trệ, bầu không khí bỗng nhiên nhiệt liệt. Chương 213: Ta vô địch 1 1 chương 213, ta vô địch. 1 1 chương 213, ta vô địch. Thượng Thanh Cảnh, Thanh Dương Diệu Đạo Thiên quân vị trí. Thượng Thanh trong tàng thư các, người mặc đạo bào màu xám, ngũ quan một mặt tu lão, khí chất an bình bình hòa đạo nhân không nhanh không chậm đọc qua diệt tịch, một bàn tay nâng bút chạm chu sa, tại những này đạo kinh phía trên viết xuống phê bình chú giải, đưa khí ôn hòa bình tĩnh, chỉ điểm những kinh văn này sơ hở chỗ. Một cái con mèo màu trắng mà nằm trên bàn. So với nhà mình lão sư, vị này tố tịnh đạo nhân cực kỳ phụ trách cũng hoặc là nói, chính là bởi vì nếu qua nhà mình lão sư tính tình tản mạn mang tới đau khổ, hắn mới như vậy chăm chú phụ trách, không hi vọng các sư đệ sư muội cũng đi đến con đường của mình, chỉ là phê bình chú giải đằng sau, đang muốn đọc qua trang kế tiếp, vị này thái ớt cứu khổ tiền tôn có chút bước mắt, nhìn về phía phương bắc, quần tinh hàng tốc vị trí. Cấp kiếm 3, là hắn. Tại thang thư các lầu 2 áo đen đại đạo quân lúc đầu đã lười nhác xuống tới, bị ngăn cửa, chặn lại cũng liền chặn lại tôi. Ra không được, vậy liền nằm thẳng. Tại trên vách tường này, đã bị đại đạo quân lười biếng để một bài tử, lại lời nói, lười mê ổ khách đến muốn như nào. Người mê trong ổ cùng áo nằm, chỉ lựa quanh. Tình lúc thi tiểu say Luca, giao cầm không để ý tới nệm sẽ nằm, vô vọng năng hạ. Đến thanh nhàn màu trong sống. Ha ha cười ta, ta cười ha hả. Có thể nói là đạo quân chi tâm thái, có thể hôm nay bạn nằm dễ chịu, đột nhiên đột nhiên con mắt trừng lớn, chờ mình một cái xoay người ngồi dậy, nói đây là, tiểu tử kia sao lại tới đây thiên đỉnh? Còn cùng người đánh nhau. Đại đạo quân con mắt trừng lớn, trong một chớp mắt cảm ứng được khí cơ biến hóa, nhị nó nói, Chu Thiên tinh tướng chi trận pháp, động thiên phúc địa thủ đoạn, đây là bị khống trụ rất nhiều biến hóa, hắc, đủ hung ác ga tiểu tử này sợ là không ra được. Lấy thân gánh chịu, vận chuyển khí cơ, sau đó, một kiếm phá nát chi. A, rất hay. Đại đạo Vân Vũ tay mà cười, một chút đứng lên liền muốn cất bước đi xem một chút tiểu tử này tại cùng ai tranh đấu, thế nhưng là mới đi 2 bước, liền thấy bên kia Thái Ức cứu khổ thiên tôn, khóe miệng giật một cái, khó được gặp được chút thú vị lên hào hứng lập tức bị đối tát, chủ chưa xuống, nhìn một chút bên kia Thái Ức cứu khổ thiên tôn, hay là từ bỏ đi ra ngoài. Thở dài, về sau tọa hạ, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nguyên Thủy Ngươi vì cái gì không thu ra hòa này, lại hại ta?" Thái Ức Cứu Khổ hơi bối toán, lắc đầu nói, "Là đấu bộ tinh quân vị cách tuyển chọn, với hắn mà nói, là một cơ hội, nhưng là căn cơ của hắn quá kém chút, cho dù là dựa vào Bất Đế Trận Pháp có được Tam Hoa tụ đỉnh hóa thân, nhưng là đây chỉ là hư giả đồ vật tôi, thật Tam Hoa tụ đỉnh không cách nào dựa vào ngoại vật đến." Hắn chỉ sợ mất vua. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn nhìn một chút bên kia tầng hai, chợt lắc đầu, đứng dậy, nói đi thôi." Cửu Linh Nguyên Thánh đều kinh sợ, "Ân, đại lão gia ngươi ngươi không đợi đại đạo quân sao?" Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn thản nhiên nói, Về sau luôn có thể ngăn chặn lão sư, nhưng là nếu là ta bởi vì vì ngăn chặn lão sư, mà đối với hắn không quan tâm lời nói, vậy thì cùng lão sư năm đó vì thanh nhàn mà đối với ta không quan tâm một dạng không phải sao? Ta tu hành đến tận đây, nhất là Trương Tiệp kinh lịch đã là như thế. Tần Ú nho nhã tiên tôn nhìn thoáng qua lầu 2, lư khí bình tĩnh nói, ngàn năm ly kiếp, tu đức tu tâm, chính là hi vọng không phải trở thành lão sư người như vậy. Tần thứ hai đại đạo quân bị bạo kích, khóe miệng giật một cái. Thái ớt cứu khổ tiên tôn tay áo phất một cái, hóa thành cái bình thường đạo nhân, đạp trên tường vân đi cái này đấu bộ vị trí. Đại đạo quân ha hừ một tiếng, Ngược lại là khó được tu Liễm Tính Tỉnh, không có đi ra ngoài, hắn lo lắng Thái Ức Cứu Khổ là đang lừa hắn, tiểu tử này là có thập phương thiên tôn phân thân, nếu là bản thân rời đi, nhưng lưu lại một đạo phân thân ở chỗ này, lại là khổ quá, hắn cũng không thể vì nhìn xem tiểu tử kia náo nhiệt, liền trở nên về sau mấy bạn năm đều không nhìn nổi bất luận cái gì náo nhiệt. Chẳng phải là thiệt thòi lớn. Không đi không đi. Đại đạo quân nằm nghiêng tại giường ngọc phía trên, một bàn tay chống đỡ đầu, một bàn tay khoác lên một bên. Thái Ức Cứu Khổ tiên tôn tưởng bừng đã tới, lại nghe văn nhất chợt lắng cười, ngước mắt gặp được cách đó không xa, người mặc gàu giáp đã bảo Thần sắc chất phát thành Khẩn Thiên Bồng Đại Đạo Quân nhưng cũng tại một bên, nói lữa cũ không thấy, Đạo Hữu. Thái Ức Thiên Tôn nấp lễ, nói sư huynh, thưa cũ không thấy. Đại chân quân lãng cười nói, người ta ở giữa, nhập môn thời gian sắp xỉ như nhau, đạo hạnh của loại, nói thế nào sư huynh? Lần này lại đi nơi nào? Nghe nói đấu bộ có tranh đấu, muốn nhìn qua. Chương 213, ta vô địch. 1 2, chương 213, ta vô địch. 1 2, Thiên Bồng Đại chân quân mỉm cười nói nói cái này lại dễ nói, cái này đấu bộ thắng bại còn có một đoạn thời gian, Đạo Hữu nếu là không trễ, cùng ta đi uống một chén trà, lại đi nhìn xem cái này thắng bại kết quả như thế nào. Thái Ức cứu khổ thiên tôn là vì chỉ điểm thiếu niên kia đạo nhân mà đến, nhưng lại không phải là vì chỉ điểm nó thắng bại. Như thế có mất công bằng. "Thôi có chấm tư." gật đầu đồng ý, thế là hai người cùng nhau đi bên cạnh chỗ uống trà. Trên trời bắt đế trong trận pháp, mặt trời lên mặt chang lạn, cùng ngoại giới khác biệt, tốc độ chạy cực nhanh. Tranh niên minh thiếu một tiếng, trường kiếm giở tay bay ra, đấu bộ chư tiên thần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đánh lấy xoáy mà bay lên kiếm, nhưng lại nhìn thấy thiếu niên đạo nhân khi lui về phía sau, cũng chỉ làm kiếm. Tiên nhân chi khí lưu chuyển biến hóa, thần đẫn nhưng như cũng chỉ là võ nghệ mà không phải thần thông, thế nhưng là kiếm khí lăng lệ, đổi vậy mà ngạnh sinh sinh đem trước mặt long hổ pháp tướng phá toái. Đấu bộ chư thần quân tiên đã nói không ra lời. Từ lão Nưu kia mở lại bàn cờ, đám người từng cái tiến lên, lại bởi vì cái kia lão Hoàng Nưu lớn tiếng hồn ảo, nói cái gì, vì cho hơi yếu chút bằng hữu một cái cơ hội. Một cái tháng qua tà lão Nưu cơ hội, liên theo người xếp hạng, do kẻ yếu trước đứng lên đi lên. Không nên gấp gáp, từng bước từng bước đi đưa. A bất, từng cái bên trên Thế là đấu bộ chư thần trợ mắt nhìn xem thiếu niên kia lão nhân, mỗi một lần đều giống như muốn thể nghiệm một chút đấu bộ chư thần thủ đoạn giống như, ngay từ đầu luôn luôn không phải là đối thủ, nhưng là không tới cuối cùng trong vòng 3 tứ lúc, lại là lăng lệ bá đạo, khó mà đánh bại, cuối cùng dựa vào lăng lệ khó lượng kiếm thuật, đem đối thủ đều đánh bại. Đan Hoa phụ ứng nguyên quân khẽ nhíu mày, nói kiếm thuật này, chẳng biết tại sao, có chút quen mắt, tựa hồ đang chỗ nào đã từng thấy qua. Mà bất tri bất giác, ở đây chư đấu bộ tinh thần, lựa bộ chiến tướng, đã có hơn phân nửa bị đánh bại, đám người nhìn cái kia không nhận ra thiếu niên lão nhân bộ dáng. Thần sắc đã cực kỳ trịnh trọng, không có lúc trước loại kia cảm thấy đánh bại lão hoàng Như dễ như trở bàn tay tầm thái, ngược lại là trong lòng thầm măng cái kia lão hoàng Như một câu, tốt thật tử. Mà giờ khắc này bầu không khí cũng đã biến hóa, đám người từ trắng nổi triếu nhiệt địa, thành vô luận như thế nào muốn bức tiểu tử này dùng ra tiên pháp. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, cấp tốc điều chỉnh hô hấp. Hắn nhưng lại không biết chính mình bản thể đã đã dung nạp rất nhiều tiên gia khí cơ. Thiếu niên đạo nhân đắm chìm tại tuần túy trong đấu pháp, cũng hoặc là nói, nếu như học xong nguyên thủy tổ khí lời nói, tất cả đấu pháp chỉ là khí cao giai đoạn vận dụng cùng phá giải, mà lấy kiếm thuật cắt đứt chi Thiếu niên đạo nhân đã đấu bại 137 vị tình quan chiến tướng, hắn giờ phút này, cùng ngay từ đầu thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt, mỗi một vị tình quan đều là tùy tài tùy điển, đều có am hiểu thủ đoạn. Thiếu niên đạo nhân tâm thần trong suốt, chính mình cũng không liên quan tới những nại truyền thừa, cho nên căn cứ tự mình chiến đấu, ở trong lòng đem nó phân bốn loại, đều là tự đại đạo diễn hóa mà đến, có thể chứng chính quả. Thứ nhất là thuật. Bắt đầu chín thần một trong, là vì tiên tâm tinh quân, cũng tới đụng lấy náo nhiệt, đem tự thân cảnh giới áp chế đến tam hoa tụ đỉnh, cất tiếng cười to, cùng thiếu niên đạo nhân tranh phòng, để vô hoặc tâm thần an bình vật lăng lệ, trong lòng tự có văn tự chạy xuôi mà qua, lúc trước tranh đấu mang đến kinh nghiệm, hắn chỉ là cái tiên tiên một khí ký tức, liền dựa vào lấy kiến thức của mình, đem những này tình quân bọn họ phân loại. Đạo phân bốn loại, là thuật, lưu, động, tĩnh. Cái gọi là thuật người, tiên phần đều là tự ý xu các tỉ hùng, đem những thủ đoạn này phát huy đến cực hạn, yếm thuật chiêu thức khó mà phá đi. Cái gọi là lưu người, tinh thông vật môn hiểu đấu, đạo gia thần thông, lại gồm có yếu tố thủ đoạn, hỗn tạp hỗn tạp là một, cực kỳ khó chơi. Cái gọi là động người, còn lúc trước lựa bộ luyện bộ quan, chiêu thức bá đạo, võ nghệ thuần túy. Vuồn cả thần thông, lại là sát phạt. Cái gọi là tính người thì như tử vi giới chướng tà phụ hư bật, lấy chư thần thông thủ đoạn, suy yếu đối thủ, làm bản thân lớn mạnh, sau đó ung dung không đội, đem đối thủ đánh bại. Nhưng cái này thuật lưu động tĩnh, tuy được chính quả, lại đều là phi đạo, không phải ta sở cầu. Ta đều không tu hành. Thiếu niên đạo nhân hai mắt lấy nguyên thủy tổ khí khám phá, lại không nghĩ đến chính mình học trộn, mà là cầm kiếm mà động. Lấy đạo huyễn ép, lấy khí phá đi. Rất nhiều tinh quan nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân kiếm khí giăng khắp nơi, đã là tiến tới có độ, mà nó kiếm thuật võ nghệ Tạ cái này cực kỳ cao cường độ chém giết bên trong, mắt Trần có thể thấy tăng lên, cùng hắn ngay từ đầu cấp độ đã hoàn toàn khác biệt, tầm mắt cao mị ngủ, chiêu thức lăng lệ bá đạo, nhưng là chính là không cần tiên tiên một khí bên ngoài thủ đoạn.